chương 775, giai đăng đăng chương 775, giai đăng đăng Thanh Minh đại quân mở đến Hàm Dương quan dưới lúc, quan trên lầu Triệu Quốc chư tướng phản ứng không đồng nhất. Mấy tên tướng quân gặp Thanh Minh ít người, chính là cười lạnh, lời nói chút người này muốn đánh xuống 15 bạn đại quân đóng giữ Hàm Dương quan, đó là si tầm bẩm tưởng. Nhưng cũng có lão luyện thành thủ tướng quân nói, Thanh Minh bộ đội nhân số tủy, nhưng trang bị tinh lương, không thể coi thường. Nhưng mà mấy vị lão tướng quân lại không có đạt được tán đồng, liền có tướng quân nói, Thanh Minh trang bị tinh lương, chẳng lẽ chúng ta còn kém? Lần này công chúa mang theo bí mật súng đạn mà đến, chính là muốn cho vẻ lên đánh đòn cảnh cáo. Thốt ra lời này, mấy vị lớn tuổi tướng quân cũng liền không lời nào để nói, chỉ có thể dựa theo chức trách riêng phần mình bố trí thành phòng. Thanh Minh trong quân, Vệ Uyên bay lên bầu trời, nhìn qua thập ngũ lý bên ngoài hàm giương quan. Lấy hắn giờ phút này thị lực, không cần tiên ngoại thế giới những cái kia ống nhỏ loại hình phụ trợ, một dạng có thể thấy rõ đóng lại chi tiết. Nhìn kỹ một hồi quan trên thành quân khí, Vệ Uyên quay đầu hướng chúng tướng nói, xem Triệu quân quân khí, bất quá cũng chỉ như vậy. Đối mặt ta Thanh Minh đại quân còn dám chế binh, chắc hẳn chính là có khác cậy bảo. Các ngươi nói một chút, Triệu quân lực lượng sẽ ở nơi nào? Chúng tướng đều có kiến giải đều có chỗ thích hợp, nhưng phần lớn chưa hề nói đến vệ binh trong tấm hạm. Chỉ có một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ, một mặt thư quyền khí phó tướng nói, triệu quân lần này cần phải đến coi chuẩn bị, có lẽ là mang theo tự cho là siêu việt chúng ta súng đạn. Ta xem bọn hắn phi kiếm thương số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, tướng sĩ tu vi cũng không có điểm đặc biệt, như vậy liền hẳn là bí mật mang theo đại lượng hỏa pháo, muốn lượn quan thành chi lợi, phá vinh ta công thành đại quân. Lời vừa nói ra, một chút tuổi trẻ tướng lĩnh liền xem thường, nói, chỉ bằng hắn triệu quốc, còn muốn cùng chúng ta so súng đạn. Tên đê văn ký phó tướng nói, triệu quốc tự bỏ luôn luôn coi trọng quân giới, công tượng số lượng đông đảo, còn có không ít pháp tướng tu vi đại tượng, hỏa pháo nguyên lý tiểu hải tử đều hiểu, công nghệ cũng không phức tạp, chỉ cần nhiều trang thuốc, tầm bắn liền xa, uy lực liền lớn. Còn thân pháo chất liệu, từ pháp tướng cao tu xuất thủ luyện đi tạp chất, điều chỉnh mật tính, không khó đạt được phẩm chất cao hỏa pháo, chỉ bất quá số lượng không nhiều thôi. Cho nên triệu quốc muốn tạo ra vượt qua chúng ta bộ binh pháo hỏa pháo cũng không khó khăn, lại nghiêng cử quốc chi lực góp nhặt một đoạn thời gian, số lượng cũng sẽ không quá ít. Vệ uyên rốt cục có chỗ động dung, hỏi, phần này kiến thức cũng rất là bất phàm, người tên là gì? trẻ tuổi phó tướng trầm giọng nói, mặt tướng lục vũ vốn là đi theo dư chi chuyên tiến trưởng, làm cái ký danh đệ tử, về sau mới gia nhập trong quân, trải qua hai vòng trường học huấn luyện. chúng ta khai ban lúc giới chủ còn tới vấn nói chuyện. vệ uyên cẩn thận hồi ức, rốt cuộc tìm được lục vũ tư liệu. người này xuất thân một cái tiểu gia tộc, về sau gia tộc bị vu tộc tàn sát, hắn lẻ loi một mình trốn thoát, sau đó gia nhập nhị phẩm đạo tiên, tu thành tiên giai đạo cơ, tư chất xem như không sai, gia nhập thanh minh bên trong bị dư chi chuyên thu làm kí danh đệ tử những sự tình này vệ uyên muốn từ khói lửa nhân gian bên trong lục soát mới biết được. bởi vậy trong lòng run lên cảm thấy mình đến tuột cùng vẫn còn có chút sơ sót. về sau thanh minh trường quân đội, cao đẳng học viện tốt nghiệp lúc, chính mình nhất định phải tự mình trình diện, đồng thời đem tất cả tốt nghiệp tư liệu đều nhớ kỹ. đối với pháp tướng tới nói cái này không có gì khó khăn, chỉ là nhìn có cần hay không tâm. về sau vệ uyên muốn biểu hiện chiêu hiền đại sĩ lúc, chỉ cần há miệng liền có thể kêu lên đối phương danh tự, nói ra thanh minh cái nào đồng thời xuất thần, hiệu quả liền so bình thường ban thượng phải tốt hơn nhiều. Quan trên thành Triệu Quốc tướng tướng nhìn xem vệ uy đều đâu vào đấy triển khai quân trận, ngay tại chỗ hạ trại, cái kia áo đỏ nữ tướng quân liền đưa tay chỉ về phía trước, nói: "Một vạn kỵ, kỵ xuất quan, thử một chút đối phương chất lượng." Một lát sau quan thành cửa thành mở rộng, một vạn kỵ từ trong thành bỏ ra, hướng về vệ uy nơi chủ quân mà tới. Thanh minh giờ phút này ngay tại dựng thẳng doanh tường, thế là phái một vạn giáp ngực bộ binh ra doanh bại trận. Kinh Kỵ khoảng cách bộ binh trận liệt còn có 100 trượng, giáp ngực kỵ binh liền đã nhao nhao nổ súng, đạn gao tết mà đến, lập tức đem kỵ binh đánh ngã một mạnh. Triệu Quốc Khinh Kỵ trên tay mặc dù cũng có súng kiếp, nhưng tầm bắn xa xa không đạt được 100 trượng, lập tức có chút hỗn loạn. Một chút kỵ binh lung tung thả thường, cách xa như vậy chỗ nào đánh cho đến người. Một chút lao binh theo thói quen vây lại cung nỏ, lại sở soạn cách không. Bọn hắn vũ khí khí tại quân sự danh sách bên trong đã không có cung nỏ rồi. Kỵ quân chỉ huy tướng quân thấy tình thế không ổn, lập tức xua quân công kích. Thanh minh giáp ngực bộ binh quân trận không loạn chút nào, chính là không ngừng lắp đạn sả kích, lắp đạn sả kích, đem Triệu Kỵ liên miên đánh ngã. Đợi đến Triệu Kỵ xông tới gần đến 30 trượng, bộ binh trong trận đột nhiên đẩy ra mười mấy bộ phi kiếm phá máy kinh khủng xạ tốc như là cắt cỏ một dạng đem triệu quân cắt đổ. Kỵ quân tướng lĩnh gặp tình thế bất lợi, đành phải hạ lệnh hiệu lệnh rút quân, lui về quân nội. Ngắn mũi dao phong, trên chiến trường liền lưu lại hơn 2.000 bộ thi thể, mà thanh minh quân thương vong mới chỉ trăm, còn có mười mấy cái là bởi vì mới súng tiếp vi lực quá lớn tặng nòng bị thương. Trận chiến mở màn thất bại nữ tướng quân lập tức đằng đằng sát khí, mỗi chữ mỗi câu mà nói, lên tháo. Trong thành vang lên trận trận gào to âm thanh, từng cái cơ bắp sôi sụp tráng hán ở trần, mang lên từng môn thân pháo hiện ra thanh quang hỏa pháo đến trên tường thành, sau đó bảy vào gù súng, bắt đầu điều chỉnh hiệu chỉnh một lát sau vang một tiếng, một phát đạn pháo rơi vào khoảng cách thanh minh đại doanh vài dặm chỗ. cái này một pháo có thể vang đến 10 dặm, cho dù là có quan hệ thành tri lợi, cũng là coi như không tệ. tập bắn đuổi sát vu tộc pháp tướng thần cung tay. thử qua pháo sau đó, áo đỏ nữ tướng quân liền kiên nhẫn các loại vệ uyên đến công. vệ uyên cũng không nóng nảy, đâm xuống đại doanh về sau, một hơi thở nghỉ ngơi ba ngày, thẳng đến đến tiếp sau bộ đội đuổi tới, đem xuôi nam con đường toàn bộ phong kín. lúc này mới vang lên chống trợ, bắt đầu chậm rãi tiến quân. trên thành triệu quân đều chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi nhưng là thanh minh đại quân chỉ xuất doanh ba giảm, rời triệu quân đại pháo xa nhất tầm bắn còn có hai giảm liền không lại hướng phía trước, mà là ngay tại chỗ bắt đầu xây dựng công sự, đồng thời tạo dựng trận địa pháo binh. Sau đó mấy chục chiếc xe hàng lái vào trận địa, trực tiếp dỡ xuống bánh xe, từ lực sĩ đóng xuống cọc sắt cố định, bùng xe mở ra sau khi bên trong chính là một môn dài hai trượng, toàn thân lóe thâm ưu ánh sáng màu lam trọng pháo. Những này trọng pháo đều dùng phần sau lớp đạn, mỗi khẩu pháo bên cạnh đều có tu sĩ cầm lấy bằng biểu. So sánh lập tức chiến trường số liệu bắt đầu điều chỉnh sạ kích chư nguyên. Mấy tên đạo cơ viên mã tu sĩ thì là vừa đi vừa về kiểm sát. Hơn 100 môn trọng pháo, từ buổi sáng bận đến giữa trưa, cuối cùng hoàn thành xạ kích trước tất cả công tác chuẩn bị, tướng vệ biên hồi báo đã chuẩn bị hoàn tất. Vệ uyên hướng về quan thành một chỉ, nói: "Mục tiêu, quan thành tường thành, bao trùm xạ kích." Hắn ra lệnh một tiếng, các pháo binh liền đem từng mai từng mai đạn pháo chứa vào ống pháo, lại khép lại pháo môn. Sau đó phụ trách nã pháo đạo cơ tu sĩ một đạo lôi pháp phát ra, đánh vào pháo môn bên trên, trọng pháo lúc này một tiếng oanh minh, đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, gào thét lên đánh tới hướng quan thành. Trên tường thành một đám triều đem tuyệt đối không nghĩ tới vệ uyên thế mà cách 12 dặm nã pháo cái này tầm bắn vượt xa bản phương tháo binh, mà lại vệ viên trọng pháo không riêng tầm bắn xa, cách xử lý còn lớn hơn, uy lực càng là kinh khủng. mấy tên pháp tướng thử xuất thủ chặn đường, đạn pháo bay đổng bạo tạc về sau, bọn hắn đều chấn động phải pháp lực có chút bất ổn, lập tức cảm thấy hãi nhiên. mấy chục phát pháo đạn bị chặn đường vẫn chưa tới ba thành, còn lại đại bộ phận rơi xuống quân nội thành bên ngoài, cũng có mấy phát pháo đạn trực tiếp rơi vào trên tường thành bung, bạo tạc hậu phương tròn trong vòng mười trượng hết thảy đều bị san thành bình địa, liên tiếp trên tường thành vụ xuống bên trong hỏa pháo đều bị tạc trở thành sắt vụn. một vòng pháo vang sau đó, thanh minh cắt pháo thủ lập tức xông đi lên lui bảo đạn. Thanh lý ống pháo, đồng Thời đem đại pháo trở lại vị trí cũ, một lần nữa tính toán tiêu định xạ kích tham số. Như thế một phen bận rộn sau đó lại là một kia chớp đánh trúng tháp môn, đại pháo lại đem mấy chục cân đạn pháo bắn về phía hơn 10 dặm bên ngoài quan thành. Ba vòng bắn thôi, tiếng pháo liền không như vậy chỉnh tề rồi, đi vào tự do xạ kích. Vệ biên vẫn như cũ đối toàn bộ quan thành chính diện tường thành tiến hành bao trùm pháo kích, cũng không đợi tại tập kích bên kích thành lâu. Vệ biên cũng là cầm xuống qua hàm Dương Quan, tự nhiên biết quan thành tường thành cứ rộng, phía trên hoàn toàn có thể bày rưới hỏa pháo. Triệu Quân lúc này khẳng định đã đem hỏa pháo tất cả đều kéo lên tường thành. Hiện tại vệ biên chính là muốn dùng hỏa lực, đem những ngai hỏa pháo toàn bộ phá hủy. Mười vòng hỏa lực sau đó, chế tường thành đã không nhìn thấy cái gì người sống, quan trên thành triệu quân quân khí đã xuất hiện rõ ràng dao động. Lại qua một lát, quan thành cửa thành mở rộng, một đội khinh kỵ bột ra, ý đồ trùng kích trận địa phá binh, nhưng trong nháy mắt liền bị vệ biên dùng bộ binh pháo cùng phi kiếm pháo máy đánh trở về. Hàm Dương quan bên trong, các tướng quân đã không cách nào ở trên thành lầu đặt chân, không thể không trốn đến nội thành. Cú mai tường thành cực kỳ rắn chắc, vệ biên trọng thảo cũng không sập. Tiếng hỏa ừng náo rác nữ tử nghe liên miên bất tuyệt tiếng pháo rốt cục nhịn không được kêu lên, bọn hắn làm sao có nhiều như vậy đạn pháo. Nàng lần này có chuẩn bị mà đến, mỗi khẩu pháo đều chuẩn bị 50 phát pháo đạn, chủ tính 5000 phát, đây chính là vô số công tượng không biết ngày đêm tạo ra, toàn bộ đại triệu gần nửa đạn pháo sản lượng đều dùng nàng nơi này. Mà bây giờ chỉ là một cái đối mặt, vệ viên liền đập mấy ngàn phát pháo đạn qua đây, mà lại căn bản không có dấu hiệu ngừng lại, phản phất có thể vành đến dài đằng đẵng. Chương 776, một mẹ hốt gọn chương 776, một mẹ hốt gọn đợi đến pháo kích đỉnh chỉ lúc, quan thành trên tường thành đã là chủ lủi, như là bị chó liếm qua đồng dạng sạch sẽ triệu quân lần này kéo tới hỏa pháo đã toàn bộ bị phá hủy. vệ viên phóng tầm mắt nhìn tới, thấy không có cá lọt lưới, lúc này mới hài lòng. trận chiến này phụ trách chỉ huy pháo binh chính là phó tướng lục vũ, hắn bay đến vệ viên bên người, nói, địch nhân cần phải đều trốn ở nội thành quan dưới tường, nơi đó là chúng ta tầm bắn góc chết. hiện tại trước tiên có thể pháo kích quan nội, đem bọn hắn đều bước đến quan dưới tường tránh né. sau đó chúng ta pháo trước trận rời, tại khoảng cách tường thành 2 dặm chỗ điều chỉnh hỏa pháo hỏa pháo, dùng khúc bắn phương thức, liền có thể bành đến quan sau tường địch nhân. bọn hắn nhất định không tưởng tượng, tất nhiên tổn thất nặng nề. Vệ Uyên nhìn hàm dương quan, nói: Không tiến hành bao trùm xạ kích, đối quan thành trận thủ phủ đánh mấy pháo, lẹ kẻ pháo kích, thù dọa một chút là đủ. Nhưng là bao trùm xạ kích có thể đại lượng sát thương triệu quân. Vệ Uyên nói: Giết càng nhiều hơn chính là phàm nhân. Đừng quên, trong thành còn có mấy chục vạn phàm nhân. Lục Vũ lúc này lại không kiên trì, chỉ huy pháo binh thả mười mấy pháo, toàn bộ đánh vào trận thủ phủ. Công tâm đội ra trận. Vệ Uyên vẫy vẫy tay, mấy chục tên đạo cơ tu sĩ liền đi tới trước trận, bày ra trận đổ dựa theo phương vị vào chỗ lập tức một tên thanh niên trong trẻo văn sĩ ngồi xuống trong trận, nhìn xem trong tay giấy, liền cất cao giọng nói: triệu nhân bọn họ nghe, muốn đánh liền đi ra bảy trận, đánh một trận đàng hoàng, không dám đánh liền để xuống quân giới, chạy trở về triệu cảnh đi. Chúng ta không giết không giáp chi sĩ, nói được thì làm được. các ngươi hiện tại đây coi là cái quái gì? không đánh cũng không ra mặt, rùa đen rút đầu sao? mỗi ngày liền biết trốn ở nữ nhân váy dưới đáy, đầu gối còn đứng được thẳng sao? nếu các ngươi còn có đầu gối mà nói, tại trận pháp trợ lực xuống, văn sĩ thanh niên hóa thành lôi minh, tại toàn bộ hàm dương quan trên bang bọc lấy. hắn càng nói càng là âm hiểm nội dung cũng càng ngày càng không chịu nổi, dần dần bắt đầu ngấm ngầm hại người công chúa khác phái cùng cùng giới thân mật bằng hữu số lượng, nhưng làm một cái chữ thô tục đều không mang theo. trong thành đột nhiên một đạo sĩ nhiệt hỏa lưu sông thẳng tới chân trời, vang lên một cái thanh âm rất lạnh, vệ uyên, ngươi muốn chết? văn sĩ nhìn thoáng qua vệ uyên, vệ uyên nhẹ gật đầu. cái này văn sĩ lên đường, đại nhân nhà ta nói, hắn chính là muốn tìm cái chết, ngươi đến đánh hắn nha. ngươi ngược lại là qua đây nha. thanh minh trong quân một trận cười vang, đạo tia hỏa lưu càng thêm hừng hực, hiển nhiên nữ tử tức giận đến không nhẹ. nàng chưa kịp nói chuyện, lại là một vòng tháo kích, đánh vào chân thủ trong phủ đem thanh âm của nàng bá phụ. Văn sĩ lại để mắng một hồi, mắt thấy trong thành lại không động tĩnh, vệ uyên khẽ nhíu mày, nói: "Xem ra Triệu Nhân là quyết tâm muốn đánh đến cùng rồi. Cũng được, khởi trận, tiến lên!" Trọng pháo tiến lên năm hàng, chuẩn bị công thành. Giờ khắc này ở năm vạn bộ binh đội tới về sau, vệ uyên trên tay tổng cộng có 11 vạn đại quân. Hắn lưu lại một vạn thủ doanh, bốn vạn chờ lệnh làm đội dự bị, còn lại bộ đội thay đổi trang phục công thành trang bị, bắt đầu hướng Hàm Dương quan tới gần. Công thành dẫn đầu chính là hai vạn trọng trang tinh huyệt, toàn bộ cầm trong tay cự thuần cùng phóng ra hiệu đàn xuống tiếp. Quan thành cửa thành sớm đã bị hỏa lực bay mở, cửa thành sau là lít nha lít nhít triệu quân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là Thanh Minh quân không theo sáo lộ ra bài, cũng không có tiến công, mà là điều đến bộ binh áo, nhắm ngay cửa thành chính là một trận đánh mạnh đánh cho nội thành bảy trận triệu quân thương vong thăng trọng, không thể không lui vào đằng sau dân cư. Nhưng người dân bình thường phòng chỗ nào chống đỡ được đạn tháo? Thanh Minh quân tiếp tục đánh kích, lại sát thương một đợt triệu quân, trọng giáp chiến sĩ mới bắt đầu vào thành. Qua nội thành, nữ tướng quân cắn răng lại lệnh, toàn quân hiệu lệnh rút quân, phân tán đến dân cư bên trong, định nhân vào thành sau tìm cơ hội cận thân tiếp chiến một tên tướng quân đội nói dạng này sẽ làm bị thương dân chúng vô tội không bằng cùng vệ uyên nói chuyện hiện tại cần phải cẩn thận chúng ta từ bỏ hai quận rút về triệu điện hắn thì không cho phép truy kích không thu chiến lợi phẩm có lẽ có thể đáp ứng đều không có hảo hảo đánh qua một trận chiến nói chuyện gì đàm luận hiện tại trận chiến đánh thành dạng này đàm luận lại có thể đàm luận trở về cái gì đến không hạ được tới đàm luận cũng vô dụng mấy tên tướng quân không dám nói tiếp chỉ có thể xuất bộ đi hướng riêng phần mình khu vực phòng thủ mượn nhờ dân cư phòng thủ gặp triệu quân quân khí không giảm ngược lại tăng vệ uyên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói xem ra triệu nhân thật là chấp mê bất ngộ cũng được cho bọn hắn bên trên một đường chiến đấu trên đường phố khóa tiếng chống trận vang vọng chiến trường cái này tiếng chống cũng là chuyên môn nghiên cứu qua không bàn mà hợp thân người khí huyết vận chuyển lại trải qua trận pháp phóng đại có thể vang vọng chiến trường thanh minh chiến sĩ nghe chống trận đều là nhiệt huyết sôi trào trọng trang chiến sĩ dựa theo nhịp chống dậm chân hướng về phía trước mỗi một bước đều làm đại địa chấn động tiếng chống gõ một chút bọn hắn liền tiến một bước một dòng lũ bằng sắt kép liền tràn vào hàm dương quan Triệu Quân Sĩ tốt cuối cùng có cận thân giao chiến cơ hội, lập tức từ ẩn thân dân cư xung ra, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện những này thanh minh nặng chiến sĩ thiết giáp đơn giản chính là từng khối di động giáp tấm, lẫn nhau ở giữa chỉ lưu một chút khe hở, thế mà không có chỗ hạ thủ. Cương đao đối đầu trọng giáp cơ hồ vô dụng rất nhiều Triệu Quốc lao tốt lập tức ném đao, có giơ lên súng kiíp liền bắn, có thì là cầm lên chiến truy bí đỏ các loại quân binh. Súng kiíp đạn đánh vào cự thuần bên trên, tóe lên rất nhiều đốm lửa, nhưng đều không thể đánh xuyên cự thuần. Mà lúc này thanh minh phản kích rốt cuộc đã đến, trọng giáp chiến sĩ từ cự thuần một bên chỗ lỗ hồng rũi ra nổ súng, giữ lại biệt kích Trong nháy mắt nhàn nhạt hơi khói tràn ngập, tiếng oanh minh cơ hồ đem triệu tốt lộn hai chân điệp. Vô số chừng đầu ngón tay bi thép đánh trên người bọn hắn, nở rộ đoá đoá huyết hoa. Mỗi một thương đều là một mảnh bi thép, hàng phía trước triệu quân chỉ cần bị chính diện đánh trúng, trong nháy mắt đều sẽ bị đánh cho bay rất ra ngoài, có thể thấy được uy lực to lớn. Thanh minh trọng trang chiến sĩ bắt đầu chậm rãi tiến lên, bọn hắn cầm súng kiếp đã có thể giết người, cũng là gỡ bỏ phòng lợi khí, nhà gỗ một thương có thể đánh xuyên 3-4 tòa nhà, thép ốc vách tường không dày mà nói, cũng là một người một súng lô lớn. Chốn ở dân trạch bên trong triệu quân căn bản không thể nào ẩn tàng rất nhiều người đều là bị cả người lẫn tường cùng một chỗ đánh xuyên. Hai bạn trọng giáp như là sắt thép chiều dâng, trầm trặc ở trong thành khắp chạy. Số lớn quần áo nhẹ giáp ngưỡng bộ binh cũng bắt đầu vào thành, cấp tốc chiếm lĩnh quan tường. Đạo cơ tu sĩ bọn họ dẫn theo bộ binh pháo liền lên tường thành, mắc khung bắt đầu bắt đầu đối với nội thành đánh mạnh. Vệ viên xuất lĩnh chúng tướng bay đến quan thành, nhìn xem nội thành chiến cuộc, sắc mặt tông trầm. Đối triệu quốc vị này lục công chúa hảo cảm đã không còn xuất lại chút gì. Tay hắn bu lên, bên người văn sĩ lúc này đổi tấm giấy đỏ, vung ra rộng, chiếu vào trên giấy nội dung mở miệng, cầm bình dân làm tấm chắn ngươi là sống không dậy nổi sao? còn muốn hay không điểm mặt? đánh đâu thằng đó? các ngươi triệu nhân đều là như thế đánh đầu thằng đó sao? nghe nói các ngươi nơi này còn có cái gì công chúa? nếu không rằng này, nhường nàng. vệ uyên bỗng nhiên đã ngừng lại văn nhân, hắn mới vừa rồi là đang giận trên đầu, hiện tại mới nhớ tới triệu lý cũng là có tiên nhân, cái này công chúa vạn nhất cũng là tu đạo hạng giống cái gì, chợt như lại cho thái sơ cung treo chọc một cái đại địch. triệu lý tiên nhân nếu là ra tay với mình, không cần nghĩ, lữ trường hà cùng hứa bạn cổ là tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ, không âm thầm đâm một đao đã coi như là tốt. Vệ Uyên hít sâu một hơi, nói: Toàn diện tiến công. Lần này, hắn không có nhắc lại bình dân. Trong nháy mắt mệnh lệnh liền xuống tới các bộ đội, tiền tuyến trọng trang chiến sĩ không cố kỵ nữa, cờ vẫn mạnh mẽ đâm tới, đem một tòa tòa nhà dân chạy cả đổ. Nhưng trong phòng chi nhân không chỗ ẩn nút, Sa Kích lúc cũng không lưu tay nữa, nhìn thấy di động thân ảnh bắn một phát đập tới, như thế khó tránh khỏi sẽ nổ thương bình dân, nhưng triệu quân thương vong cũng là thẳng tắp lên cao, liên tục lùi về phía sau. Công thành tiến độ rõ ràng tăng tốc, Vệ Uyên lại đưa tay hướng hai bên một điểm, đều có một đội tinh nhuệ xuất ra, dán vào tường thành tiến công. Trên tường thành đại đội Thanh Minh chiến sĩ cũng thuận theo trước tường thành bảo, chuẩn bị đem cái này mười mấy vạn triệu quân triệt để bao tại Hàm Dương quan bên trong. Chương 777, bởi vì đẹp mắt chương 777, bởi vì đẹp mắt Thanh Minh trọng trang chiến sĩ một gian nhà một gian nhà đẩy đi qua, ổn định mà kiên định mở rộng lấy chiến quả. Hai cánh trên tường thành chiến đấu tiến triển tương đối cấp tốc, không có qua bao nhiêu thời điểm, nửa bên quan tường đã ở Thanh Minh trong tay. Vệ Uyên đứng ở cửa tây quan trên thành phương, đem toàn bộ chiến cuộc đều thu hết vào mắt. Giờ phút này hắn đứng ở giữa trời, Triệu Quân Phát cùng liền không có người dám lên không. Vệ Uyên thanh danh chiến tích đã truyền ra, tin tức linh thông pháp tướng tu sĩ đều biết một cái hai cái đi lên cùng vệ viên đấu pháp bất quá là đưa đồ ăn thanh minh cho dù quần áo nhẹ bộ binh cũng đều trang bị giáp ngực mũ giáp cùng hộ háng, cự ly tiếp chiến ưu thế cực kỳ rõ ràng cho dù chính diện trúng đạn phần lớn là thương mà không chết mà triệu quân đại bộ phận thì là người khoác giáp da vô luận đối mặt hiệu đàn vẫn là phổ thông súng tiếp đàn phòng ngự đều mười phần yếu kém rất nhiều chiến sĩ thậm chí bị đánh được xuyên thủng hàm dương quan đông thành mấy tên triệu quân tướng lính vây quanh hỏa hở áo giáp nữ tử đau khổ khuyên đủ rút lui đi lại không rút lui liền không còn kịp rồi mắt thấy vẫn chưa tới nửa canh giờ liền ném đi gần phân nửa quan thành, nữ tử tức giận đến tận răng, đỉnh đầu liệt diễm bút lên, nói: lại kiên trì một hồi, chỉ cần chúng ta giữ vững cửa đông, cùng lắm thì ra cửa đông quấn đường xa lui về triều quốc. Có tướng quân nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, vạn nhất vệ yên phái binh ngăn chặn cửa đông, nữ tử đống nhiên quay người, tập trung vào hắn, nói: vệ yên ở đâu ra binh? tướng quân kia bội nói: mặt tướng coi là, nếu là mặt tướng mang binh, tất nhiên muốn phân một bộ phận tại ngoài cửa đông mai phục. nữ tử cươi lạnh, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia đại quân dứt khoát cho người rồi. Ta vị trí này tặng cho ngươi ngồi." Tướng quân kia bận điệu quỳ xuống đất không dậy nổi, nói, mặt tướng không dám." Lúc này bên cạnh hai tên vị trí cao hơn lão tướng đồng loạt ra khỏi hàng, nói, "Xin hỏi Tô Tướng quân, công chúa lúc đi rõ ràng đã định tốt chiến lược, vì sao đột nhiên sửa đổi? Lúc này rút lui đều đã chậm, lại không rút lui sợ là muốn toàn quân bị diệt." Nữ tử lệnh nhạt nói, "Công chúa đi trước thụ tùy cơ hành động đồng thời đem tướng lệnh giao cho ta, từ ta toàn quyền chỉ huy." "Làm sao? Các ngươi thế nhưng là cơ vụ, dự định đoạt quyền hay sao?" Hai tên lão tướng nhìn nhau liếc mắt, bất giác dí nói, "Không dám." nếu công chúa đã có phân phó chúng ta tự nhiên tuân thủ chỉ bất quá công chúa có thể có thủ dụ thư lưu lại có thể cho bọn ta nhìn qua nữ tướng quân thanh âm tăng lên cả giận nói công chúa mệnh lệnh các ngươi cũng dám không nghe người tới đem hai cái này lão già cho ta chặn trung binh thân binh cũng không dám lên tiếng hai cái này tên lão tướng trong quân đội uy vọng khá cao đại gia nhất thời không dám đầu thủ nữ tướng quân thấy vậy càng là tức giận trực tiếp rút ra trường kiếm quát các ngươi có phải hay không muốn bức ta đầu thủ lại không nghe lệnh ta theo bất ngờ làm phản luận xử đem các ngươi toàn bộ giết hai lão đem thở dài một hơi hái được vũ giáp, nói, tướng quân bất giận, chúng ta mạo phạm, tự sẽ trở về thỉnh tội. hiện tại còn xin tướng quân nghĩ lại, cái này mười mấy vạn tướng sĩ tính mệnh còn tại tướng quân một ý niệm. nữ tướng quân toàn thân đều giấy lên liên hỏa, nhiệt độ nóng bỏng làm cho chúng tướng đều lui về sau một bước. lấy tu vi luận, ở đây chư tướng căn bản không người là nàng đối thủ. giờ phút này nàng càng phát tức giận, quát, không theo các ngươi ý tứ chế bình, liền muốn toàn quân bị diệt, liền muốn thất bại thảm hại. truyền mệnh lệnh của ta, chư quân huyết chiến, có dám lui ra phía sau người chém? lúc này vệ uyên trong mắt, triệu quân quân khí lại lần nữa ngưng tụ, mạnh mẽ tăng bọn. Hắn cũng có chút không hiểu, vốn cho rằng sẽ là rất nhẹ nhàng một trận chiến, Triệu Quân gặp tình thế không ổn, nên rút lui. Mà Vệ Uyên chuẩn bị một đường tắn cái mưu đuổi, làm cho bọn hắn mất bỏ quân nhu cơ dụng. Các loại đem bọn hắn toàn bộ chạy về Triệu Quốc về sau, Vệ Uyên sẽ thấy tốt thì lấy. Như vậy đã chiếm tiện nghi, đã kích lý Trường Phong kẻ thủ chính trị khí diễm, kết thủ cũng không sâu, Vệ Uyên cũng thu phục mất đất, thanh danh đại trướng, có thể nói bốn toàn bộ kỳ mỹ. Nhưng là hắn tính toán, từ Triệu Quân lui vào trong thành huyết chi lúc, liền đã phá sản. Vệ Uyên nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ vì mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa liên hộ thành đại trận đều bị đào cái gọi là tiên văn đến nỗi như thế tử chiến sao? Thôi ruột là biết vệ uyên tâm tư, lúc này nói nếu không vây ba thả một thả bọn họ đi. Vệ uyên nói ngươi xem bọn hắn đây là có muốn đi ý tứ sao? Thôi ruột cũng là không hiểu, chẳng lẽ triệu trong quân có đại nhân vật gì? hoặc là phát hiện cái gì trong bảo tạm thời không thể di động. Vệ uyên hai mắt sáng lên nhất định là như vậy. Bảo vân xuất hiện tại vệ uyên bên người nói cái gì nhất định là như vậy. ta chỉ có thấy được mấy món ngự cảnh linh bảo bảo quang cũng không nhiều sáng. ngươi nếu là không tin. Không nếu để cho sứ hòa chân nhân tới xem một chút, vệ uyên cũng không hết hy vọng, lập tức để cho người ta đến đại doanh bên trong mời đến sứ hòa chân nhân. Trong nháy mắt lão đạo đã đến trước trận, liền gặp hắn trong tay ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, phi tiêu nhảy vào không trung, cứ thế biến mất. Nhưng ở vệ uyên trong mắt, giờ phút này có thể ẩn ẩn nhìn thấy một sợi gợn sóng đang nhanh trong hướng về trong thành triệu quân lao đi. Đây chính là phi tiêu quý tích rồi, nó có thể xuyên toa hư không, mắt thường khó gặp. Nhưng mà nhiễu loạn không gian đại đạo khó tránh khỏi lưu lại vết tích, hiện tại đã chạy không khỏi vệ uyên trí nhãn. Sứ hỏa chân nhân giờ phút này khuôn mặt biến nào? miệng mũi vươn về trước, huyên trở thành một con to lớn chuôn mũi, đen được gầm cấm sáng. hắn dùng sức hít hà, liền gặp mấy sợi tinh tế bảo khí quang mang từ triệu trong quân bay ra, bị hắn hút vào trong mũi. Sau đó pháp tướng biến mất, sư hòa chân nhân nghiêm túc thưởng thức bảo khí. một lát sau nói, bất quá ba bốn kiện ngự cảnh linh bảo, tất cả đều là hàng thông thường, đồng thời không có thấy cái gì đặc thù đồ vật, cũng không có hiếm thấy tiên tài điều bảo. hiện nay trong dược viên đồ vật đều có không ít so mấy dạng này tốt. vẽ uyên đối với sư hòa bản mệnh thần thông vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. giờ phút này hai mắt dần dần thay đổi tinh mạch, nói không có bảo vật phải bảo vệ, đó chính là muốn cùng ta huyết chiến đến cùng rồi. Chi bộ đội này, xương cốt có chút cứng rắn a. Đối lái có cốt khí đối thủ, vệ tinh đều là muốn đem đối thủ sống lưng triệt để đánh gãy, chấm dứt hậu hoạn. Hắn lúc này cho đóng tại hậu phương pháo đội đạo cơ võ sĩ hạ lệnh phá vang cửa đông. Lục vũ nhận được mệnh lệnh, lập tức mở ra hàm dương quan thành phòng địa đồ, đo đạc một chút khoảng cách, lập tức liền đem mục tiêu vị trí tham số tính ra, giao cho từng cái pháo tổ trong tay. Phụ trách thao pháo tu sĩ lại dựa theo bản tổ phương vị đối tham số tiến hành điều khiển tinh vi, sau đó bắt đầu thử pháo. Một vòng hỏa lực sau đó, Hàm Dương quan cửa Đông Lâm vào biển lửa. Trọng tháo là từng môn thay phiên bắn, phía trước trong quân tu sĩ quan chắc điểm đạn, đạn rơi, đem sửa đổi phương vị chuyển cho vệ liên đạo cơ võ sĩ, phía trước võ sĩ biết rồi, hậu phương đạo cơ võ sĩ liền sẽ đồng bộ cho ra sửa đổi phương vị, tất cả môn trọng pháo từng cái điều chỉnh về sau, chính là ba môn một tổ, thay phiên na pháo, không gián đoạn pháo hoành cửa Đông. Cửa Đông Lâm vào biển lửa, trong thành triệu quân kinh hãi, lập tức xuất hiện không nhỏ buổi rối. Mấy tên tướng quân lập tức phát hiện đạn pháo lại là từ phía tây ngoài thành bay tới, càng là mặt như màu đất cửa đông chỗ pháo kích không ngừng, từng mai từng mai đại uy lực đạn pháo rơi xuống, sớm đã đem nơi đó phương viên 100 trượng đều nổ thành nhân gian luyện gục, đạo cơ trở xuống, không ai được sống. pháo kích kéo dài một hồi lâu, lại không có chút nào ngừng dấu hiệu. một tên triệu đem thất thanh nói, vậy bên đây là muốn gãy mất đường lui của chúng ta. duy nhất đường lui bị hỏa lực phong tỏa, trong thành triệu quân vốn là đang khổ cực chèo chống, giờ phút này dị si khí rốt cục sụp đổ, bắt đầu có người chạy trốn. ban sơ đào tẩu một nhóm bị phía sau đốc chiến đội chém giết, nhưng theo đào tẩu người càng ngày càng nhiều, lại cửa đông hỏa lực không thấy chút nào yếu bớt đốc chiến đội bọn họ cũng gia nhập đảo binh hàng ngũ, thân thể khỏe mạnh triệu binh gặp cửa đông nguy hiểm, rất nhiều người khô giòn leo lên quan tường, leo tường mà đi. Thực lực không mạnh lại dọa điên thì là xông vào cửa đông, nhưng ở đây đặc hỏa lực chặn đường xuống, có thể xuyên qua tuyến lửa vẫn chưa tới ba thành. hậu phương hỗn loạn, phía trước phòng tuyến cũng xuất hiện bung lỏng, rất nhiều triệu binh tại chỗ đầu hàng, càng nhiều triệu binh vẫn là lựa chọn leo tường đảo tàu. trong nháy mắt chiến cuộc sụp đổ triệu quân quân khí phiêu diêu, đã toàn diện bị thanh minh quân khí thách giả. vệ uyên lập tức phi thân lên, phóng tới triệu trong quân quân một đám long vệ cùng thái sơ cung pháp tướng sau đó đội đèo lục xoát triệu quân pháp cùng tu sĩ chém giết giờ phút này có quân khí ra thần thanh minh tu sĩ chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong ngay mắt đã đến đang lúc hoàng hôn quan nội thành tiếng súng rốt cục ngừng uy về yên tĩnh vệ uyên nhìn xem trước mặt quanh thân đẫm máu giáp đỏ nữ tử đưa tay hái được mặt nạ của nàng dưới mặt nạ là một tấm bởi vì phẫn nộ cùng nhục nhã mà có chút vẩn vẹo mặt có thể nhìn ra mặt mày dáng dấp coi như không tệ xem như cái đại mỹ nhân nhưng cùng nguyên vi linh quốc so sánh vẫn là rõ ràng kém một bậc vệ uyên đưa tay nâng lên cầm của nàng đem mặt tà hữu di động. Cẩn thận chu đáo. Nữ tử liều mạng dãy rựa, làm sao nàng là trọng thương bị bắt, thân hải bị phong, một thân pháp lực nửa điểm đều để đề lên không nổi, căn bản vô lực dãy rựa. Nàng hét to, "Ngươi lại cử độc ta, ta nhường công chúa giết ngươi." Vệ uyên thở dài một hơi, nói, "Quả nhiên không phải công chúa, ta liền nói làm sao trưởng thành dạng này. Vậy ngươi là ai?" Nữ tử phi một tiếng, từ ngủ từng ngụm từng ngụm nước hướng Vệ Uyên đổ. Vệ Uyên không tránh cũng né, nước bọt mặt một cái, trực tiếp đập vào chính nàng trên mặt, sau đó Vệ Uyên đưa tay chính là một bạt hai, quất đến nàng nửa bên mặt đều xương vẩu lên chỉ là vệ biên trước tiên đem nàng nước bọt đưa trở về, lại rút một cái cái tát, kết quả trên tay cũng dính không ít nước bọt. Vệ biên trong dạ dày lập tức một trận co giật, tranh thủ thời gian lấy ra thủ cần, tinh tế để bàn tay lau sạch sẽ sau đó lại thổi một đạo chân hỏa bị bỏng, e sợ cho lưu lại cái gì đồ không sạch sẽ. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Nữ tử khó có thể tin. Vệ biên căn bản không trả lời, hướng tả hữu nói, "Nếu không phải công chúa, cái kia liền vô tác dụng." Kéo xuống chén đi. Nữ tử kinh hãi, thét to, "Ta cùng công chúa tử nhỏ cùng nhau lớn lên, là công chúa tốt nhất bạn chơi. Ngươi giết ta!" công chúa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. vệ viên nhẹ nói, ta đều muốn bắt công chúa, ngươi đoán ta có thể hay không sợ nàng không buông tha ta? ngươi nếu là không có thể thật dễ nói chuyện, vậy ta trước cắt đầu lưỡi của ngươi cũng được. ngươi dám? nàng lời còn chưa dứt, má trái lại bị đánh một cái cái tát, lập tức vệ viên ra hiệu, một tên long vệ liền đi tới, dùng đạo lực lôi ra đầu lưỡi của nàng, một đao vu lên. không được. ta nói. tê thảm sau đó, nữ tử mới phát hiện long vệ một đao là dán vào đầu lưỡi mình lướt qua, chỉ vạch ra một đầu tơ máu. lại sau một lát. Vệ Uyên sắc mặt rất là đặc sắc, nói: "Ngươi nói là, lúc đầu công chúa lưu lại quốc lệnh là để cho ngươi thăm dò một chút liền rút lui, nhưng ngươi không phụ, nhất định phải cùng ta đánh một trận, đúng không?" "Đúng thế." Nữ tử sắc mặt tái nhợt, cũng không dám lại phế lối. "Ngươi cùng công chúa quan hệ rất tốt, vô cùng vô cùng tốt, ta là nàng tốt nhất khuyên trung bí bạn, nàng tín nhiệm nhất chính là ta." Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, "Ngươi tên gì?" "Tôi, Tô Hồng Mi." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi đi đi." Tô Hồng Mi cơ hồ không tin lỗ tai của mình, nhưng Vệ Uyên lập tức thu hồi phong ấn thức hải nàng đạo lực. Sau đó lại sai người mang tới pháp bảo của nàng Linh kiếm, cùng nhau trả lại. Nàng lúc đầu coi là Vệ Uyên muốn chơi mẹo vần chuột, thế nhưng là cũng bay đến vài giặm bên ngoài, Vệ Uyên vẫn như cũng hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ là đưa mắt nhìn nàng đi xa. Tô Hồng Mi dừng bước, xa xa kêu lên, "Vì cái gì thả ta đi?" Vệ Uyên lúc này trong lòng đã đang suy tư chuyện khác, thuận miệng nói, "Bởi vì Người để mắt." Tô Hồng Mi thần sắc trong nháy mắt thay đổi phức tạp, dừng một chút đủ, quay người đi xa. Chương 778, Tiểu Bạo Rồng chương 778, Tiểu Bạo Rồng trận chiến này 15 vạn triệu quân đảo tẩu ba bạn, tử thương 6 bạn đầu hàng sáu bạn thanh minh một phương thương vong tảng nhịn có thể nói toàn thắng triệu quân tổng cộng tám tên pháp tướng chiến tử hai tên bị bắt một tên còn lại đó tàu vệ uyên thừa dịp chiến trường hỗn loạn trực tiếp hạ nặng tay đánh chết hai tên pháp tướng tướng quân thuận tay lấy đi bọn hắn pháp tướng tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay hai cai pháp tướng dâng lên vệ uyên ba mắt đầu chim lợi liền xóa đi một điểm hiện tại còn còn lại 69. xem ra một con pháp tướng có thể chống đỡ ba đạo thiên ngoại khí vận chỉ tiếp dị tộc pháp tướng ba mắt đầu chim đều trướng mắt chỉ có nhân tộc mới thu cũng không biết tại sao bằng không mà nói vệ bên hiện tại nợ đã sớm rõ ràng, còn có có dư. Hàm Dương Quan rời Thanh Minh không xa, Vệ Uyên lại thân ở nơi đây, là lấy rất nhiều triệu quân hồn phách đều không thể chuyển sinh, bị Vệ Uyên chặn được, hóa thành khói lửa nhân gian bên trong phàm nhân. Vệ Uyên lưu lại một vạn người đóng giữ Hàm Dương Quan, thanh lý chiến trường, chính mình thì là xuất lĩnh đại quân lao thẳng tới Hoàng Bình quận 10 vạn triệu quân. Vệ Uyên hành động cấp tốc bên kia triệu quân vừa mới nhận được tin tức, Thanh Minh tiền quân đã tỉnh thế hết sức vui mừng. Chi này triệu quân ngược lại là tương đương thất thời, lập tức phái người đến Thanh Minh đại doanh cùng Vệ Uyên đàm phán đầu hàng công việc. Vệ Uyên tự nhiên ho nên thế là đem sứ giả bỏ vào trung quân, lại tương đương vẻ mặt ôn hòa. người sứ giả này tuân theo triệu nữ tư thái cao gầy, khí khái hào hùng mười phần, nhưng mặt mày bên trong lại có mềm mại đáng yêu. nhìn ra được, nàng là người tâm cao khí ngạo, nhưng qua đây đàm phán đầu hàng điều kiện, lại không thể không ăn nói khép nép, thế là hận hận trừng mắt bệ quen, mang theo giết người ánh mắt, nói mềm nhất mà nói. cảm giác này liền tương đương phức tạp. đàm phán điều kiện đơn giản chính là giữ lại chiến lợi phẩm, giữ lại tú binh, giữ lại quân dưới, giữ lại lĩnh quân tướng lĩnh tôn nghiêm, cái này mới hạng. ngoại trừ cuối cùng một hạng bên ngoài, còn lại cũng có thể nhượng bộ. Vệ huyên cũng không nóng nảy, chính là từ từ nói chuyện lấy, nhìn xem người sứ giả kia mấy lần muốn nổi giận phát tác, mở môi đều muốn khai ra máu rồi, nhưng vẫn là không thể không đau khổ cầu khẩn, nói mềm lời nói, hắn chính là không nói ra được tâm thần thanh thản. Đến tận đây, vệ huyên cuối cùng minh bạch thời kỳ thượng của những cái kia ma tu vì sao đều ưa thích làm chút kỳ kỳ quái quái thủ đoạn bí bợm, lại luôn có người xa vào tại chính mình động thiên bên trong không thể tự kiểm chế, chủ yếu là động thiên bên trong có đủ loại kỹ bản, có thể án lấy tâm ý của mình đến diễn lúc này vệ viên suy nghĩ phát tán một chút trung cổ thời kỳ ma tu bọn họ còn rất hung hăng ngang ngược, nhưng là gần vạn năm liền nhanh chóng suy sụp hiện tại đại thang cảnh nội cơ hồ không có gì mà tu gần hiện cũng không biết những này ma tu đều đi đâu đại thang bên ngoài không phải là nhân vực ma tu bọn họ trốn ở nơi đó thời gian cần phải không tốt lắm liền xem như ngự cảnh cũng là như thế tâm tưởng thế giới có thể sửa thiên địa hoàn cảnh cho nên không có cột mốc mà nói ma tu bọn họ thì tương đương với chính mình làm cột mốc có thể nói là lẫn vào tương đương vất vả cột mốc chính là nhân tộc vô thượng chi bảo phổ thông ma tu không có người để ý tới nhưng đối có cột mốt ma tu, đó là xa đâu cũng giết. Vệ viên trong lòng cảm khái, ma tu bọn họ mê muội mất cả ý chí, chính là vết xe đổ. Bất quá nhìn người sứ giả này, khuôn mặt thanh thuần, vóc người nóng bỏng, tính khí nóng nảy, lại phải cố gắng cầu xin tha thứ, quả nhiên là diệu. Khó trách nhiều như vậy đại nhân vật, cũng muốn đồ chơi, sẽ muốn tăng trí, có thể phái ra như thế một sứ giả, cũng không phải hạng người tầm thường. Thế là vệ viên hỏi, là ai phái ngươi tới, đem hắn sự tình hảo hảo nói một câu, không được dầu diếm, nếu không đại hình hầu hạ. Sứ giả song mi dựng lên, cả giận nói. Người cái ngu ngơ ngược lại là đến nhà, nhìn ta có thể hay không sợ. Nàng lập tức ý thức được chính mình thất luôn, cắn răng nói, có lỗi với là tiểu nữ con không biết tiếng thôi, xin mời đại nhân. Tha thứ. Tướng quân nhà ta họ Tô tên Như Ngọc, chính là Triệu Quốc Tô thị con cháu. Nghe nói đại nhân thần minh. Cái kia trên trời rơi xuống, Tô tướng quân phái ta tới cấp cho các tướng sĩ tranh thủ một đầu sinh lộ. Nếu như có thể phóng đại quân trở về Triệu, Tô tướng quân về sau nguyện ý. Làm Châu làm ngựa, báo tạ đại nhân tri ân. Nữ hài tử này nói mềm lời nói cùng với khen vẻ bên thời điểm toàn thân đều đang bặm miệng ngón chân trụ địa đều nhanh muốn đào ra đến trong độc rồi. Không chỉ là vệ uyên, trong trướng chúng tướng đều là thấy nhìn không chuyển mắt. Chỉ là nàng vừa dứt lời, đột nhiên có người đến báo, triệu quân đại doanh dị động vòng khí sĩ phát hiện quân khí đột nhiên hạ xuống, phái người tiểu tham mới phát hiện triệu quân trong đại doanh chỉ còn lại có một chút giả yếu tàn tận, đại doanh đã không. Vệ uyên giật nảy cả mình, nói, triệu quân chủ lực đâu? Nhìn ngoài doanh trại vết tích cũng đã đào tẩu, mới vừa chạy trốn hơn một canh giờ. Vệ uyên tính toán thời gian, hẳn là nhìn thấy chính mình thế quân, triệu nhân liền bắt đầu chạy trốn. Sau đó một bên ngụy trang quân khí, một bên phái cái sứ giả đến kéo dài thời gian. Vấn đề là người sứ giả này thật đúng là đem thời gian lôi kéo dài rồi. Mặc dù Vệ Liên đối bắt người nhiều một chút thiếu điểm cũng không thèm để ý, nhưng bị đối phương tướng Linh chơi bựa, vẫn là làm hắn thẹn quá hóa giận, thế là vô bản, cả giận nói, "Tặc tử như vậy gian xảo, mà lại Vệ Liên trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này triệu đem phái tới sứ giả khéo như thế rượu, có thể nói vừa lúc đúng rồi chính mình điểm này âm u tiểu tâm tư, truyền thiên hạ nào có như vậy xảo phá, tất nhiên là có chỗ nhằm vào." Vệ Liên liền bắt đầu tinh tế suy tư đến tận cùng là ai trong bóng tối bại hoại chính mình thanh danh. Nghe được triệu quân chủ lực đã trốn, nữ sứ giả đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cung hỉ, nói cuối cùng không cần giả bộ cháu, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc động thủ. Lão nương nếu là kêu một tiếng, liền cùng ngươi cái này đổ con rùa họ. Nữ hải tử này mọc ra tối thanh thuần mặt, đáng tiếc mới mở miệng, khí chắc không còn sót lại chút gì. Vệ uyên hiện tại nào có tâm tư cùng nàng dây dưa, phân phó nói trước tiên đem nàng dẫn đi, lập tức truy tung triệu quân động tĩnh. Chúng ta đi triệu doanh nhìn xem. Một lát sau, vệ uyên đứng tại triệu quân trong đại doanh nhìn xem xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề vật liệu quân du còn có dòng dã một xe vàng bạc đồ châu náo không khỏi hơi lúng túng một chút thôi ruột ở bên cạnh nói tiền cần phải đều ở nơi này còn đuổi sao nếu không chúng ta trước cản chính sự vệ uyên nội tâm bùm bấy một hồi cán răng nói chính sự muốn chơi đuổi cũng phải đuổi đem cơ động chiến xa bộ đội phái đi ra chúng ta cùng đi đuổi cái này chịu đem như vậy dàn sảo không trừ không được thôi ruột tràn đầy đồng cảm xác thực ngươi chờ ta vậy thì tập kết bộ đội một khắc đồng hồ sau liền có thể xuất phát hiện tại trước phái trinh kỵ đi là theo đại quân hành động vết tích không thể thiếu. Vệ Uyên gật đầu, sau đó đi bố trí chính đề. Lần này tới Hoàng Bình Quận, Vệ Uyên đối triệu binh chỉ là suất đội, chỉ cần không đến ngại chính mình sự tình là đủ. đương nhiên, nếu như đối phương thực sự đối mũ, liền cùng Tô Hồng Mi như thế, Vệ Uyên cũng không để ý ăn một mình dưới. Vệ Uyên trở về quân doanh, lập tức bắt đầu chia giận xôi lệnh, đông đảo chỉ lệnh lập tức truyền đến hậu phương, từ hậu phương đạo cơ võ sĩ ngón tay giữa ra lệnh phát đến từng con từng con tiểu đội trong tay. Từ năm mươi kỵ và mấy chiếc xe hàng tạo thành tiểu đội đều có mục đích, lập tức xuất phát hơn 100 tiểu đội phân phó Hoàng Bình quận bên trong hơn 70 cái huyện, đi chuyển vận lưu dân. Xe hàng bên trên toàn bộ chở đầy lương khô, mỗi cái tiểu đội đều mang theo đầy đủ mấy ngàn người ăn một tháng lương thực, bọn hắn tới mục đích về sau, liền sẽ xâm nhập tất cả hương, tìm kiếm lưu dân, cùng với nguyện ý trở thành lưu dân người, trở về Thanh Minh. Lương thực tiêu hao sau chống ra xe hàng, liền có thể chở khách nữ nhân cùng hải tử, có thể trên diện rộng tăng tốc hành động tốc độ. Hoàng Bình quận gần nhất 20 năm vẫn là sơ bị chiến loạn, quận bên trong còn có hơn 1 ngàn bản người, về nguyên kế hoạch chỉ ít mang đi 200 vạn, tốt nhất có thể có 4 triệu. Tham Dương quận bên trong chỉ có 7 triệu người, vệ uyên chuẩn bị cũng làm cái 200 trăm đi, mà lại có thể lựa nhặt cường tráng. Đây là vệ uyên chuyến này chính sự phá bát thước, không bằng đem người mang đi, mà lại mỗi cái tiểu đội đều mang theo trên diện rộng áp phích, phía trên vẽ tại thanh minh cuộc sống tốt đẹp, có thịt ăn, có phòng ở, có dụng loại, có đọc sách. Tin tưởng nhìn áp phích về sau, hai quận lưu dân chắc chắn bạo tăng. Làm xong chính sự, vệ uyên liền cùng đã xuất phát cao cơ động chiến xa bộ đội tụ hợp, truy kích tô như ngọc. Chi bộ đội này bên trong một nửa cưỡi ngựa, một nửa là cao tốc tiến lên, có thể vượt qua hình khó khăn đặc chế xe hàng. Mỗi chiếc xe hàng bên trên đều có thép tấm bọc thép, phân phối quản nhiều kiếm áo, hỏa lực vi mãnh, vận thẳng hình bên trên tốc độ tiến lên cực nhanh, chỉ so với thuần khinh kỵ chậm hơn. Nếu như dọc theo đường mà đi, tốc độ có thể đối sát khí kỵ. Chi bộ đội này tên đầy đủ là cao cơ động chiến đấu xe hàng, tên gọi tắt chiến xa. Vệ Uyên đứng ở quân khí bên trong, mượn nhờ quân khí phi hành, đối bên người tôi giật nói: "Nguyên Lai like ngươi tốt cái này một bụng." Tôi giật hừ một tiếng, nói: "Thanh thuần ngọt ngào tiểu bạc rồng, người nam nhân nào không thích? Chẳng lẽ ngươi không thích?" Vệ Yên tỏ giải: "Không được, vận không quan nội." thôi ruột hung hăng chửng vệ uyên lướt mắt nói tháng sau ta muốn về nhà một chuyến nhìn một chút trong nhà an bài thông gia đối tượng ngươi được theo giúp ta trở về cho ta tỏa chấn lấy tráng uy danh vệ uyên lấy làm kỳ nói ngươi không phải đã có vị hôn thế sao làm sao còn muốn thông ra? chưa xuất giá không tính lần này nghe nói càng tốt hơn xinh đẹp không nói gia tộc cũng xứng vai sứ mệnh đương nhiên việc này là trong nhà lão tổ tông tóc lời nói ta chỉ là không có phản đối mà thôi vệ uyên nhìn chằm chằm thôi ruột lướt mắt nói thôi mình thật không nghĩ tới a ngươi thế mà cũng là loại người này Lúc này phía trước một kỵ trinh kỵ trở về, Lư tin, đã phát hiện triệu quân bọc hậu bộ đội. Chỉ là có chút cổ quái, còn xin tướng quân đại nhân tự mình xem. Vệ uyên hừ một tiếng, chúng tôi giật nhìn thoáng qua, nói, có thể có gì đó cổ quái, chẳng lẽ tất cả đều là tiểu bạo rồng hay sao? Chương 779, quên cả trời đất chương 779, quên cả trời đất mấy trăm triệu quân bọc hậu bộ đội, sát thực từng cái đều là tiểu bạo rồng, sau đó thấy một lần vệ uyên đại quân đến nơi, liền đầy khắp núi đồi chạy trốn, Trình Diễn vừa ra đại vương tới bắt tà tiến thủ. Bước này vụng về tiết mục, tự nhiên ngay tại chỗ liền đem vệ Uyên cầm xuống rồi. Chỉ vì Vệ Uyên nhìn một cái, phát hiện tại chỗ thế mà còn có đạo bảo khí lưu lại, mà lại đạo này bảo khí rõ ràng là ngự cánh linh bảo linh thôi. Rõ ràng như vậy bảo khí, cùng với khắp núi tán loạn tiểu bạo rồng, liền cho như thế công khai nói cho vệ Uyên, bảo vật ngay tại cái nào đó tiểu bạo trên thân rồng, liền nhìn Vệ Uyên nghĩ không muốn. Vệ Uyên nhìn một chút nhảy nhót tương bừng tiểu bạo rồng, lúc này chưa binh 3000 tiến đến mắt, chính mình thì là tiếp tục xuất lĩnh chiến xa bộ đội theo đội cứ bỏ, lại đuổi theo ra hơn trăm dặm, phía trước Triệu Quân theo hiệp mã thủ bố trí một đạo phòng tuyến, vệ uyên cũng không khách khí, lập tức mệnh hỏa lực trợ giúp xe hàng tiến lên, lộ ra xe tải bộ binh tháo. đối với triệu quân trận đánh mạnh, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, đoạn hậu triệu quân liền chết thì chết, hàng thì hàng, vệ uyên tiếp tục truy kích, lại hướng phía trước vài trăm dặm, triệu quân bỗng nhiên một phân thành hai, một tiểu đội cao giai tướng quân mang theo thân binh chèo đèo lội suối mà chạy, đại đội triệu quân tiếp tục dọc theo đại lộ chạy như điên, vệ uyên đều nhanh muốn nhìn thấy triệu quân quân khí rồi, lúc này lại lần nữa phạm vào khó, cân nhắc phía dưới, vệ uyên cắn răng một cái. Nhường chiến xa bộ đội đuổi theo Triệu Quân đại đội, chính mình đơn độc mang theo khinh kỵ vào núi, truy kích tiểu đội Triệu Quân tướng lĩnh. Như thế một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là một ngày một đêm. Vệ biên rốt cục dần dần đuổi kịp phía trước chi kia nhỏ cố Triệu Quân. Lúc này đã là tại bên ngoài phá toái chi vực, vệ biên cũng không dám tùy tiện rời đi quân khí hành động, nếu không bạn nhất có ngự cảnh mai phục, cho mình đến đây một kích, coi như không dễ chịu. Là lấy vệ biên theo sát 2000 khinh kỵ hành động, không ngừng dùng binh sách tản trang tăng lên hành động tốc độ, ngay lúc sắp đuổi kịp, phía trước Triệu Quân bỗng nhiên không đi sau đó mấy tên pháp tướng thoát ly quân trợ một đường tốc độ cao nhất hướng nam bay nhanh vệ uyên ngạc nhiên vẫn cho là đối phương thương lính như con mình thà rằng bút lên trốn không thoát phong hiểm cũng không chịu thoát ly đại quân đảo tàu không nghĩ tới thời khắc cuối cùng bọn hắn thế mà đem chính mình thân binh cho ném ra thân binh đối với một cái tướng quân tới nói không phải cốt nhục vinh đệ hơn hẳn cốt nhục vinh đệ thật treo lên trược lai có hay không sức chiến đấu nhiều khi chính là nhìn các thân binh chiến lược cho nên vệ uyên mới không nghi ngờ gì một đường đuổi sát nhưng thời khắc cuối cùng mấy tên pháp tướng tướng quân làm sao đột nhiên liền chạy rồi vệ uyên muốn đuổi theo. Nhưng không trung ẩn ẩn xuất hiện một đạo ngự cảnh khí tức, làm hắn dừng bước. Vệ Buyên hai mắt nhắm lại, nhìn chỗ không bên trong, trầm giọng nói, "Tiền bối hôm nay chi ân, ta nhớ kỹ. Ngày sau ổn thỏa có chỗ hồi báo." Trên bầu trời có người trùng điệp hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ không vui, nhưng đồng thời không nói thêm gì. Vệ Buyên chỉ có thể nhìn cái kia mấy tên phát tướng tướng quân đi xa, sau đó một nguồn toán khí không thể nào phát tiết, liền sai người đem những thân binh này đều cho trói lại. Kết quả áp giải đến trước mặt, vệ Buyên cái này nhất khí lại là không như bình thường. Những người này ở đâu là thân binh? từng cái tu vi lơ lỏng, liền cái chú thể tam giai đều không có, chẳng qua là đổi lại thân binh áo giáp phổ thông sĩ tốt mà thôi. Xem ra Triệu Quân trong tay cũng có cùng loại với đạn ảnh bảo vật, mà lại uy năng còn tại đạn ảnh phía trên, lúc này mới có thể mang theo một đống phổ thông sĩ tốt chạy nhanh như vậy. Vệ Yên sắc mặt tâm trầm, đành phải xuất quân trở về chờ một cái khác chi chiêu binh đi ra bộ đội lục tĩnh. Rất nhanh thôi ruột bên kia cũng truyền tới tin tức, Triệu Quân lại đội nhân mã bỗng nhiên phân tán trở thành tầm 10 chi tiểu bộ đội, mấy ngàn người một đội, chia ra chạy trốn. Hắn không dám chia binh chỉ cắn trong đó một đội tiến hành tiêu diệt. Lúc này đã cách Triệu cảnh không xa. Tôi giờ không cách nào lại đuổi, thế là áp tù binh trở về. Thế là vệ bên trận này ngàn giảm lớn truy sát, cuối cùng chính là tiêu diệt vẫn chưa tới một vạn triệu quân, cộng thêm mấy trăm con tiểu bạc rồng. Nói đến tiểu bạc rồng, vệ bên ngược lại là thu hoạch một khối thân thôi. Nay phôi linh tính mười phần, đúng là kiện bảo vật, nhưng mà nó chứa chính là sắc bén chân ý một mặt phòng thuần muốn cái gì sắc bén. Cho nên bảo vật này đúng là gà, coi như luyện thành linh bảo, cũng là trông thì ngon mà không dùng được, thuộc về linh bảo bên trong hạng chót độ vật. Nếu như vệ bên chỉ là cái tạm thời có thể bảo ngự cảnh chi nhân, thứ này cũng không phải là không thể dùng có thể vệ uyên hiện tại trong tay tiên thực đều là một đống chỗ nào còn có thể để ý món đồ này đoạn đường này truy kích vệ uyên cũng là sinh một bụng nỗi nạng có tốt cơ động chiến xa bộ đội hành động tốc độ cùng hỏa lực vượt qua đối phương đón trước vẫn là ăn vào hai nhỏ cố lót đằng sau bộ đội nếu không vệ uyên sợ là muốn chọc giận ra nội thương sau đó hai quận đại thiên di thiên đầu bát tự vệ uyên loay hoay sức đầu mẹ trán, tốn dòng giá hơn hai tháng thẳng đến giữa mùa hạ mới vừa đem mấy trăm vạn người toàn bộ rời vào thanh minh thanh minh nhân khẩu lần đầu vượt qua hai vạn người càng nhiều từ phải nắm chặt mở ruộng mở ruộng liền không thể không nói đến nước. Dư chi chuyên cùng sự hòa chân nhân hợp tác tại ruộng đồng ở giữa quy mô mở đào sâu mương lấy hàng giáo trúc vì mương vách tường, lệ trong ruộng chi thủy rót vào mương bên trong, lại đem nước hội tụ đến từng cái đào giống trong hầm mộ, biến thành hồ nhân tạo. Sau đó chậm rãi chuyển hóa nước chất. Này Tế Thanh Minh lại mở ruộng mấy trăm vạn mẫu, ngay tại từ 1.500 vạn hướng 2.000 vạn nhảy vào, đơn quý sinh lương vượt qua 30 tấn, cả năm đủ để nuôi sống 60 triệu người, mà lại còn là lấy 300 cân tiêu chuẩn, mà không phải 240 cân thấp nhất. Dây. Nhiều người mở ruộng liền nhiều, lương liền nhiều, khí vận cũng nhiều đồng thời thanh minh người người đều có thể ăn cơm no về sau chú thể tu sĩ số lượng tăng bọn hiện tại toàn bộ thanh minh bên trong bắt đầu chú thể vượt qua trăm vạn tu thành cấp thứ nhất cơ bắp cảnh có năm mươi vạn xây song dung huyết cũng có hai mươi vạn một năm này mùa hạ chú thể đại thành tu sĩ trường hơn cuối vạn trong đó có hai vạn là phía trước mấy kỳ không thể đúc thành đạo cơ lại lần nữa nếm thử gần hai vạn thì là tân tân chú thể đại thành lại thêm thế ra, tán tu cùng thái sơ cung huấn luyện đạo binh thiên khải bảy năm mùa hạ lớp vệ viên tổng cộng muốn vì năm vạn người tổ chức đạo cơ đại điển chỉ là ba lần sát na chúng sinh liền muốn tiêu hao 15 vạn đạo nhân vận thanh khí, lại tính cả cho khách quý bọn họ ngoài định mức gia trì khí vận, lại phải lại thêm một vạn đạo. Một năm này tôn vũ khai phá ra tiểu chu thiên bồi nguyên thanh khí độc đạo cơ, đạo cơ này biểu hiện là một đoàn mở miệng thủy khí, có thể chấn an tinh thần, gia tốc cơ thể sinh trưởng, thanh trừ độc chất. Đạo cơ này sở dĩ bị vệ viên nhớ kỹ, ở chỗ nó lại một lần nữa đổi mới đạo cơ hạt gối, tu thành đối căn cuốt tư chất yêu cầu chỉ có đại quang minh phục ma kiếm một nửa, là sự hòa lao đạo ngự thú thiên tâm bảy thành. Dựa theo thái sơ cung dĩ vãng người kém cỏi nhất giai phi kiếm quan chi cái này một đạo cơ tu thành yêu cầu đã hạ thấp nguyên bản bà thành dùng tôn vũ mà nói nói là cái lớn lên giống người liền có thể tu luyện tôn vũ lời này cũng không phải bắn tên không đích đạo cơ này yêu cầu ngón giữa sáng tỏ trẻ tuổi nữ hài tử dễ dàng tu thành dung mạo thanh tú người độ khó sẽ lại hàn một thành về phần tại sao tôn vũ cũng nói không rõ ràng bất quá tu tiên giới luôn có kỳ kỳ quái quái sự tình so cái này yêu cầu kỳ quái có nhiều lắm vệ uyên lại hỏi đạo cơ này vào nghề tương lai kết quả bị tôn vũ lấy câu thuyết phục thương binh cùng bệnh hoạn tại trị liệu về sau còn rất dài thời kỳ giữa bệnh, trong khoảng thời gian này khôi phục được tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến trị liệu hiệu quả. Ma y quán bên trong mỹ mạo nữ đệ tử số lượng có hạn, căn bản ứng đối không được chăm sóc to lớn nhu cầu, chỉ có thể chưa khỏi sau liền ném qua một bên, nhường tổn thương mắc tự sinh tự diệt. Mà tu bồi nguyên giải độc đạo cơ tu sĩ, có thể tại thường ngày hộ lý lúc rõ rệt ra tốc tổn thương mắc khôi phục. Tôn vũ phán đoán, cắt cánh tay cắt chân, hoặc là thay cái lá gan thận cái gì, có tu đạo cơ này tu sĩ hộ lý, tỷ lệ tử vong có thể chợt hạ xuống bảy thành, thời kỳ dưỡng bệnh cũng có thể rút ngắn hai phần ba. Dựa theo thanh minh hiện tại nhân khẩu quy mô, Tôn Vũ cảm thấy chí ít cần 2000 hộ lý tu sĩ, mỗi trong bạn người mới một cái, đã tương đương thừa thất rồi. Cái này một lý do lúc này thuyết phục Vệ Uyên, thế là đạo cơ này trở thành cái này, đồng thời đạo cơ đại điện trọng điểm mở rộng đạo cơ. Kết quả ngoại trừ mặt mày thanh tú nữ hải tử bên ngoài, rất nhiều mặt mày thanh tú nam hải tử cũng chọn môn học cái này một đạo cơ, nhờ Vệ Uyên không kịp chuẩn bị. Cũng có một chút tự cho là mặt mày thanh tú nam hải tử cùng nữ hải tử, đồng dạng chọn môn học đạo cơ này, kết quả xác suất thành công vô cùng thế ám vệ bên không thể không đem bọn hắn toàn bộ chuyện đi học ngự thú thiên tâm, ngược lại là 10 cái trung thành tám cái. Thiên hải bảy năm hạng, cái này một mùa đạo cơ đại điển nhất định ghi vào sử sách, không riêng gì người hậu tuyển lần đầu đột phá năm bạn, tu thành đạo cơ người đột phá 5000, còn tại ở tại lần này đạo điện bên trên, đã chứng minh dáng dấp tốt quả thật có thể tăng lên đạo cơ tu thành cơ hội. Đương nhiên, tự cho là dáng dấp tốt không tính. Thanh minh lại nhiều hơn 4000 đạo cơ, tăng thêm chiêu mộ cùng đầu nhập vào, chủ tính đạo cơ số đã tiếp cận 15000. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số là không thể ra chiến trường ván quân tu sĩ, nhưng thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, phát một thanh phi kiếm thương, sức chiến đấu của bọn họ vẫn là tại phía xa chú thể phía trên. Nhân đạo khí vận càng nhiều, Thanh Minh mở rộng tốc độ cũng có chỗ gia tăng, hiện tại là bán kính hơn 800 dặm, đã tương đương với hai cái quận diện tích rồi. Hơn một năm nay Thanh Minh bành trướng được thực sự quá nhanh, từ vệ huyên lên làm Nam vương việc quân cơ về sau, liên đoạn mang mua, cơ hội là trong nháy mắt liền tăng lên dòng dã 1.000 vạn người Hiện nay chỉ là vì cái này mới tới 1000 bạn người có cơm ăn có ở, liền loay hoay quên cả trời đất tiếp xuống thì là có áo mặc, có đọc sách, cuối cùng là có tiên tu. Vệ Uyên bận rộn, xử lý vô số lông gà vỏ tỏi đứa nhỏ, từ ngày trong chớp mắt đã vượt qua trở đến thật bất và thanh minh hết thể lên quý đạo, có thể vận hành bình thường. Vệ Uyên mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, mình đã có thể nhẹ nhõm xử lý 512 kiện nhiệm vụ. Cái này có thể là không tầm thường thành you. Vệ Uyên tràn đầy phấn khởi liền đi tìm Trương Sinh báo tin vui, sau đó phát hiện Trương Sinh đang lúc bế quan dưỡng thần, trùng kích đạo cơ hậu kỳ. Gặp Vệ Uyên đến tìm, Trương Sinh liền xuất quan chuẩn bị chỉ điểm xuống vệ uyên tu hành sư đồ hai người hàn nguyên một hồi trương sinh liền phát hiện vệ uyên lúc này thiếu chính là tích lũy cần chính là mài nước công phu còn lại chính là rèn luyện linh tính quả thực không có gì có thể chỉ điểm thế là vệ uyên liền hỏi trương sinh tu hành tiến độ sau đó phát hiện trương sinh đang cố gắng làm tiên kiếm sinh ra linh tính tiên kiếm sinh linh thường thấy nhất chính là cầm kiếm kiếm tiên đây là kiếm cung gần vạn năm qua chứng minh qua vô thượng kiếm đạo cái khác đủ loại hình thức pháp tướng luận tính tổng hợp đều không kịp cầm kiếm kiếm tiên trương sinh thiên tư luôn người tự nhiên là chính đạo thầm đi tu cũng là đường đường chính chính cầm kiếm kiếm tiên Trương Sinh chỉ một ngón tay, liền có một cái áo xanh cầm kiếm kiếm tiên từ trong thân thể đi ra, đứng ở tại chỗ, trong tay cầm chính là Thiên giai Thanh Ti Vũ. Vệ Buyên gặp kiếm tiên này thao tác xoay tròn như ý, mặc dù còn không có chân chính sinh ra linh tính, nhưng đã tương đương linh động. Chờ cái này kiếm tiên trở thành pháp tướng, sinh ra chân chính linh tính, đạo lực thủy biến, lấy chiến lược luận một cái liền có thể đơn đấu thôi giật sáu cái thiên binh. Chỉ là Vệ Buyên có chút hiếu kỳ, hắn nhớ không lầm Thanh Ti Vũ Trương Sinh hết thảy luyện thành 36 thành, cũng không biết kiếm tiên này là muốn sống ra 36 cái cánh tay, đều cần một thanh vẫn là trên thân sinh mấy cái kiếm túi ba lô cái gì, thanh tiên kiếm đều thu vào đi. Đang tò mò thời khắc, Trương Sinh nói, loại này kiếm tiên hiện tại có 4 cái. Ngay sau đó Trương Sinh trước mặt lại xuất hiện cái một thân áo đỏ, cầm nhiên hỏa tiên kiếm kiếm sĩ, tay nàng cầm là cải tiến sau đó tiên kiếm mụ nhật, lúc đầu chỉ là nhân giai. Nhưng giữ tại trong tay nàng, uy lực lại tăng lên nữa, đã có địa giai uy lực, mặc dù cũng chính bản tiên kiếm đại nhật còn kém xa lắm, nhưng đã đủ tu thành đơn độc pháp tướng rồi. Trương Sinh nói, loại này kiếm tu, hiện tại có 24. Vệ viên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc chuyển đổi. Sau đó ra kết luận, cái này 24 thanh kiếm đã đầy đủ đem Hiểu Ngư đè xuống đất đánh. Trương Sinh đương nhiên sẽ không nhảm chán như vậy, không có việc gì liền đi treo chọc một chút Hiểu Ngư đạo tâm. Nhưng là vệ Yên có đủ nhảm chán, chuẩn bị lại cho Hiểu Ngư viết phong thư. Chương 780, thận trọng từng bước chương 780, thận trọng từng bước lưu dân di chuyển đến Thanh Minh, sinh sống một đoạn thời gian sau liền sẽ dần dần dung nhập Thanh Minh, đối khói lửa nhân dân cũng có vi lượng tăng lên. Một cái hai cái tăng lên nhìn không ra, nhưng là số lượng càng nhiều, đạt tới trăm vạn cấp bậc hình dáng phía sau bang liền rất rõ ràng rồi, hiện tại lập tức tràn vào ngàn vạn nhân khẩu khoái lửa nhân gian biên giới lại bắt đầu cướp trường, tự nhiên tiến độ tu luyện lại lần nữa bị kéo xuống. Nhưng vệ uyên cũng không tính như vậy thu tay lại, dù sao hướng binh các loại ba quận còn có đại lượng danh gia vật tộc, bọn hắn giống như từng cái vương quốc độc lập, đem mọi người một mực buộc chặt tại thổ địa bên trên, không được di động. Vệ uyên đầu tiên là ngăn cách ba quận trong ngoài giao thông, sau đó lại gãy mất ba quận lương thực đưa vào, đồng thời phái đông đảo thám tử đi quan sát dân sinh tình huống, kết quả phát hiện rất nhiều nơi cũng bắt đầu chết đói người, nhưng là các gia tộc không chút nào dao động, thà rằng nhìn xem người chết đói, cũng không cho bọn hắn rời đi thổ địa. Mắt thấy sách lược vô hiệu, Vệ Uyên không thể không lại xuống nặng tay. Trình biên xong hàm dương, Hoàng Bình hai quận về sau, Vệ Uyên bay về Nam Phương việc quân cơ đại doanh. Trong đại doanh đồn trú 10 vạn đại quân, lại chưa tập gần 1 năm lương thảo. Vệ Uyên cố tại hiện cảnh thời điểm, triệu quốc tuần tự tới thăm dò lấy tiến đánh mấy lần, đều là tổn binh hào tướng. Trong doanh trại đại quân, Vệ Uyên nhìn trước mắt đặc thù địa đồ, song mi nhíu chặt. Trên bản đồ lớn nhỏ cánh đồng thoa màu sắc khác nhau, mỗi một cái sắc khối đều đại biểu cho một cái gia tộc hoặc là thế gia. Theo cách luật, những văn thần này gia tộc là muốn nộp thuế, nhưng là không nhiều. Thế ra hảo môn thì giao được càng ít, vẫn chưa tới hàng năm sản xuất một thành. Mà theo tấn luật, văn thần đều là không cần nộp thuế. Đầu này tấn luật chế định tại 50 năm trước, kết quả điểm ấy thời gian, toàn bộ hướng binh quận liên cơ hồ thu không lên cái gì bạn. Hướng binh quận thủ trang nặng trực tiếp bị vệ biên lừa giết, nhưng cái khác các nhà vẫn như cũ như bền chắc như thép, vệ biên chính là cạn lương thực cũng vô dụng. Các nhà đều có lưu lương, tô lương khẳng định không đủ trên mặt đất tá điền bọn họ ăn, nhưng nếu như chỉ cung cấp chủ gia mà nói, vậy liền có thể ăn vào dài đằng đẵng cho nên các nhà đều là định lực mười phần, đến mức trồng chọn tá điển sống hay chết, chủ gia cũng không quan tâm, đồng thời đều có thể đem trách nhiệm đẩy lên vệ uyên trên đầu đi. Đối mặt cục diện như vậy, vệ uyên trong lúc nhất thời lại cũng thúc thủ vô sách, hắn cũng trưng cầu qua phụ tá bọn họ ý kiến, kết quả rất nhiều văn thần chăng miệng một lời, cảm thấy trương thu người đọc sách thuế chính là mười phần sai, chính là làm điều ngang ngược. Từ là vệ uyên minh bạch, người cái mông dưới đấy một khi có lợi ích, liền cùng hắn chết một dạng, không sử dụng thủ đoạn tiết huyết, mơ tưởng bọn hắn lúc đít chút nào. Hiện tại bày ở vệ uyên trước mặt chỉ có hai con đường, một là sửa chữa tật luật nhưng con đường này rõ ràng không làm được. Tấn Vương tới gần lúc tuổi già, coi trọng nhất chính là sau lương thanh danh. Đầu này tấn luật một phế, lại lần nữa hướng người đọc sách thu thuế, có thể nghĩ trong sử sách sẽ như thế nào biết? Cho nên cho dù là vệ uyên, hướng Tấn Vương đề nghị sửa chữa tấn luật, cũng là bị một mũi bắt bỏ. Con đường thứ hai chính là thảm họa chiến tranh. Trên sử sách từng ghi chép có một ma tu muốn cầu lấy công danh, kết quả không có bối cảnh, tiến tới không cửa. Nhiều lần thi không đệ về sau, lúc gặp thiên hạ dung chuyện, dân chúng làm than, thế là hắn giận dữ khởi binh, tấn công vào lúc ấy hoàng triều thủ đô thứ hai lập tức bắt đầu giết chóc gia tộc quyền thế. Có một hộ vọng tộc cả nhà trên dưới hơn 3 miệng, lại bị giết tới chỉ còn lại có cuối cùng hai cái đứa bé. Hai đứa bé này vẫn là không muốn người biết con riêng, bởi vậy mới lấy còn sống. Bất quá cái này ma tu làm việc quá mức nó lệ, đưa tới tiên nhân can thiệp, binh bại bỏ bình. Nhưng từ hắn sau đó, ngay lúc đó 15000 bên trong liền có hai nhà vọng tộc hậu đại người trẻ tuổi bị giết đến quá nhiều, có thiên phú đều bị giết tuyệt, như vậy suy sổ xuống. Những gia tộc này thái độ đều là ngoan cố trong đại lao rất nhiều người đều oán hận Vân Đỗ năm, vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Hữu tướng càng là trực tiếp cho tôn nữ lại kết một môn thân, chỉ coi cháu gái này còn dễ chết rồi. Nghe xong toàn bộ tình huống báo cáo về sau, vệ viên liền rơi vào trầm tư, tại địa đồ một trạm chính là cả ngày. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, như là pho tượng đồng dạng vệ viên mới có biểu lộ, hướng về trên bản đồ lớn nhất 116 gia tộc một chỉ, nói: Xin mời những gia tộc này tộc trưởng đến đại doanh nghị sự. Ba ngày sau giờ phút này ta liền muốn nhìn thấy bọn hắn, không thiếu một cái. Một tên tướng quân hỏi: Nếu có người không chịu đến làm sao bây giờ? Vệ viên nhặt nói: Không đến chính là xem thường bản quan. Ta mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Dù sao ba ngày sau một cái đều không thể thiếu, người sống cũng đến, thi thể cũng được. Chúng tướng bất lệnh, lập tức xuất quân ra doanh, trong lúc nhất thời, ba quận trên dưới đâu đâu cũng có kêu khóc chửi rủa, vào kinh, cáo trạng người nối liền không ngớt. Sau ba ngày, vào lúc giữa trưa, vệ uyên từ sau đường đi ra, ngồi tại việc quân cơ trong đại trướng. Lúc này trong trướng đứng đấy hơn 90 người cùng với tầm mười cỗ thi thể. Vệ uyên liền hỏi, còn có mấy hộ đâu? Bẩm đại nhân, cái kia mấy hộ đã vứt bỏ trốn đi, trong nhà đã không có người rồi. Vệ uyên tầm mắt đảo qua các vị giá chủ, đột nhiên cười một tiếng, nói, ta cạn lương thực gây mất hơn nửa năm, các vị gia chủ vẫn là ăn đến hùng quang đời mặt, hai to mặt lớn, xem ra phổ thông thủ đoạn thật là không đối phó được các ngươi à. Có một người lúc này kêu lên, "Vệ Uyên, ngươi đi loại độc này mà tính, sinh linh đồ thán, liền không sợ gặp báo ứng sao?" Vệ Uyên cũng không tức giận, nói, "Ta có thể hay không gặp báo ứng khó mà nói, nhưng ngươi lập tức liền phải xui xẹo." Cái kia gia chủ đúng là không sợ, cười lạnh nói, "Ngươi có biết ta là người như thế nào? Ta cho ngươi biết, tốc thúc chính là." Vệ Uyên bung tay lên, bên cạnh sớm có người giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái kia gia chủ lột chặt đáng người một mảnh kêu sợ hãi, rốt cục biến sắc. Vệ viên nhận nói, trong nhà chỗ rửa không phải nhất phẩm, cùng tiên nhân không phải họ hàng gần, liền không muốn nói gì bối cảnh, nói ngược lại là muốn chết. Ta lần này tìm đại gia đến, không cần tiền của các ngươi, cũng không cần các ngươi địa, nhưng là thuế dù sao cũng phải giao. Các ngươi có thể bắt người chống đỡ thuế, một cái thanh niên trai tráng chống đỡ ba lượng vàng ngân. Ta mặc kệ người này là thế nào tới, chỉ cần có người là được. Các ngươi hiện tại liền phái người về nhà đưa tin đi, hôm nay tất cả mọi người ăn nhiều một chút, đây là các ngươi cuối cùng một bữa cơm rồi. Đưa tiếp theo cơm, là ta gặp được người sau đó không có người, các ngươi trước tạm bị đói, sau đó vệ uyên rời đi, chúng gia chủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù rất nhiều nhà đều ký kết công thủ đồng minh, ước định chết không nộp thuế, nhưng vệ uyên lần này muốn là người, cái này nghe tới tựa hồ còn có thể tiếp nhận, chỉ có thổ địa vạn năm không thay đổi, người nhà, liền như trong ruộng cỏ dại, cắt một gốc dạng còn có một gốc dạng, qua mấy năm liền lại xuất hiện, thế là liền có thật nhiều gia chủ lung long, viết thư về nhà, nhường trong nhà kiếm kê người thuê, giao người chống đỡ thuế, xử lý xong ba quận giấu vết, vệ uyên liền trở về khói lửa nhân gian lúc này thế giới tàn phiến bên trong tiến độ đã đạt đến dự định thiết điểm từ lửa đèn chiếu sáng con đường tu một vòng đem một khối phương viên một nghìn trượng cánh đồng chia cắt ra tới vệ uyên tự mình dẫn đội xuất lĩnh gần ngàn tu sĩ triệt để dọn dẹp bị chia cắt hạ xuống cánh đồng đem bên trong tất cả ẩn tàng quái vật oan hồn toàn bộ diệt sát thu hoạch ba đạo đạo huyền khí con đường vẫn còn đang hướng phía trước tu mỗi tu ra một nghìn trượng liền sẽ bắt đầu hướng hai bên tu sau đó lại trở về tu đem thế giới tàn phiến phân chia thành từng cái lẫn nhau ngăn cách một nghìn ô bông sau đó vệ uyên một cái nữa ngăn chứa một cái ngăn chứa thanh lý Cánh cổng ánh sáng bên cạnh đã dựng lên một tòa quy mô khá lớn thành nhỏ, trong thành đâu đâu cũng có thiêu đốt khí vận lò đèn, dù là tu vi chỉ là mới vào đạo cơ cũng có thể ở trong thành tùy ý đi lại, mà không có tu vi phạm nhân thì là có thể ở trong phòng hoạt động. Rất nhiều người tuyệt đỉnh thông minh nhưng tu vi thường thường, những người này có thể tiến vào thế giới tàn phiến về sau, lập tức đem nghiên cứu tiến độ trên diện rộng tiến lên, đem phương này tiên địa diện mục thật sự một chút xíu trở lại như cũ. Theo con đường không ngừng tiến lên về phía trước, vệ nguyên xuất hiện trước mặt một tòa cao trăm trượng lâu. Nó nửa khúc trên sớm đã tổn hại, không biết nguyên bản cao bao nhiêu. Nhưng chỉ nhìn còn lại bộ phận này, cũng đủ để cho người tán thưởng thiên ngoại thế giới kiến trúc xảo đạt thiên công. Trước đại lâu là một mảnh đất trống, hiện tại tất cả đều là đen kịt trên mặt đất. Nhưng Vệ Uyên trải qua với cảnh, biết mảnh đất trống này năm đó nhất định là phiến như gấm rèn đông dạng bãi cỏ. Tại tốc đất tốc vàng thiên ngoại thế giới, dạng này một khối lớn mặt cỏ chính là tài phú biểu tượng. Trên mặt đất bên trong còn đứng thẳng một khối hình chữ nhật mất tường, trên tường còn có mấy chữ, cần phải biết là nhà này cao ốp danh tự. Nhưng là những chữ này Vệ Uyên cũng là không biết cái nào, chỉ có thể gọi là người phục khắc đưa đến hậu phương nghiên cứu. Lúc này một vệt ánh sáng rơi vào vệ viên trên mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong đại lâu bộ phận tầng lầu thế mà vẫn sáng đèn. Vệ viên bỗng nhiên có loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Chương 781, vui không nhớ triệu chương 781, vui không nhớ triệu cao lầu cho vệ viên cảm giác so siêu thị càng sâu, nhưng có thể khẳng định, cầm xuống nhà này cao ốc, bên trong tất nhiên có rộng lượng thu hoạch. Trước đây càng quét qua mấy khối khu vực không phải khu dân cư chính là trường học, ngẫu nhiên có một lượng tòa vứt bỏ nhà máy, bên trong thiết bị đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ có nhà máy hài cốt còn đứng sừng sững ở đó. Những này khu vực có thể nghĩ không có gì kỹ thuật hàm lượng, mà trước mắt nhà này cao lầu thì là hoàn toàn khác biệt, chỉ là hắn kiến trúc kết cấu, nghiên cứu minh mạnh rồi, liền có thể nhường thanh minh, kỹ thuật kiến trúc đột nhiên tăng mạnh. Thiên Thanh Điện độ cao cũng vượt qua trăm mét, thế nhưng đều là tu đạo thủ đoạn, rất nhiều thời điểm Huyền Nguyệt chân quân muốn đích thân xuất thủ, đem từng khối hơn một trượng viên gạch phôi luyện chế thành hoàn chỉnh một khối pháp bảo, cuối cùng lại đem toàn bộ Thiên Thanh Minh đều tế luyện một lần, cho nên 100 trượng Thiên Thanh Điện trên thực tế chính là một cái to lớn kiến trúc pháp bảo. Lấy thiên ngoại thế giới ánh mắt nhìn, pháp này đơn giản tu bảo, nhưng thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng cùng tiểu hài tử xếp gỗ không sai biệt lắm. Kỳ thật lấy vật liệu mà nói, thiên ngoại thế giới rất nhiều vật liệu còn kém rất rất xa phương thế giới này trời sinh vật liệu, càng cung luyện chế sau đó linh tài không cách nào so sánh được. Tỷ như tế luyện sau đó một cái linh mục bồn, xa so với đồng dạng kích thước sắt thép càng cứng rắn hơn, tính bền dẻo cũng tăng tốt, mà trọng lượng chỉ là sắt thép hai thành không đến. Thiên ngoại thế giới các phạm nhân có thể dùng căn bản không phải linh tài vật liệu, kiến tạo ra cao trăm triệu lâu, kỹ nghệ tinh hoa chạm thực là không thể tưởng tượng. Ngoài ra, có thể tại cao lầu bên trong sinh hoạt tản hồn, cũng đều là thiên ngoại thế giới bên trong cái gọi là cao cấp nhân tài bọn hắn phần lớn xuất thân danh giáo, tinh thông đủ loại sách, hẳn là có thể nhớ kỹ trong trường học học qua rất nhiều thứ, không giống hứa văn võ cùng với cái kia học cặn bã một dạng, trong đầu không có bất gì, toàn bộ học thức đều trả lại trường học cùng lao sư. trong tiệm sách sách lật ra đại bộ phận đều là trống không. nhưng trong lầu nguy hiểm, cho nên vệ uyên cũng không nội ở thăm dò, mà là tiếp tục sửa đường. lần này hắn tự mình vào chấn, đem con đường ánh sáng vòng quanh cao ốc tu nghiêm chỉnh vòng, thẳng đến đem cao ốc khu vực toàn bộ ngăn cách, mới thở phào nhẹ nhõm. sau đó vệ uyên lại tại vòng ngoài lại tu một đầu càng lớn đường, lại thêm một tầng bảo hiểm. Hai vòng con đường ánh sáng xây xong, liền đã qua ba tháng, nhưng rốt cục đem cao ốc một mực phong bế, mà lại thu mạch mấy đạo đạo hư khí. Ba tháng bên trong vệ viên phần lớn thời gian đều dừng lại ở thế giới tàn phiến bên trong, ngoại giới thông qua từng cái phân thân không chế. Hướng binh các loại ba quận tại vệ viên duy trì liên tục dưới áp lực mạnh khổ không thể tả, lại ba quận bên trong nạn trộm cướp ngày càng hung hăng ngang ngược. Vệ viên thân là nam phương biệt quân cơ đại thần, đối nạn trộm cướp làm như không thấy, càng làm cho chư nhà khẩn cầu không cửa. Mã phỉ cực kỳ hung tàn, có chút đại hộ nhân gia trong đêm triêu mộ tu sĩ. Mua sắm quân khí cụ, chế tạo một chi hơn nghìn người hộ viện đội, lại trọng kim mời về pháp tướng tu sĩ tại trong nhà tọa trấn. Nhưng mà Mã Phỉ như thường đến nhà, 200 300 mã phỉ liền đánh cho hơn 1000 hộ viện liền Bắc đều tìm không đến. Xưa nay từng cái ven báo tự đắc, Xương Tông đạo tổ một đám đạo cơ tu sĩ tại Mã Phỉ trước mặt thế mà đều đi bất quá ba triệu, trong chớp mắt liền liền người mang phi kiếm đều bị chém thành hai đoạn. Đám người vội vàng đi mời pháp tướng cao tu, lại không nghĩ rằng trong phòng đâu đâu cũng có tiên huyết, pháp tướng chỉ để lại mấy món dính máu quần áo, người thì chẳng biết đi đâu. Nhưng nhìn đầy phòng vết máu chắc là lành ít dữ nhiều. Trong náy mắt đại trạch bị công phá, Mã Phỉ tìm ra gia phả, sau đó theo phổ điểm danh, đem đích tôn đích mạch tất cả đều bắt, ngồi đợi tiền thưởng. Trong trạch viện vàng bạc đồ châu nào tất nhiên là quét sạch sành sanh, tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cũng không đông tha, sau đó lại đem tìm ra điền sản ruộng đất khế đất một nguội lửa tất cả đều đi. Ngay tại chỗ liền có tộc lao khóc ròng ròng, thậm chí khóc đến mất đi. Mã Phỉ cái này mấy chiêu đều là tại đạo gia tộc bọn họ căn a. Đại hộ nhân gia từng cái đều là như vậy, không có người có thể đỡ nổi Mã Phỉ tập kích. Quản bên trong nhà giàu nhất thậm chí một hơi thở mời làm việc ba vị phát tướng. Kết quả mã phỉ còn chưa đến nhà, ba vị pháp tướng bên trong liền có hai người lỵ kỳ chết bất đắc kỳ tử, nhìn thi thể tựa hồ là bị rã thú cắn chết. Vị thứ ba pháp tướng sợ tới mức liền tiền thủ lao cũng không cần, trong đêm đi đường. Mấy trận chiến hạ xuống, đám người rốt cục tuyệt vọng, đối quan quân cũng không thể mong đợi rồi. Mã phỉ ra sao lai lịch, tất cả mọi người đã đoán được tám chín phần 10. Dù sao có thể lấy thiếu được nhiều, còn có thể đem hộ viện đánh cho hoa rơi nước chảy, còn có chém giết pháp tướng năng lực mã phỉ, toàn bộ tấn quốc cũng chỉ có như vậy một nhà. Chúng ta tự nhiên đã sớm phát động phương pháp, đi tìm trong kinh chỗ rửa cáo trạng. Nhưng giờ phút này Triệu Quốc công tấn tới lúc gấp rút, Tây tấn Nam phương thế cục tối nát, liên tục lùi về phía sau, lúc này cũng chỉ có vệ biên thượng tấu đại thắng, không riêng thu phục hai quận mất đất, còn tiêu diệt Triệu Quốc mười mấy vạn đại quân. Này bày tỏ vừa lên, cả triều chấn động. Trước kia còn đối vệ biên lĩnh quân năng lực có chỗ chất vấn người, hiện tại rốt cục không lời nào để nói. Vậy vậy tấn vương hạ chỉ chỉ là trách cứ một chút vệ biên trị cảnh bất lực, chúng một nửa phong thường, như vậy cũng không lại đề cập tới Tây Nam năm quận sự tình. Hưu tướng thấy vậy, cũng chỉ có thể cho tôn nữa đổi cái phù quân đến tận đây ba quận các gia tộc rốt cục tuyệt vọng ngược lại liên hợp cho vệ uyên trên biết cầu xin bình định nạn trộm cướp đồng thời nguyện ý giao người chống đỡ thuế lại đem thuế chủ động định là hai lượng một cái người tất cả đều là thanh niên trai tráng nam nữ hải tử phụ tạng vệ uyên lúc này mới hài lòng thế là liên tục không ngừng nhân khẩu bắt đầu từ ba quận trở vào thanh minh mỗi tháng đều có trăm vạn người tiến vào thanh minh thu nhiều người như vậy vệ uyên cảm thấy bao nhiêu phải cho tấn vương ý từ ý tứ thế là từ mã phi cướp về nữ tử mỹ mạo bên trong chọn lấy năm cái tinh cả một vạn bộ giáp ngược bộ binh nguyên bộ trang bị cùng một châu mang đến vân đô từ nhậm chức nam phương việt quân cơ đến nay, đây là vệ viên lần thứ nhất có chỗ hồi báo, chủ động cho trên triều đình nộp thuế khoản, lại vừa ra tay liền là đại thủ bút, giá trị trăm vạn tiên ngân, một bộ giáp ngực bộ binh nguyên bộ trang bị, thị trường giá cả liền muốn trăm lượng tiên ngân hướng lên trên, trong đó áo giáp 60 lượng, súng kiếp cùng nguyên bộ đạn dược hơn 42. lại thêm các loại linh kiện cùng tiểu công cụ cũng muốn 5 lượng. nhóm này quân nhu áp giải bôn đồ, tấn vương tất nhiên là cực kỳ vui mừng liên tới lấy tây tấn quốc vận đều nướng bên trên dơ lên bữa nhất, chỉ là không biết tấn vương vui vẻ chính là vạn sáu trang chuẩn bị, vẫn là năm mỹ nhân. Triệu Quốc trên triều đình, bởi vì lục công chúa thảm bại, Triệu Vương không biết động bao nhiêu lần lôi đỉnh chi nộ. Đem lục công chúa mang cái cầu huyết lâm đầu liên đối lấy thái tử cũng chịu không ít gian dạy. Nhưng là Tô hồng Mi trở về về sau, chỉ nói mình là ra sức giết ra khỏi chúng đây, mới lấy độc thân trở lại Triệu. Còn thất bại nguyên nhân, nàng toàn bộ giao cho mấy vị lĩnh quân lao tướng, nói bọn hắn kháng mệnh bất tuân, tự tiện cùng thanh minh quân tiếp chiến, mà đánh nhau lại là không chịu nổi một kích, cấp tốc sụp đổ, thế là mới có toàn quân bị vây quanh ở Hàm Dương quan bên trong cục diện đến mức nàng chỉ trích mấy vị kia tướng quân giờ phút này đều nốt tại vệ bên phòng giam bên trong cũng không cách nào cùng nàng đối chất mà tô như ngọc thì là tại thanh minh đại quân bao vây chặn đánh xuống như kỳ tích đem đại bộ phận bộ đội đều mang về triệu cảnh danh tiếng vang xa có một đại danh tướng chỉ tướng hai người đều là xuất thân tô gia thế là triệu vương liền đem tô hồng mi cao cao cầm lấy nhẹ nhàng thả rơi cách đi tướng quân danh hiệu lập công chủ tội giờ phút này mười mấy bạn triệu quân rơi vào vệ yên chi thủ lý trường phong liền góp lời nói chỉ cần mau chóng từ vệ yên trong tay đem những này sĩ tốt chủ về bằng không mà nói có khả năng đêm dài lắm độn người liền không về được. Triệu vương suy tư sau đó cũng cảm thấy có lý, liền cùng chúng thần thương nghị dùng gì điều kiện lệnh vệ bên thang người. Kết quả có người nói không ngại mở ra biên mộ. Dù sao hiện tại xanh gấm còn tại liên tục không ngừng tràn vào triệu quốc, biên mộ cấm mà không ngừng, không bằng dứt khoát mở. Kết quả này nghị lại gặp đến lý trường phong kịch liệt phản đối. Lời nói bên cạnh cấm vừa mở, sợ là xanh gấm lại không thể khống, sẽ toàn diện thay thế triệu gấm cho nên này khẩu quyết không thể lãi. Chúng thần kỳ thật đều biết lý trường phong vì cái gì phản đối, nhưng không có người nói rõ, đều là nhìn xem triệu vương sắc mặt kết quả triệu vương trầm tư một lát, vậy mà thuận lý trưởng phong ý kiến, không ra biên mộ, nhường lý trưởng phong cầm lấy tiên ngân đi thanh minh chỗ người. nay ngày triều hội về sau, nghe nói thái tử trong phủ nội trận lôi đình, đánh chết mất hai cái phạm tội tỷ nữ, mà lý trưởng phong thì là mang đủ tiên ngân, lập tức đi thanh minh, muốn cùng vệ uyên trao đổi triệu tốt. lý trưởng phong đến thanh minh, vệ uyên tất nhiên là tự mình tiếp tiến. dù sao dẫn theo tiên ngân tới cửa người, vệ uyên luôn luôn đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. hai người vào chỗ, lý trưởng phong liền nói ý đồ đến. nào có thể bắn được vệ uyên thở dài một tiếng nói lần này sợ là Lý Minh tiếp trở về người muốn ít rất nhiều. Ôi, ngươi nếu là sớm một chút chào hỏi, ta liền để ngươi đổi người khác tới. Lý Trường Phong lấy làm kinh hãi, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Lý Minh vừa nhìn liền biết, thế là hai người tới chuyên vì triệu quốc thương binh mở quân doanh. Bên trong khoảng chừng năm vạn thương binh. Lần này gặp lại, Lý Trường Phong liền phát hiện trong quân doanh công trình thay đổi tốt hơn, các thương binh thức ăn cũng so trước một lần tốt hơn quá nhiều, người người trong chén đều có thịt. Toàn bộ trong đại doanh khắp nơi có thể mỹ mạo cao lãnh ý quán đệ tử kiểm tra thương binh thương thế, nhưng nhiều hơn rất nhiều thân mang áo trắng thanh tú động lòng người thiếu nữ, chuyên làm hộ lý. Lý Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thế là tùy tiện tìm cái khôi phục được không sai biệt lắm Triệu binh, hỏi, "Nhìn ngươi thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, tại sao không trở về Triệu Quốc đâu?" Cái kia Triệu binh nói, "Nơi đây vui, không nghi Triệu." Chương 782, Duyên phận tiên định chương 782, Duyên phận tiên định vệ Uyên mang theo Lý Trường Phong nhìn mấy chỗ chữa bệnh đại doanh, đều là không sai biệt lắm, ba cái thương binh bên trong liền có hai cái không nguyện ý lại trở về Triệu Quốc. Lý Trường Phong nhìn xong, cũng là cười khổ, đối với Uyên nói, "Về đại nhân" Ngươi vậy thì không tử thế rồi. Ngươi cái này cho các thương binh ăn so tướng quân của chúng ta đều tốt, bọn hắn có thể không phản bội sao? Ta nếu là không có vợ con mà nói, ta cũng không đi rồi. Vệ Uyên nói, bọn hắn ăn bất quá là so với người bình thường hơi tốt một chút, có lợi cho thương thế khôi phục. Ta cũng không cho bọn hắn cái gì đặc thù đồ ăn, chúng ta trong quân sĩ tốt, bình thường chính là như thế ăn. Gặp Lý Trường Phong căn bản không tin, Vệ Uyên cũng không giải thích. Chữa bệnh trong Đại Doanh còn có không ít cái khác thương binh, Lý Trường Phong liền hỏi cái này một số người là ai, biết được là Hứa Gia mới vừa luyện ra được linh mới. Những người này nguyên bản đóng tại hàm dương quan, kết quả bị lý Trường phong phá quan, toàn bộ bao trọn. Những lính mới này tự nhiên không có gì chiến lược cũng không có gì ý chí chiến đấu, tuyệt đại đa số đầu hàng, bị tập trung giam giữ. Lục công chúa thay quân về sau, những người này cũng không có phong suất, rất nhiều người gặp tra tấn, đều là có thương tích trong người, giờ phút này cũng ở nơi đây cứu chữa. Bất quá bọn hắn cùng triệu quân hàng tốt phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không băng lai. Lý Trường phong đông nhiên nói, thưa ra những người này ngươi dự định trả về sao? Vệ biên nói, giá tiền đầy đủ, đều dễ thương lượng. Lý trưởng phong trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút xem ra hứa ra những người này cũng trở về không được vì vậy nói không có tổn thương những cái kia ta luôn có thể mang đi à vệ uyên mỉm cười nói giá tiền đầy đủ đều dễ thương lượng lý trường phong là biết vệ uyên muốn cái gì lập tức cắn răng một cái nói trong vòng một năm ta lại mở 300 vạn mẫu ruộng dâu ngoài ra ta dùng thanh niên trai tráng lưu dân đến đổi năm cái lưu dân đổi một sĩ si binh thế nào 10 cái lưu dân hiện tại lưu dân lại không đáng tiền nay thế chiến hỏa bay tán loạn lưu dân sát thực đầy khắp núi đồi chỉ là phần lớn người đều đi không đến thanh minh lý trường phong suy tư sau đó cảm thấy tổ chức số lớn lưu dân trị là tốn thời gian phí sức phí lương nhưng cũng không phải làm không được thế là đáp ứng vệ biên rất là cao hứng bố vô, vô lý trường phong cười nói ngươi mỗi lần tới ta cũng sẽ không để cho ngươi tay không mà về ngươi nhìn đây là vật gì nhìn thấy vệ biên đầu ngón tay bồng bềnh một sợi sám đen khí tức lý trường phong bản năng đều nổi da gà hắn kiến thức rộng rãi rất nhanh liền lục soát ký ức tìm được vật này xuất xứ lập tức chính là một tiếng kinh hô đạo huyền khí vệ biên nói chính là đạo huyền khí cái này một sợi liền xem như ta tư nhân đem tặng Về sau cùng Lý huynh còn nhiều hơn nhiều liên hệ vãng lai, chỉ là trước mắt Thanh Minh nhiều người, vãng lai số lượng hàng hóa cũng có chút không quá đủ. Ngoại trừ tiêu bên ngoài, ta còn muốn mua sắm số lớn bông vải sợi này, vật liệu gỗ, than đá. Cho nên Lý huynh muốn hay không cân nhắc tại Bích Thủy giới vượt cùng Triệu Quốc ở giữa tu một con đường. Từ Bích Thủy đến Thanh Minh ta đến phụ trách. Lần này Lý Trường Phong là thật do dự, con đường một tu, vệ bên liền có thể dọc theo đại đạo tiến quân thần tốc. Bất quá hắn nghĩ lại, liền nghĩ tới ngày đó cái Kiếm lưu sĩ mà nói, ở tại vị, Phương Lưu Nam Chính. Chính mình con đường này sửa chữa tốt. Đau đầu hơn cũng là thái tử đau đầu, đối với mắt Lý Trường Phong tới nói có lợi không tệ, thế là Lý Trường Phong liền gật đầu, nói: "Vệ huynh hàng tờ giấy, các hạ vật tư cần bao nhiêu, ta tốt trở về chuẩn bị." Vệ Viên liền đưa qua một tấm danh sách, phía trên tuyệt đại đa số vật liệu nhu cầu số lượng bên trên đều biết là càng nhiều càng tốt. Lý Trường Phong một lời đáp ứng, sau đó đem đạo huyền khí thận trọng thu hồi, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Gặp Vệ Viên có chút không hiểu, Lý Trường Phong nói: "Không dối gạt vệ huynh, Lý Mộ có một hồng nhan tri kỷ, đã hiểu nhau nhiều năm. Chỉ là nàng tu vi thiên phú thường thường tạm thời tu cá nhân giai đạo cơ, lại đến cùng" bây giờ đã ẩn ẩn có tuyết nguyệt bất tích, bây giờ được cái này một tia đạo huyền khí đủ làm nàng đạo cơ tăng lên đến địa giai, sau này chí ít có thể nhiều 30 năm làm bạn. Lý Mỗ trong lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Vệ uyên muốn là dự định ngừng Lý Trường Phong cho hậu bối dùng, không nghĩ tới còn có như thế một đương sự. Nói thật, đạo huyền khí tốt nhất là dùng tại cường lực địa giai trên thân, có thể bước vàng tăng lên tới thiên giai, tấn giai pháp tướng hy vọng tăng nhiều. Thiên giai muốn tấn thăng tiên cơ liền khó khăn rồi, muốn nhìn bất ký, mà dùng tại nhân giai bên trên, nhiều nhất có thể nâng trí cường lực địa giai, vẫn còn không đến thiên giai. Tấn Thăng Pháp Tướng vẫn như cũ hy vọng cùng lớn, chẳng qua là lúc trước kỳ tu đến hậu kỳ thôi, là thật lãng phí. Nhưng mọi người có mọi người duyên phận, Lý Trường Phong muốn làm sao dùng đều là hắn sự tình, hiệu quả đến thế là được. Sau đó vệ viên liền mang Lý Trường Phong đi trại tù binh, xác định hắn muốn dẫn trở về binh lính, cuối cùng 10 vạn bị thương và bị bắt làm tù binh có 6 vạn về nước. Lý Trường Phong đem lưu lại 4 bạn đều nhớ trở thành chiến tử. Đến tận đây Triệu Quốc bên này cút mắt tạm thời có một kết thúc, Song Vương buôn bán tại có thể thấy được tương lai tất nhiên sẽ mấy lần kéo lên. Vệ viên lập tức tập thủ, khởi công tu kiến thông hướng Bích thủy giới vượt con đường. Dù sao con đường, tuyến đường cùng bến cảng loại vật này, trời sinh thuộc về cường giả, theo vệ uyên là càng nhiều càng tốt. Lúc này Thanh Minh xung quanh tạm thời kiên định, nội bộ thì là an trí đại lượng nhân khẩu bị bắt, không cần vệ uyên cũng có thể xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Khói lửa nhân gian bên trong không ngừng có người mới xuất hiện. Những người này đều là tại Thanh Minh bên trong tự nhiên sinh lão bệnh tử chi nhân. Bọn hắn tâm hệ Thanh Minh, sau khi chết tự nhiên cũng không chịu đi. Hiện tại lại đã gần đến thu, vệ uyên đoán chừng đến mùa đông đến nơi lúc xung quanh tình huống cần phải cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Thế là trở về một lần Thái Sơ cung Bản Sơn, hướng trong cung thân Thỉnh Tiên, khí hộ pháp, chuẩn bị triệt để cầm xuống cái kia tòa nhà cao lầu. Vệ Bên muốn phó hiểm địa thăm dò, Huyền Nguyệt tất nhiên là vô cùng coi trọng, thế là tự mình mang theo Vệ Uyên tiến về Đạo Sơn tổ cảnh, đi tìm kiếm tiền bối tiên khí trợ giúp. Rất nhanh Huyền Nguyệt liền dẫn lấy Vệ Bên đi vào sơn môn bên trong một chỗ thanh nú chỗ tồn tại, nơi này cảnh sắc kỳ thật bình thường, hoàn toàn không phải cái gì tiên gia thắng cảnh, càng không có phụ sơn huyền đạo loại này kỳ cảnh, chính là bình thường phàm trần rất huy. Huyền Nguyệt vừa đến nơi đây, liền rơi trên mặt đất, lại không phi hành. Vệ bên đi theo Huyền Nguyệt sau lưng, đi về phía trước nhất đoạn, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, một thân đạo lực thế mà tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lại thân thể nặng nề, chú thể đoạt được cường lực pháp khu cũng lại không có tác dụng, hiện tại hoàn toàn chính là một cái không có tu luyện qua phàm nhân. Huyền Nguyệt dáng người dáng đi trong nháy mắt cũng có chỗ cải biến, thay đổi nặng nề kéo dài, nhìn ra được, hắn cũng là đạo lực hoàn toàn biến mất, lại pháp khu vi năng không hiện. Lấy Huyền Nguyệt chân quân tới gần thành tiên tu vi đều bị triệt để áp chế, này phương khu vực thiên địa quy tắc cường đại, thực là thế gian hiểu thấy. Hai người dọc theo đường tiến lên, đi gần đường này. Trước mặt liền xuất hiện một tòa núi nhỏ, ước chừng chỉ có cao mấy chục trượng, trên núi có một đầu suối suối chảy qua, ruộng dốc bên trên cầm lái mấy khối đất cằn, rốc đứng chỗ trồng lấy một chút cây ăn quả hoa thụ, một bức phàm trần thế ngoại đạo nguyên bộ dáng. Trong ruộng có mấy người ngay tại canh tác, trên núi thấy ẩn hiện thảo đường, bên trong cũng có phụ nhân ra ra vào vào. Mấy đứa bé thì là dưới tảng cây chơi đùa đùa giỡn. Vệ Uyên theo Huyền Nguyệt leo núi, trên núi đám người liền đều hiếu kỳ đánh giá bệ Uyên, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, nhưng cũng không có cho vệ lên xuyên thấu thân thể cảm giác, xem ra đều là chút phàm nhân phàm vận. Huyền Nguyệt đi thẳng đến Thảo Đường trước trên đất trống, hướng về Trung ương Thảo Đường quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái, nói: Bất tài đệ tử Huyền Nguyệt, mang theo hậu bối Vệ Uyên tới đây, bởi vì hậu bối Vệ Uyên đem Phó Tuyên hung hiển địa, nghi tạm mượn một kiện tiền bối tiên binh chấn áp khí vận, xin mời tổ sư ăn chuẩn. Vệ Uyên liền theo Huyền Nguyệt lời nói, đem chính mình chuẩn bị đi thăm dò cái kia tòa nhà không trọn vẹn cao ốc cụ hiện đi ra, lập tức trung quanh vang lên một mảnh sợ hãi thảng thốt. Bất chi bất giác, những cái kia nguyên bản đang làm việc nam nhân nữ nhân đều tụ tới, mấy đứa bé cũng không lừa, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Châu nửa gà chó cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Một con gà mái đi tới, hung hăng mổ lấy viên nguyệt bắt chân. Bên cạnh mổ bên cạnh mắng. Tô Xuân Thu, ngươi cũng không cảm thấy ngại xuyên tấm da người. Nhỏ như vậy hầu bối cũng còn không có trưởng thành đâu, liền phái hắn đến hung hiểm như thế địa phương. Coi như ngươi nghĩ làm minh dự thiên thanh điện cũng không thể làm như vậy à? Chính ngươi tại sao không đi? Viên Nguyệt bị mổ đến liên tục giơ chân, tranh thủ thời gian giải thích. vãn bối tu vi không đủ đi chân không được cái sân, vẫn phải các vị tiền bối xuất mã, địch nhân mới không dám làm loạn. Một đầu còn phủ lấy cành lưu đạo địch nhân làm loạn cũng không cần gấp, chúng ta tự có thủ đoạn đối phó. Kết quả nó nói còn chưa dứt lời, bộp một tiếng, trên đầu liền chịu một bàn tay. Nó bên cạnh xuất hiện một vị phụ nhân, khỏe miệng khỏe mắt đều là rủ xuống, một mặt cay nghiệt hung ác, đối Như đạo, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Việc để hoạt động hết à, liền đi ra xem náo nhiệt. Trở về đất cái đi. Cái kia Châu một mặt không tình nguyện, lẩm bẩm, ta chính là qua đây uống miếng nước. Làm một ngày sống, ngươi có thể uống 800 nước độc. Châu bất đắc dĩ, đành phải trở về làm việc. Kết quả phụ nhân phát hiện trong ruộng không người, sau đó liền cầm ra trốn ở bên cây ngự. Mọi đạo đều chạy về trong ruộng. Lúc này, Viện Lộ xuất hiện tại vệ Huyền trước mặt, bị vừa nói, thực sự không được lần này vẫn là ta đi theo ngươi đi bên kia ta cũng quen ta rồi. Nàng lời còn chưa dứt, liền văng lên một cái thanh lãnh như băng thanh âm, ta đi. Bên cạnh thảo đường cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cái mặt như băng sơn thiếu nữ, nàng vừa xuất hiện, liền để vệ Viện ra thị thần ẩn có gai đau nhất cảm giác, phản phất bị vô số kim nhọn đâm vào. Bên phải thảo đường môn cũng mở ra, từ trong mặt đi ra một người đầu trọc cởi áo, dung mạo không thể so với bất kỳ cô gái nào hơi kém thiếu niên, thì lên nói: Việc nhỏ cỡ này cần gì tỷ tỷ xuất thủ, ta đi là được rồi. Băng sơn thiếu nữ song mi hơi dựng thẳng, nói, ngươi là muốn cùng ta đoạn? Thiếu niên nội nói, ta nào dám cùng bốn đời tỷ tỷ tranh đoạn. Chỉ bất quá gặp cái kia phương thế giới có chút mới lạ, muốn đi thể nghiệm một hai. Nơi đó tựa hồ có ta duyên phận, mong rằng tỷ tỷ thành toàn. Băng sơn thiếu nữ hướng vệ uyên cụ hiện ra cao ốc nhìn thoáng qua, suy tư một chút, nói, cũng tốt. Không biết tại sao, vệ uyên trong lòng sinh ra đầm đậm cảm giác khuya ổn, liền phản phất chính mình đứng tại cao lầu bên dưới, mắt thấy liền đứng muốn không vững đang sóc nhưng lại có người qua đây đẩy một cái. Hắn xưa nay không là tình nguyện vận mệnh chi nhân, một cái bước xa đã đến băng sơn trước mặt thiếu nữ, thi lễ nói, còn xin tỷ tỷ xuất thủ. Thiếu nữ lại là khẽ như mày, lui về phía sau một bước, kéo ra vệ viên khoảng cách, nói, thật vô lễ. Vệ viên ngạc nhiên, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Lúc này thiếu Niên đi tới, một phát bắt được vệ viên cánh tay, cười nói, sợ cái gì, lại không biết ăn ngươi. Chương 783, bỏ bê công việc nửa ngày chương 783, bỏ bê công việc nửa ngày nhân tuyển hết thẻ đều kết thúc. Trong thôn có thể động không thể động liên tất cả giải tán liền một gian rơm dã nhà tranh đều thở dài đóng cửa sổ lại thiếu niên đầu chọc theo vệ viên cùng huyền nguyện hướng ngoài núi đi đến vệ viên mặc dù điều chỉnh ống kính ngày hôm trước nhưng cảnh giác nhưng làm sao việc này cũng không phải hắn có thể quyết định chỉ có thể tiếp nhận không biết đại sư ra sao xuất thân vệ viên cùng cung tính tính hỏi thiếu niên cười nói cái gì đại sư không đại sư hợp lý không nổi xương hô này ta lấy trước kia chủ nhân có chút cố chấp làm thứ nhất phó cung chủ sau quên hết tất cả nhất định phải đi ra ngoài bảo thủ sau đó hắn lại có chút bệnh thích sạch sẽ cùng cử nhân rình dáng đều muốn thanh lý kết quả một hơi thở diệt sát bốn vị là hắn Mười mấy cái kim cương, lực sĩ vô số, tăng nhân ngàn vạn. Cử động lần này chọc giận Đại Bảo Hoa Tịnh thổ, xuất động đấu chiến thắng phật đồng thời ba vị hộ đạo phật, chủ nhân không được lại, thân tử lão tiêu. Nhưng hắn chết rồi, tự đi luân hồi tiêu dao, ta lại rơi vào những cái tia đầu chọc trong tay, nói ta cái gì lệ khí quá nặng, nghiện nợ cuốn thân, cần tinh hóa, thế là liền đem ta đặt ở phật trước. Nghe trên trăm năm trải qua, về sau thật vất vả cung chủ từ thiên ngoại trở về, bên trên Đại Bảo Hoa Tịnh Thủ đem ta đòi trở về, kết quả ta ngay tại lúc này bộ dáng này rồi. Ôi, ngươi không biết, năm đó ta gọi là một cái bi mãnh chỉ cần run lắc một cái thân thể, pháp tướng đều muốn trong nháy mắt hóa thành máu loãng. hiện tại không được, nghe kinh nghe được đều không biết đánh nhau rồi. vệ uyên càng nghe càng là nghiêm nghị, vội vàng hỏi lại, cung chủ lại là vị nào? ngay tại lúc này vị này a, hiện tại các đời cung chủ bên trong xem như sống được lâu lâu. bất quá lao gia hỏa này gian xảo cực kỳ, vừa có cơ hội liền trốn đến thiên ngoại đi tránh họa, ai cũng không làm gì được hắn, cũng không biết hắn lại tại mưu đồ cái gì. ôi, hắn đem ta mang về về sau, người liền lại không thấy, mà ta cũng chỉ có thể buồn bực tại tiểu thôn này bên trong nói thật, thật là có chút nhớ nhung quá khứ nghe kinh thời gian. Vệ Uyên trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm. vô ý thức nói, không biết tiền bối ở đâu bị Phật trước nghe kinh. lời này vừa nói ra, Vệ Uyên liền biết không ổn, thật không thể quất chính mình một bậc hai. nhưng là hiện tại bổ cứu đã chậm, thiếu niên mang theo tươi đẹp nụ cười sán lạ, nói, tự nhiên là đại hoan hỉ vui vật. Vệ Uyên trong lòng đống nhiên nổi lên nhất đoạn tối nghĩa kinh văn, tất cả đều là từ cực phước tạm phủ văn sách hành, nhưng hàng nghĩa một cách tự nhiên xuất hiện. đại khái ý là, chỉ cần tụng niệm tình ta tên, lặng yên nghĩ tới ta tên, thậm chí là nghe được tên của ta đều sẽ hướng vô thượng chân ý dựa sát vào, tán tụ ta, tới gần ta, trở thành ta. Huyền Nguyệt gặp Vệ Uyên bỗng nhiên sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, lo lắng hỏi: ngươi thế nào? Thế nhưng là có cái gì tâm huyết dâng trào. Vệ Uyên tạm thời cười cười, nói: không, không có gì. Loại này tại luân hồi cùng nhân quả đại đạo phương diện tranh đấu, vị dị khó lường, mỗi một bước đều có vô số bế dậm, ai cũng không biết một thời điểm nào đó cái nào đó ý nghĩ có phải hay không tiên nhân giấy lùa. Bất quá Vệ Uyên tin tưởng, Thái Sơ cung hơn ngàn năm trước liền có thể lột giáp Đại Bảo Hoa Tinh Thổ chính mình xem như thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thật muốn có cái gì không tốt sự tình, Thái Sơ cũng còn không đến mức không gánh nổi chính mình. Lấy Nguyên Nguyệt Chân Quân tính tình, nếu là biết việc này, nói không chừng liền sẽ len lén lẹn vào Đại Bảo Hoa tinh tổ, nghĩ biện pháp đem cô kia vui vẻ vương Phật pháp tướng cho trộm ra hủy. Vệ Yên cảm thấy, vẫn là chờ tổ sư thành tiên sau đó lại nghĩ biện pháp tương đối tốt. Đường đi đến một nửa, Thiếu Niên nói, ta sẽ ở trong thân thể ngươi tạm trú, nếu là gặp được hung hiểm, có thể đem ta tỉnh lại. Nhưng là chỉ có một lần tỉnh lại cơ hội, nhớ lấy. Lúc này Vệ Yên chú ý tới sắc trời trở tối. Dường như mưa gió sắp đến, sắc trời đều không có thừa bao nhiêu, chúng quanh sơn lâm đều có mấy phần hôi bại chi ý thiếu nên nói, ngươi chú ý tới, chúng ta kỳ thật chính là ở chỗ này kéo dài hơi tàn trở lấy hậu thế cơ duyên, không có gặp được tân chủ nhân mà nói, chính là ở chỗ này chậm rãi tiến dưỡng, bảo trì nguyên khí. Lần trước Huyền Lộ đi ra, lần này ta đi ra, mỗi lần đều sẽ đem nơi đây tích xúc tiên khí tiêu hao không ít. Tiên linh khí không đủ, liền sẽ hiện ra rạn nát. Vệ Nguyên Thế mới biết mời được một lần tiên minh, cũng là không tầm thường cơ duyên. Mà cái này lại giới, tự nhiên là Huyền Nguyệt thành toán. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tính danh. Gọi ta sen đèn là đủ. Sau đó Thiếu Niên hóa thành một đạo lưu quang rơi vào vệ bên tay trái, tại tay hắn trên lưng hóa thành một hoa sen. "Trở đi ra bí cảnh," Huyền Nguyệt Nhân tiện nói, "Ngươi người mang tiên minh, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Sau đó Huyền Nguyệt Chân Quân liền mang theo vệ lên hướng Thanh Minh bay đi. Trên đường vệ yên hỏi, "Trong sơn thôn những cái kia đều là tiền bối các tiên nhân lưu lại tiên minh." Huyền Nguyệt gật đầu, "Đại bộ phận đều là, nhưng cũng có một số nhỏ đạo thể tổn hại, chỉ còn lại có một kẻ phí linh. Loại này liền không ra được, chỉ có thể ở trong bí cảnh duy trì linh tính. Mặc dù linh tính vẫn là sẽ từng chút từng chút thất lạc." nhưng sẽ kéo dài không ít thời gian. Có nhiều như vậy tiên binh, vì sao ngài hoặc là mặt khác tổ sư xuất thủ lúc không thấy sử dụng? Viên nguyên nói, tiên binh cũng có chia cao thấp, chưa tới tuyệt thế thần bình cái này một đẳng cấp, đều không thể siêu thoát đại đạo trói buộc, mà lại vận dụng một lần tiêu hao rất lớn, còn có đại nhân quả, chính là ta cũng phát không được vài triệu. mà chúng ta không phải tiên binh nguyên chủ, không được tiên binh tán thành, coi như cầm cũng không phát huy được toàn bộ ý lực, chỉ có thành tiên sau đó mới có thể thuận lợi nắm giữ. nhưng nếu có thể thành tiên, ai sẽ không có chính mình trải qua thời gian dài một mực tế luyện ôn dưỡng pháp bảo? Đợi đến thuận lợi thành tiên, thương dùng bảo vật vượt qua tiên tiết, tự nhiên cũng đã thành tiên binh, không cần lại dùng người khác. Vậy những thứ này tiên binh tồn tại ở bên trong chẳng phải là vô dụng? Cũng không thể nói như vậy, bọn hắn bình thường là đối với tiền bối kỷ niệm, nhưng thật đến sinh tử tổn vong trước mắt, liền có thể đem tiên binh giải phóng, một kiện tiên binh thì tương đương với nguyên chủ một kích toàn lực. Năm đó bốn đời tiên chủ qua đời, năm đời cung chủ còn chưa thành tiên thời điểm, liền bị vội vã dùng hết hai kiện tiên binh, trọng thương hai vị đại địch, giữ được Thái Sơ Cùng Sơn môn không ngã. Bản sơn bên trong còn phong tồn có một đạo khai phái tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên thật muốn hủy diệt Ta Thái sơ cung, làm gì cũng phải lưu lại cái ngày đầu tiên vu loại này đăng cấp nhân vật tính mệnh mới có khả năng. Vệ uyên đến tận đây, mới nhìn đến Thái sơ cung nội tình một góc của băng sơn. Trở về thanh minh, Huyền Nguyệt liền tạm lưu thanh minh trở về bên thăm dò trở về. Huyền Nguyệt ngược lại là rất muốn thay thế Vệ uyên đi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng mà chính hắn tâm tương thế giới đã đại thành, chưa thành tiên nhân, không có hư thực chuyển hóa thủ đoạn, liền vào không được Vệ uyên khói lửa nhân gian. Huyền Nguyệt tiến đến rồi, thì tương đương với thế giới công phạt chỉ là nặng nghề tâm tương thế giới áp lực tức sẽ đối với khói lửa nhân gian tạo thành nghiêm trọng tổn hại cho dù lấy nguyên nguyện tính tình giờ phút này cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi đợi kết quả lúc này thiên ngoại thế giới tàn phiến bên trong đã đồn trú mấy ngàn phong nhân có mấy trăm cái nghiên cứu hạng mục tại đồng thời tiến lên nước cửa cổng truyền thống địa phương dựng lên một tòa 8 tầng cao úc chỉ là tòa nhà này bên trong liền có hơn 3.000 người đang không ngừng công việc mỗi ngày chỉ là duy trì chiếu sáng liền cần tiêu hao năm nói thanh khí lại tính cả cái khác căn cứ thứ điểm cùng với duy trì con đường ánh sáng cần thiết, mỗi ngày khối này thế giới tàn phiến cơ bản nhất duy trì phí tổn đều muốn 2000 đạo khí vận. Một tháng cái gì đều không làm, chính là 6 vạn đạo khí vận không có. Cho nên Vệ Biên nhìn thấy tàn phá thế giới bên trong sáng tỏ lửa đèn, tâm ngay tại dì máu, nơi này ánh sáng, mỗi một đạo đều là thiêu đốt khí vận có được. Cú may thu nạp lưu dân sau mới được không ít khí vận, Vệ Biên nhìn xem tích xúc 300 vạn thanh khí, trong lòng an định không ít, cảm thấy còn có thể hoa một đoạn thời gian. Tiến vào thế giới tàn phiến về sau, Vệ Biên triệu tập lính tác chiến, bắt đầu vì tiến vào cao ốc làm chuẩn bị cuối cùng. Bước đầu tiên chính là triệt để thanh lý nội ngoại hai đạo quang đường ở giữa khu vực, đạt được một đạo rộng 300 trượng vô hại khu vực, triệt để đoạn tuyệt quái vật đánh lén trợ giúp khả năng. Một bước này đã cơ bản hoàn thành, cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy khối khu vực còn chưa thanh lý. Vệ biên không ngại cực khổ dọn dẹp cái này mấy khối khu vực sau đó, lại phải hai đạo đạo huyền khí. Đồng thời hậu phương nghiên cứu cho thấy, thanh lý địa bản càng nhiều, toàn bộ thế giới tàn phiến quy tắc gấp chế thì càng đúng lỏng, bọn quái vật thực lực đều có rõ ràng hạ xuống. Thanh lý bên ngoài dùng đi 10 ngày, bước kế tiếp chính là thanh lý cả tòa Chaos Dungeon. Đây là một mảnh phương viên mấy trăm trượng bao la khu vực, thỉnh thoảng sẽ có quái vật từ trong cao ốc giết ra, cực kỳ nguy hiểm. Vệ uyên thận trọng từng bước, 10 trượng 10 trượng bắt đầu từng bước xâm chiếm, mỗi chiếm khối tiếp theo liền đứng lên của đèn, chiếu sáng chung quanh, chậm rãi đem cao ốc chung quanh biến thành một mảnh sáng tỏ rộng trường. Không biết có phải hay không thiên địa đại đạo vương lỏng nguyên nhân, lần này Vệ uyên liền không nhìn thấy sắc trời xuất hiện, cũng không có lại nhìn thấy những cái kia chim đen. Ngay tại thông hướng cao ốc cửa vào con đường sắp đạt thông vài khắc, hậu phương sở nghiên cứu lại có mới thành quả nghiên cứu bọn hắn giải mã thế giới này sử dụng bộ phận bất tự, cao úc tên trên tường cái kia một chuỗi phù văn hàm nghĩa là ố dụ sinh vật khoa học kỹ thuật nhìn thấy cái danh xưng này vệ uyên trong lòng hơi có chút thất vọng sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ nhìn thế giới này tàn phiến đều thành dạng gì liền có thể biết nơi này nguyên bản sinh vật là cái gì trình độ chí ít so có thành tiền chi đồ bản giới kém cách xa và giảm đến mức hứa văn võ để cập qua tin tức khoa học kỹ thuật nói thực ra vệ uyên hiện tại cũng không thế nào cần trải qua bên trên một trận miễn cảnh về sau vệ uyên biết một cái tu sĩ thần thức tốc độ vượt xa người bình thường. Pháp tướng tính lực liền đã rất khủng bố rồi, tiên nhân đơn giản chính là một đài đài di động siêu tính. Cùng nghiên cứu tâm phiến làm sao chế tạo, không bằng nhiều tạo điểm đạo cơ, không chỉ có thể tính, còn có thể đánh. Vệ Uyên giờ phút này muốn nhất vẫn là vật liệu khoa học kỹ thuật, chỉ tiếc không có. Vệ Yên thu thập tâm tình, đứng tại cao ốc cửa ra vào, sau lưng thì là hơn 1000 khối lựa nhân gian tu sĩ. Lúc này thiếu niên đầu trọc xuất hiện tại vệ uyên bên người, cũng đang quan sát tòa cao ốc này. Vệ Uyên liền hỏi, "Sen đèn tiến bộ, cảm giác như thế nào?" Thiếu niên tăng thượng, mờ mỡ Vệ Uyên làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một loại đánh giá, muốn truy vấn, xem đèn làm thế nào cũng không chịu nói tỉ mỉ. Giờ phút này vạn sự sẵn sàng, Vệ Uyên đang muốn bước vào cao ốc cửa chính, đột nhiên bị thiếu niên giữ chặt, nói: "Chờ một chút, còn có một đạo xứng đồ ăn không đến, lập tức tới ngay." Vệ Uyên khẽ giật mình, liền đứng đứng bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian qua một lát, một đạo thân ảnh quen thuộc đội vàng mà đến, lại là Kỷ Lưu Ly. Nàng vỗ ngực một cái, nói: "Đọc sách quên thời gian, còn tốt được kịp. Ta cùng ngươi đi vào chung, dạng này cũng có thể giúp ngươi chia sẻ không nhỏ áp lực." Đại sư tỷ chính là xứng đồ ăn. Vệ Uyên quay đầu, lại phát hiện sen đèn đã chẳng biết đi đâu, trên mu bàn tay cánh sen cũng mất. Vệ Uyên muốn phản đối, nhưng Kỷ Lưu Ly nói, không sao cả. Ta có tổ sư chấn áp khí vận, ở bên trong sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi yên tâm. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cùng Kỷ Lưu Ly sánh vai đi vào cao ốc cửa ra vào, trong nháy mắt biến mất. Thiên địa biến ảo. Vệ Uyên xuất hiện trước mặt một đạo đóng chặt bóng loáng cửa bằng thép, xung quanh đầy áp người, từng cái đều là ô phục phản hiu, quần áo ngắn nắp, nhưng tất cả đều một mặt lo lắng, chỉnh phòng lại nhìn xem thời gian. Cái cửa trên màn hình thỉnh thoảng nhảy lên số lượng. 23, 25, 26. Cơ hồ mỗi cái số lượng đều muốn dừng lại một lát. Chờ người lo lắng bất phần, thỉnh phẩm nhỏ giọng mắng. Vệ viên cũng không hiểu nó nóng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhảy nhót số lượng, cơ hồ muốn trợn lồi ra. Thật bất ngờ số lượng mới từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng đến 1. Cửa thang máy mở ra, vệ viên một cái bước xa liền vào vào, trong thang máy trong nháy mắt chen lấn chật đầy, sau đó vang lên siêu trọng còi báo động. Ở chung bên người một mảnh tiếng chỉ trích bên trong, tối bên ngoài hai người không tình nguyện lui đi ra ngoài, thang máy lúc này mới thuận lợi ngừa dòng. Vệ viên vô cùng nóng lòng Thế nhưng là cơ hồ mỗi một tầng đều có dưới người đi, như thế từng tầng từng tầng mãi, thật vất vả mới tới vệ bên tầng lầu, hắn lấy nỗ lực tốc độ một đường chạy như liên, xông vào công ty đại môn, sát dừng ở chấm công máy móc trước. Một đạo lục quang quét qua mặt của hắn, lại kiểm nghiệm con người, sau đó vang lên băng lãnh vô tình thanh âm, đến trễ 6 phút, nhớ nửa ngày bỏ bê công việc. Chương 784, tiên tiến tự thích ứng vị rút kế hoạch bên trên chương 784, tiên tiến tự thích ứng vị rút kế hoạch bên trên không thể nhớ ta bỏ bê công việc. Ta đến dưới lầu lúc, rõ ràng là sớm đến 10 phút, nhưng là thang máy quá chậm lại, Vệ Uyên đối với trước mặt một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên nữ nhân, chính ăn nói khép nép giải thích lấy. Nữ nhân nhẹ nhàng giúp đỡ dưới tờ vàng mảnh khung kính mắt, hai mắt nhắm lại, tốc độ nói cực nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mà không mang theo một kia tình cảm. Thang máy chắn cũng không phải một ngày hai ngày rồi, ngươi là hôm nay mới biết sao? Nếu biết thang máy lấp, ngươi đến sớm 20 phút không được sao? Còn có, ta cuối cùng nói lại lần nữa công ty văn hóa không có lấy cớ chỉ nhìn kết quả. Được rồi, lần sau nhất định chú ý. Không có lần sau rồi. Công ty quy định bỏ bê công việc ba lần liền cho lấy sa thải mà ngươi còn không có không thực tập gì, cho nên quy định này là hai lần. Ra ngoài đi, công việc của ngươi an bài đã tại trong thư rồi. Vệ Uyên lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, ra văn phòng, thân thể dựa vào ký ức tự động hướng về phía trước, hướng mình công vị đi đến. Hắn công vị không lớn, lớn như vậy toàn bộ khu làm việc đều rất tiến tinh, mọi người gọi điện thoại lúc đều là nhẹ giọng thi thầm, có khi chỉ có thể nghe được dầy đặc bản phím tiếng đánh. Vệ Uyên thuần thục mở ra máy tính, kiểm nghiệm vân tay cùng con ngươi cấp sinh vật tin tức, thuận lợi tiến vào công ty hệ thống. Tại một trận hoa mắt mở ra hình ảnh về sau, liền bắn ra công việc hệ thống giao diện. Vệ viên lập tức mở ra nhật trình bày tỏ, bắt đầu duyệt đọc tự hệ thống ghép đôi qua đây công việc lưu kiện, sau đó thuần thục đánh lên từng cái nhãn hiệu, phân phát đến bất đồng đoạn thời gian, chuẩn bị đúng hạn xử lý. Bộ này công việc hệ thống có thể tự động kiểm tra đo lường công việc quá trình, cụ thể chi tiết cùng với thời gian thực tiến độ, càng có thể căn cứ bàn phím đánh khoảng cách, truy tung ánh mắt động tĩnh các loại phương thức phán định nhân viên là đang tự hỏi vẫn là đang làm người, hơn nữa có thể tự động hoàn thành tích hiệu ghi chép, phân tích cùng kiểm tra đánh giá tuyệt đại đa số nội dung. Nghe nói công ty mua sắm bộ này hệ thống liền xài giá trên trời, so 1 năm toàn thể nhân viên tiền lương còn cao. Đương nhiên Tổng giám đốc tiền lương kế hoạch không ở tại bên trong. Vệ viên Phi tốt xem, từng cái trong thơ cho đã lạ lẫm lại quân thuộc. Gấu ngồi phòng thí nghiệm tiết lộ sự cố báo cáo chỉnh sửa ân, đây là phải làm Tần Trang trao chuốt, nhường Thông Thiên hành văn xem ra nghiêm túc chuyên nghiệp, nhưng lại bảo đảm chưa hề nói đến giờ con bên trên, việc này đơn giản. Tháng 4 bộ môn tích hiệu tổng kết cái này là trọng yếu nhất công việc, viết không tốt lại muốn bị lão nữa nhân mắng. Vị mờ thị dạng sự sống siêu cấp chính mắt trông thấy sự kiện báo cáo lại là Tần Trang cháu chút, bên trong khẳng định cái gì cơ mật nội dung đều không có. Nhân viên tổng hợp tố tổ chất tăng lên kế hoạch đây là tổng thanh tra công việc, nhưng phải do vệ uyên đến biết. Đống nhiên vệ uyên trước mặt bắn ra một phong biểu kiện mới, đề mục là tiền tiến tự thích đứng siêu cấp vi rút hạng mục bản kế hoạch. Vệ uyên giật nảy cả mình vi rút thế nhưng là công ty cơ mật cốt lõi nhất, chỉ xem đề mục, cái này hạng mục chính là hạch tâm bên trong hạch tâm. Trọng đại như vậy hạng mục, làm sao sẽ phát đến chính mình một cái thực tập sinh trong một thư? Vệ uyên ấn mở biểu kiện, liền gặp biểu kiện đã phát sóng rất nhiều nói, ban sơn ngọn nguồn là công ty chiến lược bị ban, sau đó từ phó tổng giám đốc, sự nghiệp tụ quần tổng giám đốc, sự nghiệp bộ tổng giám đốc. Tầng tầng phát xuống, cuối cùng một đường đến vệ viên nơi này. Nếu công việc đều an bài xong rồi, vệ viên mặc kệ có được hay không, liền đều phải xông đi lên. Công ty không nghe lời cớ, chỉ nhìn kết quả, không làm được công việc chính là vô năng, nói không có cái gì dùng. Vệ viên lại nhìn công việc quá trình đồ, phát hiện toàn bộ quy trình đến hắn nơi này chính là cuối cùng một vòng, hắn phía dưới đã không có tiết điểm có thể phát sóng rồi. Cái này cũng có trách, thực tập sinh nào có cái gì cấp dưới có thể có nổi. rơi vào đường cùng, vệ viên đành phải ấn mở cái kia phần bản kế hoạch, xem xét công việc yêu cầu cụ thể. hạng mục bản kế hoạch vô cùng vô cùng dài trường hơn 100 trang. Vệ Uyên nhìn thoáng qua mục lục cùng số trang, liền biết mình buổi sáng khẳng định không nhìn xong. Bất quá hắn cũng có biện pháp, trực tiếp mở ra làm việc trợ thủ, đem văn bản tài liệu cho Andy bảo, một lát sau liền đi ra một phần đề cương cùng một tâm cực kỳ phức tạp cấu trúc dàn đồ. Xem hết đề cương, Vệ Uyên liền biết bộ môn nội dung cụ thể cùng bối cảnh. Đơn giản tới nói chính là, có người chính mắt trông thấy siêu năng lực giả hoạt động, công ty bảo kê lập tức xuất động bộ đội bí mật bắt lấy, cuối cùng bởi vì siêu năng lực giả kịch liệt phản kháng không thể không đem hắn đánh chết sau đó kiểm nghiệm đi sau hiện người này trong gen thế mà xuất hiện trước nay chưa có thần bí đoạn ngắn trình độ phức tạp viễn siêu gen người công ty bảo kê như nhặt được trí bảo tại cả đoạn thần bí trong gen rút ra ra nhất đoạn thích hợp chế tác virus đoạn gen chuẩn bị coi đây là cơ sở nghiên cứu ra một cái trước nay chưa có siêu cấp virus nó chính là địch nhân ác ngọng cũng là loài người từ trước tới nay tốt nhất phục vụ công cụ nó tập hợp thể chỉ cần đạt tới số lượng nhất định liền có thể có được trí tuệ đồng thời nghe hiểu được nhân loại chỉ lệnh nó có thể thay thế bất luận nhân loại nào tế bào thực hiện nhân loại tế bào hết thể công năng, bởi thế là nhiều loại bệnh nan y khắc tinh. Nó đồng thời còn có thể khiến nhân loại ta có được trước nay chưa có năng lực, chỉ cần nguyện ý, công ty liền có thể tạo ra vô số siêu anh hùng. Đoạn này công năng giới thiệu thấy vệ bên sửng sốt một chút, cường đại đến đã không phù hợp thưởng thức tình trạng. Thật muốn thực hiện, thế giới này liền không cần chính phủ rồi, có công ty là được. Đồng thời một đống vi rút tập hợp lại cùng nhau liền có thể suy nghĩ. Cái này nếu là cũng được, thế giới sớm đã bị cảm ứng thống trị. Vệ biên một bên chửi bậy, một bên cẩn thận so sánh trên dưới văn, sau đó lại đem nguyên văn kiện điều ra đến xem một hồi. Giờ mới hiểu được vừa rồi cái kia một đống lớn nội dung cũng không phải là công năng giới thiệu. Vật này, gọi như cảnh. Nguyễn Cảnh tuy tiện nói, thực hiện đều xem trời. Vệ Uyên liếc mắt, sau đó bắt đầu mở ra bức kia cấu trúc gen đồ, cẩn thận nhìn, càng xem thần sắc càng là nghiêm túc. Đây không phải phổ thông cấu trúc gen sơ đồ, mà là dùng kính hiện vi điện tử trực tiếp chân thực kết cấu đồ. Cái này một phần hình ảnh nội dung rất nhiều rất nhiều, màn hình có thể hiện ra bất quá là 0.1. Vệ Uyên cảm thấy nổi lên một cái ý niệm trong đầu chờ ta lại tấn nhất giai, không cần tính hiện vi điện tử phụ trợ hẳn là cũng có thể nhìn thấy những thứ này. Lập tức hắn liền có chút kỳ quái, "Tấn giai? Tấn cái gì giai là thăng chức tăng lương. Bất quá cái kia còn sớm, giai răng giặt 5 năm thực tập kỳ mới đi qua một nửa, vẫn phải chừng 2 năm nữa nhiều lo lắng để phòng thời gian." Vệ Uyên nhìn chằm chằm cấu trúc gen đồ nhìn hồi lâu, ý đồ đem tất cả chi tiết đều nhớ kỹ. Chỉ là cái này bức bản đồ gen, giá trị liền không thể đánh giá, xuất ra bán đi, vệ Uyên đoán chừng chỉ ít có thể bán mấy trăm vạn lượng tiên ngân. Lúc này vệ Uyên ý thức lại dừng lại một chút, tựa hồ kẹt dưới xác, sau đó lại tiếp tục tiếp tục nghĩ. Chỉ ít có thể lấy bán mấy trăm vạn dự tệ đương nhiên vệ uyên chỉ là suy nghĩ một chút dù công ty đều có thể tại toàn cầu phát hành tiền tệ cũng có chính mình công ty bảo an đó chính là biến tướng quân đội nếu là dám tiết lộ công ty cơ mật vệ uyên chết cũng không biết chết như thế nào nhưng vệ uyên đối với gen đồ nhìn hồi lâu nương nương theo cơ hội là không gen cùng sinh vật khoa học tri thức tự nhiên là cái gì đều không nhìn ra giờ phút này trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhân xinh đẹp dùng ngọt ngào thanh âm nhắc nhở đi làm thất thần là không đúng nha vệ uyên giật mình tranh thủ thời gian hoán đổi màn hình cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm một chỗ. Mà La thỉnh thoảng nhìn xem màn hình khu vực khác, còn muốn càng không ngừng nhíu mày thở dài, chống cằm làm suy nghĩ hình dáng các loại, như vậy quả nhiên không tiếp tục nhảy ra lười biếng dự cảnh. Nhìn chăm chăm Lendồ coi lại một hồi, làm việc hệ thống liền nhắc nhở thời gian làm việc nếu không đủ. Vệ Uyên chỉ có thể trước đem Lendồ bảo tồn lại, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú xử lý trước đây lập trình tự mười mấy cái điều kiện. Cái này buổi sáng hiệu suất của hắn siêu cao, thuận lợi hoàn thành hơn 20 hạng công việc, viết hơn 100 trang code bình, rốt cục cho tiên tiến vị rút kế hoạch nhiều gạt ra thời gian nửa tiếng. Lúc này một cái người xuất hiện tại Vệ Uyên bên người vô vô vai của hắn nói đến giờ rồi đi trước ăn cơm vệ uyên ngẩng đầu thấy rõ mặt của người kia vô ý thức nói khổng tước làm sao cái nào đều có ngươi khổng tước nói lời gì không có ta ngươi cái nào đi vào công ty vệ uyên trong trí nhớ lập tức hiện ra vô số liên quan tới tiêu khổng tước tư liệu hắn cùng vệ uyên tốt nghiệp ở cùng một trường chỉ bất quá sớm vệ uyên mấy lần hiện tại đã là một cái kỹ thuật hạng mục tổ người phụ trách dưới tay có mấy chục hào tổ viên có hắn đề cử vệ uyên mới được thuận lợi tiến vào công ty đồng thời hàng năm kiểm tra đánh giá đều rất không tệ vệ uyên nói. Ta cái này mới vừa tiếp một công việc mới, là ren thiết kế, cái này ta trước kia căn bản chưa từng làm a. Buổi chiều liền phải họp, giữa trưa ta bắt chút gấp lại nhìn mấy lần, liền không đi phòng ăn rồi, gặm bao nhiêu phiến bánh mì là được rồi. A, siêu cấp vị rút cái kia hạng mục à, chúng ta hạng mục tổ cũng tiếp một bộ phận công việc. Không cần lo lắng, hạng mục vừa mới bắt đầu, buổi chiều hội nghị chủ đề là phú có thể động viên đại hội, sự nghiệp tụ quân phó tổng Mikeer chủ trì, nhân viên tương quan toàn bộ tham gia. Mikeer người này ngươi còn không biết sao, 2 giờ sẽ hắn có thể nói 2 giờ rưỡi, sau đó lưu 5 phút cho các ngươi biểu quyết tâm đi, đi ăn cơm, ta mời khách. Vệ Uyên chỉ có thể đi theo hắn đi phòng ăn. Công ty phòng ăn cực độ xa hoa, ở chỗ này có thể ăn vào các nơi trên thế giới mỹ thực, đây cũng là nhường Vệ Uyên hài lòng nhất địa phương. Mà lại phòng ăn là 24 giờ, lại trong không gian tất cả đều tăng thêm dưỡng, coi như suốt đêm tăng ca cũng có ăn, đồng thời sau khi ăn xong sẽ thần thái rủi rào. ăn cơm thời điểm, Vệ Uyên trong đầu vẫn là bước kia căn bản không thuộc về nhân loại, nhưng lại có thể hoàn mỹ khảm vào gen người phức tạp độ phổ. Thế nào, còn đang suy nghĩ ngươi hả ngủ? Vệ Uyên một bên nuốt lấy đồ ăn, ngay đều không có nhai một chút. Một bên nói: "Ta đang nghĩ, buổi chiều Mike có thể hay không nói một chút vì rút thiết kế chỉnh thể mạch suy nghĩ, hiện tại ta một điểm đầu mối đều không có." Hắn sẽ nói: "Mới là lạ. Mike là quản lý xuất thân, cũng không phải kỹ thuật xuất thân, hắn chỗ nào hiểu gen thiết kế?" Cái này cũng được. Về bên 10 phần giật mình, không hiểu gen lại muốn chủ trì vì rút thiết kế hàng ngũ, tựa hồ có chút nói mơ giữa ban ngày. Lãnh đạo biết hay không không trọng yếu, tay người phía dưới hiểu là được rồi. "Ngươi nhìn ta cũng không hiểu gen công trình, không phải một dạng quản mấy cái tổ. Người năm trước, ta lại đi cầm một điểm hoa quả." khổng tước khởi hành, đang muốn rời bàn, đột nhiên hướng vệ viên bàn ăn nhìn thoáng qua, liền hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao chỉ ăn bánh bao? chương 785, tiên tiến tự thích đứng vi rút kế hoạch dưới chương 785, tiên tiến tự thích đứng vi rút kế hoạch dưới hội nghị kết thúc, vệ viên đi ra phòng họp thời điểm nhìn xuống thời gian, hội nghị dòng dã tiến hành 3 giờ lẻ chín phân. Michael diễn thuyết kích tình bánh trứng, đã không cần người biểu quyết tâm. Lúc này rất nhiều người đều là chạy chậm đến xông ra phòng họp, hội nghị trì hoãn một giờ, cũng liền có nghĩa là bọn hắn hôm nay lại muốn nhiều hơn một giờ lớp, vậy liền coi là rồi. Muốn mạn chính là rất nhiều công việc thời hạn cuối cùng đồng thời sẽ không vì vậy mà hóa lại. Nhưng vệ bên chợt nhớ tới một chuyện, đi ngược dòng người xông về phòng họp. Trên bục giảng Mặc cờ còn đắm chìm tại diễn thuyết trong dư vận, nhìn xem người trong phòng họp như cá mồi một dạng tuân hướng lối ra. Nhưng là có một đầu tiểu ngư thế màng dịch bởi cá, hướng mình đi tới. Vệ viên tại Mặc cờ trước mặt trầm định, hô hấp còn có chút không đồng đều, gấp rút nói, vừa rồi ngài nói chuyện phi thường đặc sắc, đối ta mới thiết kế vi rút gen có lớn vô cùng chỉ đạo ý nghĩa. Nhưng là hiện tại ta cần quan sát ghen nguyên thủy Hàn mẫu làm tham khảo, cho nên muốn muốn thân tìm ghen công trình phòng thí nghiệm viện hạ hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Michael đưa tay tại vệ viên ngực bài bên trên một điểm, ngực bài liền đưa lên ra một vệ ánh sáng màn hình, phía trên là vệ viên toàn bộ thông tin cá nhân. Sau đó Michael nhìn trầm trầm vệ viên liếc mắt, nói, có chút khắt khe, nhưng ta thích có can đảm sáng tạo cơ hội, đồng thời dũng cảm bắt lấy người. Hắn đưa tay tại trước mặt bạch một cái, lại xuất hiện một khối màn hình. Sau đó ở phía trên điểm mấy lần, màn hình bắn ra ra một chùm xanh nhạt quang mang đảo qua vệ viên mặt, đi vào tin tức. Michael thu hồi màn hình, nói, cho ngươi lôi thần gen phòng thí nghiệm quyền hạn. Sau mười phút đi một tầng bộ an linh nhận lấy thông hành kẹt. Làm rất tốt. Ta ơn ngài." Vệ Viên Thi lễ một cái bước nhanh rời đi phòng họp. Lúc này bên cạnh nữ phụ ta nói, "Ngài sẽ không thực sự tin tưởng lời hắn nói a?" Michael đốn núi bay, nói, "Ta chỉ là thấy được một cái phi thường có giá tầm, muốn bắt lấy hết thảy cơ hội leo lên trên tiểu tử." Còn hướng dẫn kỹ thuật, ha ha, ta lại không hiểu kỹ thuật, hắn có thể từ ta nói chuyện nghe được ra cái gì đến? "Đi thôi, kế tiếp sẽ sau 5 phút bắt đầu, ta không muốn đến trễ." Vệ Viên đứng tại cao tốc trong thang máy, nhìn xem tầng lầu số cấp tốc kéo lên, đống như nghĩ, nếu là phổ thông nhân viên chuyên dụng thang máy có cái này một nửa tốc độ Chính mình hôm nay liền sẽ không trễ đến đến rồi. Đến mức tại sao mình lại tìm Michael, chỉ có thể nói một nửa là bản năng ý nghĩ, một nửa khác động lực thì là không biết đến từ chỗ nào. Vệ Uyên không nhớ rõ chính mình đã từng như vậy dũng cảm qua, dám ở trang diện lớn như vậy bên trên trực tiếp tìm tầm cấp cao như vậy Michael. Uyên nhìn nhìn mình hàn hiệu, danh tự phía sau V1 lại như vậy bắt mắt. Ở công ty, V2 mới là Thái Kê, V1 con là đồ ăn. Thang máy rốt cục đứng tại 100 linh một tầng, theo cửa thang máy mở ra. Vệ Uyên thật giống đi vào một cái để phòng xâm nghiêm quân sự thành lũy, liền liền hành lang trên vách tường đều trải bọc thép thép tấm. Giữa thang máy lối ra liền đứng đấy hai cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Vệ Uyên còn cho là mình tiến nhập ngoài hành tinh chiến trường căn cứ. Nghiệm chứng qua thân phận, Vệ Uyên rốt cục tiến vào một trăm linh một tầng, nơi này là bộ an ninh tối tầng dưới, cũng là làm đủ loại thông hành thủ tục địa phương. Nhưng là nơi này thực sự quá lớn, Vệ Uyên trong nháy mắt liền lạc đường. Lúc này một đôi chân triệu, thon dài, trắng nón liễu lực chân đứng tại Vệ Uyên trước mặt, váy ngắn cơ hồ muốn không lớn át được nội dung bên trong. Vệ Uyên cảm thấy mình hệ cái dây giày đều là tại phạm tội, tìm không đến chỗ rồi. Vệ Uyên ngẩng đầu, liền thấy đứng trước mặt cái cao gầy chế phục mỹ nữ, dẫm lên giày cao gót sau cơ hồ giống như Vệ Uyên cao. Lúc này nàng đang dùng một đôi ngậm lấy nước mắt to, có nhiều hứng thú mà nhìn xem Vệ Uyên. Vệ Uyên cấp tốc quan sát một chút nàng, căng cứng áo sơ mi trắng, thẳng đứng bút chỉ bẫy, kéo lên đầu tóc cùng mảnh vọng kính, thái dương rủ xuống có một sợi tóc rối, cơ hồ là tiêu chuẩn kinh điển tráng phụng. Nhường Vệ Uyên trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tụt, tụt không chịu được. Đúng vậy, ta yếu lĩnh mới quyền hạ kẻ. Vệ viên vô ý thức nhìn về phía ngực của nàng bài, có loại muốn điểm một chút, nhìn nàng một cái danh tự xúc động. Chỉ là tên kia bài nền tảng rõ ràng rất không giám chắc, không thể thừa trọng. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay tại vệ viên hàng hiệu bên trên một điểm, nhìn qua vệ viên tư liệu, liền chỉ về phía trước, nói, cuối cùng xoay trái, qua hai đạo kiểm an chính là." "Đạt tạm." Vệ viên còn chưa tới phải hỏi tên của nàng, liền có một cái khác yêu diễm nhân viên nữ đi tới, trong mắt rõ ràng mang theo ý, đối với nữ nhân nói, "Tổng giám đốc gọi ngươi đến văn phòng đi một chuyến." Nữ nhân hướng về phía vệ viên cười cười, hơi có chút ý vị thăm trưởng sau đó liền đi vào bên cạnh hành lang, dậy cao gót rỗm ở trên mặt đất thanh âm rõ ràng mà có nhịp, mỗi một cái đều rỗm tại tiểu nam sinh đấy lòng bên trên. vệ uyên đưa mắt nhìn nàng, nhìn xem sắp bắn nổ váy ngắn bận mẽo, một đường xoay tiến vào cuối hành lang văn phòng. sau đó đại môn đóng lại, ưu dị tính năng cam đoan bên trong không có một tia thanh âm truyền tới. vệ uyên có chút hoảng hốt đống nhiên liền muốn, một cái cao tầng nếu như thấy được nàng, cần phải đều sẽ điểm danh bài, nhìn xem tư liệu của nàng a. tại thời khắc này, hắn tìm được cố gắng công việc động lực. vệ uyên dựa theo chỉ điểm thuận lợi dẫn tới quyền hạn hẹp, lập tức hắn tại tầng này dừng lại thời hạn liền biến thành 10 phút, lại bắt đầu đếm ngược. lúc rời đi, vệ uyên lại trải qua đạo kia hành lang, vô ý thức vào bên trong nhìn lại, liền gặp cuối hành lang là hai phiến cửa lớn đóng chặt, uy nghiêm lại xa hoa. công ty mỗi một chức cấp văn phòng đều có nghiêm ngặt quy định, liền môn cũng không giống nhau. loại khí phách này song khai đại môn, chính là sự nghiệp bộ nhóm tổng giám đốc chuyên dụng văn phòng. đại môn bên cạnh có cái nho nhỏ thông tin cung, vệ uyên mơ hồ nhìn thấy, bên trong thật giống có cái ký chữ. lúc này đã đến lúc tan việc, vệ uyên nhìn thoáng qua công việc hệ thống. Hôm nay công việc đã toàn bộ hoàn thành, mà nhật trình bên trong đã tự động tăng thêm ngày mai sớm 7 điểm, đến đúng giờ lôi thần ghen phòng thí nghiệm báo danh một hạng, đồng thời đặc biệt nhắc nhở, từ vệ uyên chỗ ở đến phòng thí nghiệm đường xe là 50 phút đồng hồ, vì không gặp phải cả xe, làm việc hệ thống đặc biệt thân mật đem báo đến thời gian sớm đến sớm đỉnh núi cao trước đó. Vệ bên khẽ nhăn một cái khóe miệng, trên màn hình xuất hiện một giọng nói ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt, mỉm cười nói, "Không cần cảm ơn." Vệ Uyên thu dọn đồ đạc về nhà. Hắn trú ở khoảng cách công ty không xa, là một tòa hơn 100 tầng cao tầng nhà trọ. Trở lại gian phòng của mình trước. Vệ viên đưa tay tại gác cổng bên trên nhấn một cái, cửa phòng liền tự động mở ra. Phía sau cửa là một gian đặc biệt nhỏ hẹp gian phòng, chỉ có 10 cái mét vuông khó được chính là phòng bếp phòng tắm đều đủ. Tại công ty bảo kê một giờ thông cần lộ trình bên trong, dạng này một cái độc lập tư mật không gian, chỉ là tiền thuê liền muốn dùng đi vệ Uyên nửa tháng tiền lương. Tắm rửa qua về sau, Vệ viên đem chính mình ném vào trên giường, dễ chịu thở dài. Có thể tại tòa thành thị này, nằm tại dạng này trên một cái giường, không cần nghe bạn cùng phòng thể vị cùng nghe bọn hắn cọ khe, liền đã bước ra thành công bước đầu tiên. Vệ Uyên nhắm mắt lại một đêm trong nỗ, đều là tại phân tích tấm kia cấu trúc đen, từng cái lớn lòng trắng chứng phân tử, bên trong tựa hồ tích chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Trời còn không sáng, vệ uyên liền đã ra cửa. khi hắn gọi đến một chiếc xe taxi lúc đối diện gặp được một đám mới vừa từ quầy rượu trở về nam nữ trẻ tuổi. bọn hắn ấp ấp ôm một cái cao rộng đầm thiếu, tùy tiện trên thân một bộ y phục chính là vệ uyên một tháng tiền lương, cũng là người bình thường một năm tiền lương. vệ uyên mặt không biểu tình, tránh đi đám tiên muốn kiếm chuyện người trẻ tuổi, lên xe taxi. sáu điểm vẫn chưa tới, hắn liền đã đứng tại lôi thần phòng thí nghiệm trước cổng chính mỗi khi tại trời còn chưa sáng sáng sớm đi ra ngoài, hay là sắc trời đã sáng lên sáng sớm tan tầm, vệ uyên đã cảm thấy đặc biệt phong phú, biết mình lại hướng vọng tưởng tới gần một bước. dạng này ý nghĩ của quái không biết là từ chỗ nào tới, nhưng là nó thật sự lưu hiệu. thông qua được toàn bộ kiểm an thủ tục về sau, nặng nghề đại môn tại vệ uyên trước mặt từ từ mở ra, lộ ra căn cứ thí nghiệm chân diện mạo. phía sau cửa thế giới đặc biệt to lớn, từng cái to lớn như là sân vận động đồng dạng kiến trúc sắp hàng chỉnh tề lấy, mỗi cái kiến trúc bên trên đều có công ty tiêu ký cùng một cái to lớn số lượng, nhìn qua như là một tòa căn cứ quân sự. vệ uyên hít sâu một hơi. Hán toàn bộ tiền độ, ngay tại cái trụ sở này bên trong. Chương 786, gông xiển bên trên chương 786, gông xiển bên trên tiến vào số 4 ta úp, vệ viên trước mắt liền xuất hiện một đạo chỉ thị qua mang, biểu thị ra phân phối cho nghiên cứu của Hàn bị. Vệ viên dựa theo chỉ thị đi tới một cái phòng, đẩy cửa vào. Nơi này nghiên cứu ở giữa đều không có đỉnh, có thể từ phía trên nhìn thấy bên trong hết thảy hoạt động, như là tổ ong từng cái ngăn chứa, nhưng là gian phòng rất lớn, tương đương với vệ viên nguyên bản công vị mười mấy lần, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Vệ viên tại đầu cuối trước vào chỗ, khởi động hệ thống. Quyền hạn kiểm tra đo lường thông qua về sau, nguyên bản không có vật gì trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít hình biểu tượng, mỗi cái hình biểu tượng đều là một loại lớn nghiên cứu tư liệu lối vào. Bất quá một chút hình biểu tượng là tối, có nghĩa là còn cần ngoại định mức phê duyệt thủ tục mới có thể mở hạ. Nhưng là có thể nhìn thấy tư liệu nhiều, đã viễn siêu vệ lên đó trước. Vệ Viên xem đoạn gen tương quan mục lục về sau, liền lựa chọn tiêu bản gen nơi phát ra con loại, bắt đầu từng cái tìm đọc. Vệ Viên trong tay đoạn gen bản sơ nơi phát ra là một viên biên thị, lớn nhỏ vẫn chưa tới 1 mm khối nhưng là tại ghi chép hạ xuống trong chân dung viên này nhỏ bé viên thịt có kinh người tốc độ di chuyển cùng hoạt tính có thể tự chủ tìm kiếm chung quanh đồ ăn đồng thời tiến hành tuốt vệ sau đó nhanh chóng mọc thêm thí nghiệm nhân viên đem viên này viên thịt đặt ở một con chuột bạch trên thân chuột bạch lập tức điên cuồng tán loạn da lông bên trên rất nhanh liền xuất hiện vết máu nó vùng nới mười mấy phút cuối cùng trên thân dường máu càng ngày càng nhiều rốt cục ngã xuống đất chết đi mà tại sau 40 phút nó liền biến thành một bãi núc ních khối thịt thí nghiệm nhân viên đem khối thịt thanh tẩy tách rời cuối cùng nhận được một khối tương đương với chuột bạch tám thành thể trọng khối định điều này nói do nó có năng lượng kinh người dinh dưỡng chuyển hóa hiệu suất cuối cùng chỉ có không đến 20 vật chất biến thành phế vật bị bài tiết ra ngoài mà đổi thành một hạng thí nghiệm thì là càng khiến người ta dùng mình thí nghiệm nhân viên thiết kế một loạt con hạng mục dùng lấy khảo thí gen năng lực phản ứng cùng năng lực phán đoán cuối cùng tổng hợp kết quả cho thấy bất luận cái gì một mở mở trở lên khối thịt liền đã có nguyên thủy trí tuệ mà đạt tới một mét khối centimet về sau liền có tương đương với nhân loại hai ba tuổi hài tử trí lực có thể tự chủ học tập còn có lấy thợ săn bản năng sau đó là thích ứng năng lực khảo thí Khối thịt bị đốt cho bất đồng sinh vật, kết quả vô luận là địa sừng có liệt, vẫn là ăn mục nát kền kền lính cầu, cuối cùng đều sẽ hóa thành một bãi di động vết đục, biến thành cục thịt một bộ phận. Tại đủ loại độc chất, dưới hoàn cảnh cực đoan khảo thí, cho thấy khối thịt tương đương khó mà giết chết, có cùng loại với nước gấu trùng sinh tồn năng lực. Chỉ có tại một ít mạnh từ trường xuống, nó sẽ xuất hiện rõ ràng chậm chạp cùng yếu hóa. Vệ Nguyên nhìn thấy một loạt danh tử, liền có loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Chính mình thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói qua những cái danh từ, nhưng lại phảng phất biết bọn chúng hàng nghĩa. Bất quá loại này cắt đứt cảm giác rất tốt giải quyết. Vệ Uyên hiện tại quyền hạn đủ để kiểm tra tuyệt đại đa số nhân loại đã biết nghiên cứu khoa học văn hiến. Thế là hắn mỗi gặp được mới danh tử, liền sẽ kiểm tra ra một loạt tương quan luận văn, sau đó bắt đầu tình tế duyệt đọc, từ đầu học tập. Lúc này Vệ Uyên mới phát hiện, chính mình đồng thời đọc hai Thiên Tam Thiên, thậm chí càng nhiều luận văn tựa hồ tuyệt không cố hết sức, lại tinh thần còn có tương đương có dư, có thể nghĩ chút có không có, thì như vị kia nhiệt tâm trợ giúp nữ nhân của mình tiến vào tổng giám đốc văn phòng sau đều làm chút gì. Cái này không riêng gì Vệ Uyên hiếu kỳ, mà lại là tất cả phổ thông nam viên trước cộng đồng hiếu kỳ. Cứ như vậy, theo nghiên cứu báo cáo xâm nhập di động, vệ biên đồng thời mở ra tương quan cơ sở lý luận luận văn cũng càng ngày càng nhiều. giờ phút này trước mặt hắn đồng thời mở ra 16 cái lơ lửng màn hình, mỗi cái phía trên đều có khác biệt nội dung tại nhất đô. vệ biên cảm thấy mình còn có thể nhìn càng nhiều, nhưng lại ánh mắt lại có chút chịu không được. cao tốc tại khác biệt màn hình ở giữa hóa đổi, không buồn phí não, phí mắt. vệ biên một phần phần báo cáo nhìn sang, sau đó phát hiện tất cả khảo nghiệm hạt nhỏ khối thịt đều là tới từ ban sơ bị phát hiện cái kia siêu năng giả. vệ biên còn tìm đến cuối cùng bắt lấy lúc lưu lại hình ảnh cái này vốn phải là giữ bí mật cấp bậc phi thường cao ảnh hưởng, nhưng vệ binh không nghĩ tới lấy mình bây giờ quyền hạn thế mà có thể mở ra. đuổi bắt cái kia siêu năng lực giả tràng diện có thể nói tương đương huyết tinh nổ tung. người kia như là thần ma, có thể tay không xé rách thép tấm, nhảy một cái mấy chục mét có thể tùy tiện nhảy lên 8-9 tầng cao mái nhà, có thể sinh khiêng đạn pháo bạo tặng cùng đại đường kính đạn trực tiếp mệnh chung. nói tóm lại, cái này căn bản không phải một cái sinh vật cấu tạo từ nguyên tố carbon cần phải có biểu hiện. công ty bảo kê xuất động mấy ngàn chiến sĩ tiến hành bắt lấy, lại thương vong thảm trọng. Vô số chiến sĩ trực tiếp bị mục tiêu xé xác, áo chống đạn cũng đỡ không nổi hắn một trào, thậm chí tầm trời thấp phi hành chiến cơ đều bị hắn dùng tảng đá nện xuống đến hai khung. Tại tổn thất mây trăm tinh nhuệ đặc trùng chiến sĩ về sau, bộ an ninh môn bắt đầu dùng đặc biệt nhắm vào quỷ dị sinh mạng thể đơn binh li tơ lòng đại đạo, liên tục bắn hơn một trăm đem phương viên km hai bên trong hết thể toàn bộ đóng kết. Lúc này mới giết hắn. Cái này siêu năng lực giả sau khi chết, thi thể vậy mà xuất hiện quỷ dị hoạt tính, bị tạc bay thân thể huyết đục phảng phất đều có ý thức của mình, sinh ra đi đứng thậm chí cánh, muốn chạy trốn. Ô dù bộ an ninh đội thì là đại lượng phun ra tốc đông lạnh đè, đem tất cả tổ chức huyết dịch toàn bộ băng phòng, sau đó đem chọn cái đất chống đều xúc lên đến trở đi, toàn bộ hành động hao tổn của cải trăm ức, lúc này mới triệt để bắt đến người siêu năng kia thi thể. Xem hết những tài liệu này, vệ viên mới phát hiện thế giới này cũng không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh, vụ trộn lại còn có loại này kinh khủng không phải người tồn tại. Nhưng một phương diện khác, vệ viên lại rất bình tĩnh, phản phất chính mình nhìn qua so đây càng đáng sợ chẳng cảnh, cái này không đáng kệ chút nào. Lúc này hắn lại mở ra một phần nghiên cứu báo cáo là tại kính hiển vi điện tử dưới ghi chép huyết đục nguyên thủy tế bào hành vi. Hình ảnh biểu hiện, một cái tế bào có mảnh liệt xâm lược tính chất, có thể chủ động tuôn vệ chung quanh cái khác tế bào, rút thậm chí hết thảy rồi tê yên chờ. Cùng loại với nhân loại tế bào miễn dịch gia cường phiên bản. Là mấy cái đồng loại tế bào gặp được cùng một chỗ, bọn chúng liền tự động tụ hợp, đồng thời có đơn giản phân công, có phụ trách di động, có phụ trách tuôn vệ, có phụ trách tổn trữ năng lượng. Mà lên làm trăm cái tế bào tụ tập, liền có chuyên môn phụ trách cảm giác cùng suy nghĩ tế bào, đồng thời phô bày nguyên thủy trí năng cùng cơ bản ký ức năng lực, có thể thông qua cơ sở nhất điện tử mê cung khảo thí. Cuối cùng, một phần không đáng chú ý luận văn đưa tới vệ viên chú ý đây là một vị nghiên cứu chủ quản biết xuống túi bút bên trong là đối phía trước bắt lấy hành động cùng một loạt thí nghiệm tổng kết, đồng thời đưa ra chính mình phỏng đoán. Chỉ là suy đoán này cũng không căn cứ, bởi vậy bản này túi bút không có cho cao hơn giữa bí mật bình xét cấp bậc, chỉ có cùng toàn bộ hạng mục đồng dạng dày đặc cấp. Vệ viên mở ra túi bút, liếc mắt cấp tốc đọc qua, đống nhiên khẽ giật mình, sau đó lật đến mở đầu, bắt đầu từng điểm từng điểm mình đọc. Ta có một loại rất trực giác mãnh liệt đầu kia ma quỷ thân thể, cùng với về sau tất cả biết đủ, cũng không phải là cái kia đoạn gen dường ấm, mà càng giống chói buộc nó xiên xích. Nó lúc đầu đi lực, có lẽ liền một không, 0.01 đều không có phát huy ra. Cái kia đoạn đoạn gen chỗ sâu, mới cất giấu nguyên sơ ác ma. Chúng ta lúc đầu cho rằng gen là sinh mệnh tin tức vật dẫn, nhưng bây giờ, nó cũng có thể là là lồng giam. Thậm chí ta hoài nghi, chất hữu cơ chính là vũ trụ thiết kế ra được, dùng để chia cắt nó, trói buộc nó lồng giam. Nếu như không cần vật chất mà nói, vậy nó nguyên thủy năng lượng đến từ chỗ nào? Nhìn thấy đoạn này lời nói, Vệ Uyên không biết tại sao, lại có chút dùng mình. Lúc này bên cạnh vang lên một cái nhu hòa tiếng trùng, đây là chính Vệ Uyên thiết trí thời gian nhắc nhở. Tiếng trung vang lên vệ viên tranh thủ thời gian mở ra gen công trình thiết kế công cụ, thiết lập mới hạng mục, bắt tay vào mới vị rút thiết kế. Đồng thời vệ viên dự đoán một chút toàn bộ hạng mục khả năng tiêu xài thời gian, thế là đồng thời điểm kích ban đêm lâm thời túc xá thân thỉnh. Hắn không muốn tại thông cần bên trên lãng phí thời gian, chuẩn bị ban đêm ngay tại phòng thí nghiệm ở công ty mỗi cái địa điểm trọng yếu đều có tương tự lâm thời ký túc xá, hoàn cảnh điều kiện chỉ ít so vệ viên hiện tại chỗ ở tốt hơn nhiều, chuyên cung cấp trọng yếu hạng mục tăng ca nhân viên sử dụng. Vệ viên vừa mới đè xuống xác nhận, thân thỉnh liền thu hoạch được thông qua, đồng thời một nhóm chính là ba ngày. Đây chính là công ty trạng thái bình thường, áp lực to đến muốn mạng, nhưng tiền lương cùng nguyên bộ phúc lợi cũng tuyệt đối đúng chỗ. Thời khắc cho nguyện ý liều mạng người cung cấp hết thể điều kiện tất yếu, mà không nguyện ý liều mạng người tùy thời có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa. Trong công ty có vô số tượng vệ viên một dạng người trẻ tuổi, tại tranh đoạt lấy mỗi một cái cơ hội, có thể lên một tầng nữa, chính là nhân sinh toàn bộ ý nghĩa, mà dậm chân tại chỗ, chỉ biết rơi vào vực sâu. Mở ra mới vi rút thiết kế quá trình về sau, vệ viên liền bắt tay vào công việc. Đây cũng là nguồn gốc từ hắn mấy năm chỗ làm việc sinh tồn trí tuệ, khi ngươi nhìn hồi lâu tư liệu về sau. Tốt nhất là trước làm điểm cùng công việc có liên quan đồ vật, dù là chỉ là viết vài trang chống rông không có gì báo cáo cũng tốt. Nếu không rất dễ dàng bị hệ thống phán định là mò cá, càng đáng sợ chính là bị thủ trưởng âm thầm phán định là mò cá mà không biết. Một khi bắt đầu, vệ viên liền đắm chìm tại trong công việc. Hán hiện tại quyền hạn có thể tìm đọc đến tất cả thành thục gen công trình phương diện luận văn, thế là một bên học tập vừa thiết kế, từ cơ sở nhất lòng trắng chứng phần từ khái niệm học lên, mai cho đến gen người cao cấp biên chế mới thôi chỉ là trước mắt 16 cái màn ảnh thực sự khó mà thỏa mãn vệ uyên cần, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có biện pháp nào có thể không cần ánh mắt chuyển động cũng có thể thấy được trên màn hình hết thể tin tức loại phương pháp tựa hồ ngay tại có thể đụng tay đến chỗ nhưng lại làm sao đều nhớ không nổi tới vệ uyên trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến tiêu bản rèn tế bào cường hãn bản năng thế là lại không suy nghĩ nguyên lý cụ thể mà là dựa vào trực giác lại mở ra một khối màn hình mới màn hình xuất hiện nội dung phía trên tự nhiên mà vậy liền xuất hiện tại vệ uyên trong ý thức phảng phất có một đôi con mắt vô hình đang nhìn nó mà lúc này vệ uyên vẫn như cũ cảm thấy làm nhẹ nhàng. Thế là lại mở ra mấy khối màn hình, đồng dạng không cần đi xem, cũng giống vậy có thể trong lòng bản tay hết thảy nội dung. Vệ Viên bỗng nhiên cảm giác phảng phất có cái gì bình chứng vô hình bị đánh ngắt rồi, ý thức của hắn bắt đầu quét trường, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nghiên cứu quán, trong quán trên dưới hai tầng, chủ tính hơn 300 cái nghiên, cứu ở giữa hết thảy đều bị quét vào đáy mắt. Bất quá hắn bản năng cảm thấy, tiếp tục quét trường có lẽ sẽ phát hiện thật không tốt sự tình, thế là mau đem ý thức thu hồi lại, chuyên chú làm lấy trong tay công việc. Vệ Viên biết loại này trọng yếu căn cứ nghiên cứu, xung quanh nhất định có vô số giám sát, bất luận cái gì dị động đều có thể gây nên cảnh giác. Vệ Biên mặc dù trong lòng kích động, nhưng không dám lộ mãng, chỉ muốn trở về nhà sau lại hào hào khảo thí vừa mới lấy được năng lực. Mà bây giờ mình tuyệt đối không thể bại lộ, cái trước bại lộ năng lực người, bây giờ đang ở vệ huyền trong báo cáo bản đồ gen ở đây lấy. Vệ viên lúc đầu đem màn hình chạy đến 32 cái, nhưng lại cảm giác có chút nhiều hơn là vừa giảm lại hàng, hạ xuống 8 cái. Đây là hắn cảm thấy, tại an toàn cùng hoàn thành vị rút thiết kế ở giữa cân đối điểm. Ít hơn nữa liền làm không hết sống. Ngay tại vệ biên đắm chìm ở trong công việc lúc, căn cứ một gian phòng làm việc bên trong màn hình đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ trên chỗ ngồi từng bước từng bước cạo lấy tóc mũi cua trên mặt đều dài hơn đầy bắp thị sĩ quan đổ lên một tiếng xem cảnh báo nơi phát ra thế là liền thấy cầm lái tám cái màn hình bệ yên tám cái màn hình là hơi nhiều nhưng là trong công ty có vô số thông minh được không giống loài người thiên tài có thể làm như vậy không nhiều nhưng cũng không ít dưới tình huống bình thường đồng thời mở tám cái tiến trình còn không đến mức dẫn phát hệ thống cảnh báo tóc mũi cua hơi nghi hoặc một chút nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghề nghiệp của hắn dày công tu dưỡng nói cho hắn biết bất luận cái gì nghĩ không hiểu sự tình chỉ cần báo cáo sau đó liền không cần suy nghĩ hắn được tuyển chọn báo cáo, thư hư thực thực phát hiện một thiên tài, hoặc là quái vật. không đầy 3 phút, một phần đến từ bộ an ninh tổng giám đốc trả lời đã đến trước mặt hắn, thiên tài. tóc húi cua nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị làm chút cái khác. trên màn hình liền lại hiện ra từ tổng giám đốc tin tức, người kia ở đâu? Hồn định hắn, ta lập tức tới ngay. chương 787 gông xiềng dưới chương 787 gông xiềng dưới theo duyệt đọc luận văn số lượng không ngừng tích lũy, một cái thế giới hoàn toàn mới ngay tại vệ đên trước mặt kéo ra màn che từng cái lòng trắng trứng phân tử liền như là không có mở phong bảo dương ai cũng không biết mở ra sau khi bên trong sẽ có cái gì vệ uyên đã quên mất thời gian trôi qua chỉ là chuyên chú vào trên tay công việc tại thế giới mới bên trong khối tiếp theo khối tất yếu nền tảng đồng thời tại lẫn nhau ở giữa trở lại đầy đủ thăng cấp không gian sau đó trở khách bên trên cần thiết công năng đoạn đắn, một cái nguyên thủy chỉ có cơ bản nhất công năng vi rút liền đi ra rồi trọng yếu nhất chính là nó sống vệ uyên bỗng nhiên cảm giác toàn bộ không gian tựa hồ chấn động một cái nghiên cứu khu kinh hô nổi lên bốn phía rất nhiều người đều từ nghiên cứu trong phòng kế nô đầu ra không biết xảy ra chuyện gì, cũng may chấn động mới vừa rồi chỉ kéo dài nhất sát, sau đó liền bình tĩnh trở lại. rất nhiều người đều tưởng rằng ảo giác của mình, nhưng là nhìn thấy súng ống đầy đủ bảo an bọn họ vẫn như cũ một mặt khẩn trương, bọn hắn liền biết chắc là xảy ra chuyện gì. nhưng ngoài ý muốn chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó hết thảy bình thường, các nghiên cứu viên liền lại trở về cương vị tiếp tục công việc. vệ viên chỉ dơ lên hạ cấp, một dạng tiếp tục trên tay công việc dựa theo chỉ đạo sổ tay kiểm tra đo lường cái này mới vi rút tất cả chỉ tiêu. mấy phút đồng hồ sau, con vi rút này đột nhiên có tên của mình sương cùng mã hóa. Vệ Uyên khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Hiện tại thiết kế xong virus, đưa ra lúc kiểm tra, trong phòng thí nghiệm tự động gen biên chế thiết bị liền sẽ dựa theo thiết kế phương án chế tạo ra một nhóm mới virus, sau đó tiến hành khảo thí. Vệ Uyên thiết kế virus có tên cùng độc nhất vô nhị mã hóa, liền có nghĩa là khảo thí thông qua. Từ đây trên thế giới lại xuất hiện một cái mới virus. Còn virus này hiện tại có lẽ 10 phần yếu đuối, nhưng cũng là một cái toàn bộ sinh mệnh mới. Vệ Uyên nhìn xem trong khảo nghiệm virus, lại có loại thấy được chính mình hài tử đồng dạng cảm giác, có bước đầu tiên thành công, Vệ Uyên lòng tin tăng nhiều sau đó liền bắt tay vào khai phá bản thăng các bạn tăng lên trên diện rộng vi rút phương diện nào đó năng lực. bước thứ hai liền dễ dàng nhiều rất nhiều luận văn đã sớm chỉ rõ phương hướng vệ viên đồng dạng một bên học tập vừa thiết kế công ty bảo kê tại sinh vật khoa học kỹ thuật đạt thành tựu cao đang phong tạo cực từng cái mồi têin công năng đoạn ngắn đều đã thiết kế được mười phần hoàn thiện để xin nở nhiều khi giống như là đang xếp gỗ một dạng chỉ cần đem cần thiết công năng đoạn ngắn với tay cầm đặt ở tương ứng tiếp lợi bên trên là được còn suất lại phòng thí nghiệm hệ thống sẽ tự động hoàn thành chế tạo ra đem đối ứng thực thể vi rút hoặc là những sinh vật khác hạt nhỏ nhưng là vệ uyên tiếp nhận hạng mục này đoạn gen trước đó chưa từng có rất nhiều đã có gen công năng đoạn ngắn căn bản không ghép đôi cần lại lần nữa thủ công thiết kế tầng dưới chốt tiếp lời vệ uyên cũng cần từ tầng dưới chốt nhất gen phần tử học lên vừa bận tức học tức dùng rất nhanh vệ uyên liền thiết kế ra một loại bản thăng cấp bản mới virus mới virus trên diện rộng để cao tự thân còn sống năng lực có thể tại nguy hiểm hoàn cảnh rủi sinh tồn được càng lâu đồng thời sinh sôi được càng nhanh vậy như vậy độc, mới có khả năng sinh tồn được rất nhanh mới virus cũng có tên cùng mạng hóa bất quá bị thuộc về nguyên thủy virus phía dưới lần thứ hai thiết kế thành công Vệ Ưên lòng tin đã bảo đảm. Hắn đã tâm bừng bừng bắt đầu thiết kế trang thứ 3 tiến giai virus. Lần này virus đem chủ yếu thông qua không khí truyền bá, lấy hệ hô hấp vì tiến vào thân thể chỗ đột phá. Loại vi khuẩn này kỳ thật đã có phi thường thành thục công năng đơn nguyên, đồng thời tại mấy vạn năm lịch sử loài người ở bên trong lấy được đầy đủ nghiệp chứng. Vệ Ưên thậm chí còn hoạch định xong đến tiếp sau phiên bản. Bước đầu tiên là mở rộng có thể ăn mòn sinh vật tế bào chủ loại, đầu tiên là nhân loại đại đa số thể tế bào, bước thứ 2 thì là gia tăng cảm nhiễm thực vật năng lực. Nếu như những này trình tự toàn bộ hoàn thành, như vậy liền được một cái hạt nhỏ vật dẫn có thể ở phía trên trở khách các loại gen vũ khí cũng có thể biến thành hiệu suất cao sinh hóa trị liệu dược thể đều xem hậu kỳ trở khách dạng gì công năng đoạn ngắn tự nhiên liền xem như vệ uyên hoàn thành toàn bộ phiên bản lấy được cũng là một cái thô giáp đơn sơ vật dẫn công ty bảo kê nội bộ khẳng định có vô số trải qua tàn khốc đào thải sau bảo đảm lưu lại chân chính cao tinh sinh vật hạt nhỏ vật dẫn bọn chúng có thể so với truyền thống vi rút hiệu suất càng cao hơn vệ uyên mất ăn mất ngủ làm việc rốt cục cảm nhận được công việc vui vẻ Hắn vừa thiết kế mới virus rút vật dẫn, một bên học tập luật văn, một bên tiếp tục nghiên cứu nguyên thủy thần bí đoạn gen. Thần bí đoạn gen hoàn toàn khác với virus, hiện tại vệ uyên còn không có năng lực lấy nó làm cơ sở đến dựng mới virus, nhất định phải vững chắc virus thiết kế cơ sở sau mới có thể tiến hành đến bước này. Bất quá trầm mê ở thế giới vi mô vệ uyên cũng không có chú ý tới, toàn bộ căn cứ phía trên đã là mây đen dày đặc, sắc trời tối được như là đêm tối, trong tầng mây thỉnh thoảng sẽ có thô to thiểm điện rơi xuống, to lớn dòng điện đều bị thí nghiệm căn cứ cổ thu lôi dẫn đi. Cuồng phong bắt đầu gào thét, vốn nên nóng bức thời tiết lại khác thường xuất hiện hàn ý tấu xương. Trong căn cứ đứng gác những cái kia cường hãn binh sĩ đều trốn vào vòng bên trong. Coi do thân thể, nguồn ruồi đáng chết thời tiết. Ngoài trời cơ hồ không nhìn thấy người, thổi đoạn nhánh cây phá văng lên, mấy chiếc khinh sa cỗ xe đều bị thổi làm tại chỗ lay động. Lúc này truyền đến một trận động cơ mạnh mình, một khung hình tam giác phi hành khí dán vào tầng mây bay tới, sau đó đáp xuống căn cứ trên bãi đáp máy bay. Lúc hạ xuống một trận gió mạnh đánh tới, bộ này phi hành khí kịch liệt lay động, cơ hồ là đập vào trên đất. Cú may nó đặc biệt dán chắc, mới không có phi cơ hủy người vong. Phụ trách phi trường thiếu tá lập tức chống lấy cung phòng, dẫn người lao đến. Tại thời tiết như vậy còn muốn chạy tới, nhất định là có chuyện quan trọng. Mà lại bộ này phi hành khí bên trên phun ra lấy bảo an tổng bộ tiêu ký, luôn luôn chỉ có tổng bộ cao tầng mới có tư cách sử dụng. Công ty bảo kê bộ an ninh nghe tên tuổi không lớn, nhưng trên thực tế căn cứ trải rộng các nơi trên thế giới, nắm giữ các loại vũ trang nhân viên vượt qua 10 vạn, hải lục không thiên quân loại đầy đủ, cái này còn không có đem tương ứng quân sự nhân viên nghiên cứu tính đi bảo. Duyên lấy võ lực mà nói bộ an ninh đã siêu việt tuyệt đại đa số trung đẳng quốc gia. Trên thực tế. Bộ An ninh cũng thường xuyên âm thầm can thiệp tiểu quốc chiến tranh, thậm chí trực tiếp võ lực lật đổ chính quyền quốc gia sự tình cũng làm không ít. Cho nên Bảo An tổng bộ tổng giám đốc, cấp bậc tương đương với tổng công ty phó tổng giám đốc, còn cao hơn tại sự nghiệp bộ nhóm. Lấy thực tế quyền lực tới nói, Bảo An cùng tình báo, nghiên cứu phát minh tạo thế chân vạn đều có ưu khuyết điểm. Phi hành khí rơi ổn, hậu phương khoang thuyền tấm rơi xuống, hoàn toàn là máy bay vận tải thiết kế. Từ bên trong bọt ra một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, từng cái cao lớn trắng điện, cơ bắp pha trần, so người bình thường lớn một vòng không ngừng, mỗi một cái cái cổ đều so đầu thô bọn hắn dập máy sau liền đứng thành hai hàng nhìn không chớp mắt một đôi màu đen đủng ra xuất hiện tại thiếu tá trước mắt nhìn thấy cái kia đặc hữu mãng xà được vân thiếu tá lập tức biết là toàn bộ bảo an tổng bộ lao đại đến, đến rồi lúc này thân thể nghiêng về phía trước thái độ cực kỳ cung kính đung nhiên một trận cuồng phong thổi qua quyền rơi mất hẳn một lính lộ ra một cái bóng lưỡng đầu trọng hắn cũng không nói hoài tới đi nhặt cặp kia dày đứng tại thiếu tá trước mặt nói ngẩng đầu đứng thẳng thiếu tá lúc này buột một tiếng nghiêm ẩn ngẩng đầu cái chán cơ bắp đều tại phát lực Tại trước mắt hắn là cái thân xuyên quân trang nữ nhân, đầu tóc kéo lên, to lớn kính râm che khuất nửa gương mặt, lộ ở bên ngoài môi thì là thoa như liệt diễm đồng dạng son môi. Nàng dáng người vô cùng tốt, nhưng cũng là khá cao, thậm chí so chúng quanh cơ bắc quá phận phát triển đám binh sĩ đều cao hơn gần nửa cái đầu. Đi số 4 thí nghiệm cơ. Đúng. Trường quan, thiếu tá dùng hết bình sinh khí lực quát hét, sau đó chạy chậm trở về, trong ngáy mắt ra một cỗ xe mở môi xe việt dã dừng ở trước mặt nữ nhân. Nữ nhân lên xe, đi theo các chiến sĩ thì là lên đến tiếp sau xe, đội xe một đường gào hét lên hướng số 4 thí nghiệm lâu phòng đi mắt thấy đến lầu số 4 trước cổng chính, nữ nhân bông nhân nói, đi căn cứ lầu chính. thiếu ta đánh tay lái, xe việt giã lốp xe tại mặt đất ma sát, phóng tới quy mô cổng lồ căn cứ lầu chính. chạy đến một nửa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng thiểm điện, thu như cao ốc đồng dạng điện quang trực tiếp rơi vào căn cứ bên trên, trong nháy mắt đem nhiều nói cột tu lôi phá hủy. căn cứ trong nháy mắt một vùng tăm tối, sau đó ánh đèn mới lục tục sáng lên. mưa to, không, không nên nói mưa, mà là trực tiếp từ trên trời ngã xuống nước, cọ rửa trên đất hết thảy. tất cả mọi người trong nháy mắt đều ướt đẫm mặt đất nước đọng trong nháy mắt liền không có qua lớp xe, nhưng là trên người nữ nhân tản mát ra có chút và mang, thế mà một chút cũng không có đánh ngã. Tất cả nước mưa đến nàng chung quanh đều sẽ tự động bị bắn ra. Nàng ung dày nhẹ nhàng địa điểm lấy buồng xe sẵn nhà, nhìn chăm chăm lầu chính, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau nàng đống nhiên nói, hồi số 4 thí nghiệm lâu. Thiếu ta không rõ, cũng không muốn hỏi, chỉ là cắm đầu chấp hành, lại đem lái xe trở về số 4 thí nghiệm lâu. Thí nghiệm lâu đại môn mở ra, một trận cuồng phong ôm theo nước mưa dội cho tiền đến, tướng môn bên trong mọi người xối đầu. Mấy chiếc xe Việt Dã toàn bộ tiến vào cao ốc. Đại môn mới chầm chậm đóng lại. Tất cả mọi người đứng được như là pho tượng, liền không dám thở mạnh một cái. Công ty bảo kê Tam Đại Cự Đầu bên trong, bộ nghiên cứu lao đại chính là cái kỹ thuật tiên điên, đối bất luận cái gì người không liên quan chết sống đều không quan tâm. Ngành tình báo cự đầu thì là một con rắn độc, hàng năm không biết có bao nhiêu người tại trong tay nàng biến mất. Nhưng bọn hắn trước mắt một vị này, mãi mãi cũng là bá đạo nhất một vị, là cá thể võ lực cực hạn. Lúc trước bắt lấy cái kia siêu năng lực giả lúc, rất nhiều người đều trong bóng tối nói nếu không phải nàng vừa lúc tại Bắc Cực đi công tác, căn bản không cần chết nhiều người như vậy một đối một liền có thể cầm xuống người năng lực giả kia. giờ phút này nàng thái độ khác thường, không có lập tức hạ mệnh lệnh, mà là nhìn qua lầu chính phương hướng. lầu chính, một cái đẳng cấp cao nhất trong phòng thí nghiệm, chậm chạp không có kết nối điện lực. giờ phút này bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có khẩn cấp đèn đỏ sẩm quang mang mơ hồ chiếu sáng hết thảy trung quanh. một tên nghiên cứu viên dưới chân bỗng nhiên đá phải cái gì, một cái là đảo, trung điệp quẳng xuống đất, trong tay nguyên bản bưng một cái trong suốt hộp quẳng xuống đất, trong hộp một cái tuyệt đối thẳng đứng để đặt ống nghiệm nghiêng về một bên. ống nghiệm bên trong chất lỏng đột nhiên sôi trào, quả bách tường cấp tốc hòa tan, lập tức hộp cũng theo đó hòa tan. Sau đó bãi kia chất lỏng màu u lam liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay hơi, biến mất. Không, Nghiên cứu viên phát ra hoảng sợ cực điểm hét lên, đứng lên liền phóng tới lối ra. Thế nhưng là đại môn không nhúc nhích tí nào, chốt mở một chút cũng không có phản ứng. Một khi căn cứ ngoài ý muốn nổi lên, căn này phòng thí nghiệm tất cả lối ra đều sẽ lập tức phong kín, sau đó ở bên ngoài bên cạnh đổ bê tông 3 mét dày bê tông, đem phòng thí nghiệm triệt để phong bế. Chương 788, trước đưa công việc chương 788, trước đưa công việc vệ uyên trước mặt tám cái trên màn hình lấp lóe được càng lúc càng nhanh hoàn toàn không có phát giác trùng quanh lên trận trận bạo động, ánh đèn nhan sắc cũng thay đổi. Rất nhanh một cái có thể tại không khí, chất lỏng cùng thể rắn mặt ngoài truyền bá, đồng thời gắn thêm bảo hộ sát, có thể mạ thụ axit mạnh chất tiệm, có thể tại 300 độ cao ấm dưới sinh tồn mấy chục ngày vi rút ra mắt. Vệ bên theo thường lệ đưa ra khảo thí thân tình, một lát sau biểu hiện trên màn ảnh ra đo đặc ban đầu thông qua, đồng thời cũng đã nhận được tên cùng mã hóa, vẫn là treo ở nguyên thủy vi rút dưới. Trong biên chế ngựa biểu hiện trong ngay mắt, ánh đèn đột nhiên không có, tám góc màn hình có năm góc biến mất, chủ màn hình đen giòng dã mấy giây, mới một lần nữa thấp sáng. Sau đó vệ biên liền nghe được đinh thai nhức quốc lôi mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới bắt gặp trần nhà bên trên đâu đâu cũng có tràn ngập điện tượng, như là móc ngược hồ nước đồng dạng bốn phía chảy xuôi, trong chốc lát, vệ biên trong mắt chỉ có một mảnh ngân bạch. Qua một giây, điện tượng mới biến mất, nhưng là thí nghiệm kho trần nhà đã là cháy đen một mảnh, phía trên treo vô số thiết bị tất cả đều tan thành mây khói. Vệ biên ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng biết không đúng. Hắn nhìn thoáng qua lại lần nữa thắp sáng nghiên cứu đầu cuối, cắn răng, lại vọt lên trở về đem còn chưa kịp nhìn, nhưng cảm giác được rất trọng yếu luận văn toàn bộ gửi đi cho tài khoản của chính mình, sau đó đem thành quả nghiên cứu tâm đắc cụ tự loạt đến trung ương server, lúc này mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy nạn. Nhưng vào lúc này, vệ biên đơn nhiên đằng không mà lên. Hai cái cái cổ so đầu thô chiến sĩ một trái một phải, đem vệ biên nhấc lên như sách con gà con. Vệ biên một trận dãy rủa, lại là không nhúc nhích tí nào, sau đó liền bị dẫn theo quanh người, thấy được trước mắt một cái khó mà hình dung nữ nhân. Vệ biên giờ phút này hai chân cách mặt đất, lại còn không có nữ nhân kia cao. Mặc dù kính râm che khuất nàng bán vị địa bảng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là cực đẹp. Chỉ là giờ phút này vệ uyên một điểm không có thưởng thức mỹ nữ tâm tình, chỉ có chấn kinh cùng sợ hãi. Nàng rất đẹp dáng người cũng phi thường tốt, không có một chút không cần đối, chỉ ngoại trừ cái kia rõ ràng vượt qua 2 mét thân cao. Nữ nhân hai tay chắp sau lưng, đứng được như pho tượng đồng dạng thẳng tắp tiêu chuẩn, nhìn xuống như con gà con đồng dạng vệ uyên, sau đó đi đến nghiên cứu đầu của ấy, điều ra tất cả thao tác ghi chép. Trên màn hình số liệu điện cuồng lập lóe, đã biến thành một mảnh bông tuyết điểm, nhưng nàng lại là thấy rất chân thành sau đó dùng 3 phút liền xem hết vệ viên cả ngày tất cả nội dung. nàng thu hồi tầm mắt, nói, là từ nơi này đưa tới hệ thống cảnh báo. hắn cũng hẳn là trong kế hoạch một vòng, mặc dù là có thể hy sinh hết cái kia một vòng. chuẩn bị một gian cách đâm căn phòng tốt, phải có nước nóng. ta muốn đích thân thẩm vấn. vệ viên không hiểu ra sao, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. nhưng là nhìn nữ nhân quân phục bên trên hai viên sáng loáng tướng tình, liền biết thân phận của nàng nhất định cao đến dọa người. trong công ty có thể treo quốc gia quân hàm trung tướng, tuyệt đối không cao hơn ba cái. ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là tại hoàn thành giao cho ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ phát xuống quá trình đều đang làm việc hệ thống bên trong, ta tất cả thao tác cũng đều là tại quyền hạn trong thám vi, không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc. Vệ Viên nội vàng giải thích, nhưng là nữ nhân căn bản không để ý tới hắn. Hai cái binh sĩ si dẫn theo Vệ Viên đi vào một gian cung cấp nhân viên cao tầng nghỉ ngơi phòng, sau đó đem hắn treo ở trên trần nhà. Căn này phòng tầng cao so phòng phổ thông cao hơn được nhiều, nhưng nữ nhân vẫn muốn cúi đầu mới có thể đi vào cửa phòng. Nàng phất phát tay, tất cả chiến sĩ liền đều lui ra ngoài, sau đó đem cửa phòng đóng kín sau đó gian phòng bách tường nhan sắc liền thay đổi bán ra rất nhiều mũi nhọn đồng dạng vật thể đây là chuyên môn dùng cho hấp thu sóng âm trang bị vệ uyên kinh hãi đội nói ta chỉ là cái thực tập sinh thật sự cái gì cũng không biết ngài muốn biết cái gì ta tất cả đều nói tuyệt sẽ không có một chút dầu dím ta hiện tại liền nói nữ nhân chậm rãi tháo kính râm xuống lộ ra một tấm so che chắn lúc càng thêm khuôn mặt dễ nhìn một đôi lớn mà sáng con mắt đẹp đến mức không thể bắt bẻ chính là phảng phất bên trong cất giấu trùng điểm hỏa sơn thời khắc cũng có thể sẽ bộc phát nàng lại lấy xuống bằng da bao tay tay cũng thon dài mà hỏa mỹ tỷ lệ không có vấn đề gì cả, chính là lớn đến có thể dễ như trở bàn tay nắm chặt vệ viên đầu. Vệ viên càng ngày càng sợ hãi, nắm chặt giải thích, ai ngờ nàng dùng ngón tay điểm hạ vệ viên cổ họng, vệ viên liền một chữ đều cũng không nói ra được. Sau đó nàng đẩy vệ viên, trần nhà bên trên móc treo dọc theo ẩn tàng thành trượt di động, cuối cùng vệ viên giống như hóa đơn tạm như leo bị đẩy lên cái kia to đến kém xa, lại bốn phương tám hướng bên trên đều có vòi phun phòng tắm. Nàng mở ra phòng tắm ở giữa một cái ngăn tủ, bên trong là đủ loại không biết công dụng công cụ. Lại mở ra một cái khác ngăn tủ, bên trong thì là vô số bình thuốc cùng ống nghiệm chứa đủ loại dược phẩm lương tựa theo vãng lai tri thức, vệ uyên thình lình phát hiện căn này nhìn như phổ thông phòng tắm, tất cả thiết bị vậy mà đều dùng chính là vô khuẩn chất liệu, đây là một gian vô khuẩn thao tác thất. vệ uyên trong nháy mắt cảm thấy đại họa lâm đầu, nàng đi đến không ngừng dây duổi vệ uyên trước người, cẩn thận nhìn xem vệ uyên mặt, nói, không nên gấp, bây giờ còn chưa đến chính thức phân đoạn, chỉ là trước đó chuẩn bị giai đoạn. ta biết ngươi nói ra suy nghĩ của mình, cũng biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nói không chừng, một hồi ngươi còn có thể nhớ tới một chút lúc đầu đã quên sự tình. hiện tại là thời gian của ta, ngươi biết ta yêu thích nhất là cái gì không? đó chính là tự tay xử trí cùng thanh tẩy con nồi, để bọn chúng tại mang lên bàn điều khiển trước, ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái. Thanh âm của nàng hơi có vẻ khàn khàn, có chút tận lực muốn đè thấp tâm lượng, cho nên tiếng hơi thở cũng như ma quỷ nỉ non. Nhưng thanh âm bình tĩnh dưới lại như có một ngọn núi lửa, Vệ Uyên có loại trực giác, một khi kích hoạt lên tòa này hóa sơn, chính mình lập tức sẽ bị nham tương nuốt hết. Nữ nhân lúc này nói, đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta là Kỵ Lưu Ly, đương nhiệm công ty an toàn tổng bộ tổng giám đốc. Nghe được cái tên này trong nấy mắt, Vệ Uyên hai mắt đống nhiên trở to. Chớp mắt tựa hồ có hai thế giới cản tại trung điểm, mà bọn chúng ở giữa bình chứng đã phi thường nhiều ớt. Nhưng vệ viện trong thân thể lại sinh ra rất cường liệt sợ hãi, tựa hồ đối với hai thế giới trung điểm cực kỳ kháng cự. Mà hắn ý thức chỗ sâu thì xuất hiện cái thanh âm, nhường hắn đi đánh vỡ đạo này bình chứng. Thân thể cùng ý thức chỗ sâu thanh âm mâu thuẫn lẫn nhau, vệ viện nhất thời cũng không làm rõ ràng được nên nghe cái nào. Hắn bản năng có khuynh hướng thân thể, dù sao trong ý thức ý nghĩ chưa chắc là chính mình, cũng có thể là là của người khác, thậm chí là tiên ngoại những cái kia. Rõ ràng lập tức liền muốn bắt đến cái gì. Vệ Uyên thân thể lại dâng lên một trận rất cường liệt sợ hãi cùng kháng cự, ngay sau đó là kịch liệt đau đầu, đau đến ý thức trống không, cái gì đều nhớ không nổi tới. Lúc này nữ nhân lấy ra một đôi ý dùng thủ sáo, đang chuẩn bị đeo lên. Đôi thủ sáo này so nhân loại bình thường bàn tay phải lớn hơn nhiều, vừa nhìn chính là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Chỉ là đeo lên một nửa, nàng đung nhiên đem thủ sáo lấy xuống, ném vào thùng rác sau đó trở về Vệ Uyên trước mặt, nói: Ta cảm thấy ngươi cần. Triệt để thanh thẩy. Vệ Uyên đau đầu được đã nghe không rõ nàng nói cái gì, thân thể từng cái địa phương đều tại hỗn loạn rã rượt cơ bắp thậm chí tại thử nghiệm tự hành xe rách, lấy ngăn cản vệ uyên nhớ tới những chuyện kia. lúc này một cái bóng loáng, băng lênh xuất cảm rơi vào trên da thịt, nhường vệ uyên trong nháy mắt thanh tỉnh, thân thể tựa hồ gặp được thiên địch, chịu cực hạn tinh hãi, lại cũng không vái hỏi tới bản thân tổn thương, mà là bản năng run lẩy bẩy. nàng đem vệ uyên quần áo trên người trực tiếp xé nát, ném vào thùng rác. làm công tính chất đều là cực giai phòng thí nghiệm chế phục tại trong tay nàng như là một tấm giấy vệ sinh đồng dạng yếu ớt. trong mắt, vệ uyên đã là không mảnh vải che thân. nàng ngay trước mặt vệ uyên mở ra đặc chế tắm gội vòi phun chọn lựa ra một bình tiêu chí có kịch độc cùng cực kỳ nguy hiểm dược dịch đổ đi vào, sau đó mở ra chốt mở, từ trong vòi phun phun ra nước trong nháy mắt liền biến thành tinh hồng sắc, như là tiên huyết. nàng đưa tay thử một chút nhiệt độ nước, sau đó liếm lấy một chút đầu ngón tay cái kia màu đỏ tươi như máu chất lỏng, tựa hồ đối với dược lực tương đương hài lòng. thế là cầm lấy vòi phun đi vào vệ bên trước mặt, trước từ đỉnh đầu rội xuống, như máu băng lênh nước trong nháy mắt xông vào vệ bên trên mặt, trên thân. cái này nước đơn giản so không độ nước đá còn lạnh hơn được nhiều, rơi vào trên người liền kích thích được vệ yên muốn tiêu sợ hãi, nhưng ít hầu chỉ có thể vô ích cực khổ chập trùng. Buyết sáp nước đá thuận theo đầu hắn mặt chảy xuôi mà xuống, cực hàn sau đó trên da thịt lại có một loại đặc thủ khô nóng dâng lên, truyền khắp toàn thân. Vệ Uyên trong lòng biết không ổn, đây là chiều sâu tổn thương do giá rét cảm giác. Da thịt của hắn trong nháy mắt thay đổi bở bừng, mạch máu từng cây nâng lên, nhị tim trong nháy mắt vượt qua 200 cực hạn. Vệ Uyên muốn gọi, lại không phát ra thanh âm nào. Lúc này trước mắt hắn lại xuất hiện hai thế giới, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng trùng điệp. Mà Vệ Uyên cảm giác chính mình cũng xuất hiện ảo giác, phản vật trong thân thể lại phân ra một cái chính mình, đang bị vô hình ngoại lực nắm kéo, muốn đem nó lôi ra thân thể của mình. Nhưng là hai cái bạn thân tách rời quá trình đặc biệt thống khổ, cũng dị thường gian nan, tựa hồ là dùng cường lực nhất chất keo dính dính chung một chỗ hai tấm giấy, bây giờ muốn đem bọn nó tách ra, vậy cũng chỉ có hai tấm giấy cùng một chỗ xe rách. Lúc này nàng bắt đầu thanh tẩy, từ trên xuống dưới, xâm nhập lại cẩn thận. Trương 789, không phải ta trương 789, không phải ta hồi lâu là bao lâu, đó là cái vấn đề. Vệ viên phát hiện mình đã triệt để đã mất đi thời gian quan nghiệm đủ loại cảm quan cùng trên tâm lý kích thích từ một cái cực đoan quanh quẩn đến một cái khác cực đoan quá trình, phản phất phi thường xa xưa, lâu đến bẩm sinh, cho đến chết đi, lại phản phất chỉ là trong tích tắc, tại cao cư thiên ngoại người trong mắt, đó bất quá là mỗi vần bướm, bướm, tuy là cả đời, lại ngắn đến chỉ có trong nháy mắt. Hiện tại vệ viên đặc biệt bình tĩnh, yên định, tựa hồ hết thể cảm xúc đều đã bị bóc ra, rốt cuộc không có thứ gì có thể làm cho hắn sợ hãi, kinh ngạc, thương tâm, nhưng cũng đã mất đi vui vẻ năng lực. Nhất đoạn trong trí nhớ tri thức đông niên hiển hiện, đại lượng phục dụng thuốc viện về sau, não người phụ trách vui vẻ bộ vị liền sẽ chịu đến hủy diệt. Tựa hồ chính là trước mắt cảm giác. Vệ Uyên cảm thấy trên người mình phát sinh rất tồi tệ sự tình, nhưng lại không nhớ rõ. Một lúc ở giữa, hết thảy đều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá vừa rồi sắc thực phát sinh rất không có tôn nghiêm sự tình, nhưng là hắn hiện tại cũng tịnh không để ý lúc này trong mũi tựa hồ có cái gì ấm áp chất lỏng chảy ra, đây là trên thân thể duy nhất nhiệt độ. Vệ Uyên đưa tay bay sượt lại là màu hồng nhạt máu. Kỳ lưu Ly lại xuất hiện tại Vệ Uyên trước mặt, đưa cho hắn một tờ giấy, sau đó hướng bên cạnh chỉ một chút, nói, bên kia có y phục của ngươi cùng trang bị, cho ngươi 5 phút thời gian thu thập xong, sau đó đi ra. Vệ Bến lao đi máu mũi, nhìn xem trên khăn giấy màu hồng nhạt vết tích, cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại không rõ nguyên lý. Bằng hắn sinh hóa tri thức, nghĩ không ra dạng gì nguyên tố sẽ để cho huyết dịch biến thành trắng nhạt. Nhưng là giờ phút này, thân thể bản năng sợ hãi lấy kỷ lưu ly, thế là vệ Bến đi đến bên cạnh trên bảng trang bị dương trước, mở ra nắp vali, liền gặp bên trong lại là trọn bộ đặc biệt hành động bộ đội y phục tác chiến cùng trang bị. Công ty Bộ an ninh tinh nhuệ đặc cần chế phục cùng trang bị luôn luôn lấy đẹp mắt xoáy khí nổi tiếng toàn cầu, hàng năm đều sẽ bỏ ra nhiều tiền xin mời hàng hiệu nhà thiết kế cải tiến thiết kế, nhằm vào bất động thân hình cũng có định chế phiên bản. Vệ Uyên đã từng cũng tưởng tượng lấy có thể có một bộ, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự bày ở trước mặt mình. Hắn cấp tốc mặc vào chiến đấu phục, kéo lên khóa kéo, cài lên hộ giáp khóa chuẩn. Sau đó cầm lấy bên trong súng ngắn, rời khỏi hộp đạn nhìn một chút, hộp đạn bom nơ choon đầu đạn phảng phất là pha lê làm, đều loé u lục sắc ánh sáng. Trong dương còn có 3 cái hộp đạn Vệ Uyên đều đem ra, cắm ở y phục tác chiến chuyên dụng trong túi. Còn có một bộ nhiều chức năng chiến đấu kính dâm, Vệ Uyên cầm lên đeo lên, lập tức khóa lại thân phận, kích hoạt chiến đấu hệ thống phụ trợ. Đi ra bên ngoài lúc, chính chính hảo hảo là năm phút. Kỷ Lưu Ly trước mặt nổi một khối màn hình chính nhìn xem phía trên cấp tốc nhấp nô tin tức, thần sắc lại có chút nghiêm trọng nhìn thấy vệ viên kỷ lưu ly đem hắn kêu qua đây hướng trên màn hình một chỉ nói xem một chút đi trên màn hình một mảnh lờ mờ trên bầu trời mây đen dày đặc truyền qua giống như lưu truyền như muốn thôn phệ hết thảy trên mặt đất cơ hồ đưa tay không thấy được nằm ngón chỉ có tiềm điện xuất hiện trong nấy mắt sẽ chiếu sáng cả thế giới nhưng là từng đạo sáng như tuyết cổ sáng chiếu sáng một tòa đại lâu trên mặt đất đông đảo chiến xa hạng nặng hợp thành mấy đạo tiến không kẽ hở phòng tuyến đang cùng trong đại lâu địch nhân liệu mạng giao chiến vậy quanh cao úp chính là công ty bộ an ninh đội lại xuất động trọng trang chuẩn bị số lượng đông đảo, thế nhưng là từ giao chiến tình hữu nghị, lại còn ở vào hạ phong, từ trong đại lâu thỉnh thoảng biết bay ra một đoàn lóe u lam quang mang đồ vật, chỉ cần bị nó đụng phải, vô luận chiến xa vẫn là tự hành háo, đều sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu lực, không còn có phản ứng, người bên trong cũng mất động tĩnh. Vệ Uyên liếc mắt liền nhận ra bị vây công chính là căn cứ lầu chính, nhưng là đặc biệt bình tĩnh, hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, ngươi cầm tới quyền hạn cao đến không bình thường sao? Tư liệu gì đều có thể nhìn, thậm chí còn có thể động dụng căn cứ thí nghiệm uy giá nhất gen công trình chế tạo hải tâm. Liền xem như mây cờ bản thân đều không có dạng này quyền hạn. Tự nhiên, loại này hư giả lâm thời quyền hạn rất nhanh sẽ khiến hệ thống chú ý, đồng thời mở ra cảnh báo. Mà tác dụng của ngươi chính là phát động loại này cấp bậc cao cảnh báo. Kỳ thật ngươi chính là bọn hắn toàn bộ kế hoạch bên trong một con cờ, phát huy xong tác dụng liền có thể ném loại kia. Mà giống như ngươi quân cờ, hết thảy có mấy chùm mai. Các ngươi tác dụng chính là phân tán bộ an ninh lực lượng, sau đó khi bọn hắn chân chính hành động nổi lên mặt nước lúc, người ta trên tay không ngửi có thể điều đương nhiên, mẫu chốt nhất là đem ta từ mục tiêu chân chính chỗ chuyển khỏi, muốn đánh cược một chút ta có thể hay không đối với hắn bên trong cái nào chỗ cảnh báo coi hứng thú, tự mình đi điều tra. Chỉ cần ta đổi không trở lại, kế hoạch của bọn hắn liền thành công hơn vẫn nữa. Bọn họ là ai? Vệ viên hỏi. Siêu năng giả liên minh, chính là một đám so người bình thường hơi chút mạnh một điểm các phế vật thành lập tổ chức. Bọn hắn lúc đầu đều là công ty săn giết đối tượng, tại ngươi trong máy vi tính cái kia đoạn gen chính là đến từ liên minh này phó hội trưởng. Ta vẫn muốn đem hội trưởng của bọn hắn tìm ra, chỉ là tên kia tương đương giả hoạt. Đến nay không người xác nhận thân phận chân thật của hắn. Kỷ Lưu Ly bưng lên một ly thanh thủy uống một ngụm, nói, nhưng những năm này truy tra dù sao cũng hơi thu hoạch, gia hỏa kia rất có thể ẩn nốt tại công ty nội bộ. Hắn có thể là cái nào bộ môn tổng thanh tra, cũng khó nói là cái công nhân vệ sinh, thậm chí còn có một loại khả năng. Là ngươi." Vệ Viên khoệ miệng đi lên giật giật, muốn biểu thị cái chuyện cười này thật buồn cười. Thế nhưng là hắn hiện tại làm sao đều cười không nổi, thân thể cũng không có hài hước cảm xúc. Cho nên cái nải vật mẹo nụ cười liền cứng tại vệ viên trên mặt, sau đó chậm rãi biến mất. Lúc đầu Kỷ Lưu Ly mang trên mặt cười, nhìn xem vệ uyên trầm rãi nụ cười cũng đã biến mất thật là ngươi không phải ta kỷ lưu ly đong nhiên cười nói ta đùa giỡn thế nhưng là vệ uyên trực giác nàng cũng không có nói bừa lúc này chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt toàn bộ căn cứ trên không tầng mây ép tới cơ hồ muốn đụng phải lầu chính mái nhà anken chào rồi tầng mây thỉnh thoảng loại sáng không trung tiềm điện ngẫu nhiên rơi xuống đem một chút kiến trúc bổ đến bắt lửa ánh lửa ngập trời chiếu rọi kỷ lưu ly tuyệt mỹ gương mặt mạ vàng đồng dạng bình tĩnh trong đôi mắt xa xa chiến đấu tựa như cùng nàng hoàn toàn không quan hệ kỷ lưu ly nhìn về phía vệ uyên nói thế nào Không, có ý định đi cứu bọn hắn sao? Các người gom góp nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Viên kia khỏa điện tương cầu, đều là đồng bạn của ngươi bọn họ dùng mệnh phát ra tới. Mà ta tiêu hao bất quá là một chút tiêm vào qua gen cường hóa dược tề chiến sĩ. Loại người này chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi biết, công ty thứ không thiếu nhất chính là tiền. Vệ Uyên có chút không hiểu thấu, không rõ vì cái gì đối phương đống nhiên ở giữa nhất định chính mình là cái tổ chức kia lầu mủ. Vệ Uyên rất rõ ràng chính mình cũng phải, nhưng đối phương liền xem như nói bừa, cũng không đáng được tại chính mình như thế cái tiểu nhân vật trên thân lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Trừ phi nàng có một ít đặc thù đam mê. Trong chốc nhoáng này cảm xúc lại về tới Vệ Buyên trên thân, hắn buộc ý thức dùng mình một cái. Cái kia biến mất ở sau cửa nữ thư ký, cùng với chính mình vừa mới gặp phải, đều thuyết minh đối phương đam mê không chỉ có đặc thù, mà lại thủ đoạn biện bợm phong phú. Kỷ Lưu Ly nhìn xem Vệ Buyên biểu lộ, nói: "Các ngươi, không, ngươi muốn nhất đồ vật ngay tại phòng thí nghiệm lầu chính phía dưới. Nếu như ngươi chịu hiệp trợ ta lời nói, như vậy trong phòng thí nghiệm đồ vật cũng có thể cho ngươi một phần. Sau đó ngươi còn có thể tiếp tục làm người liên minh lão đại, chỉ bất quá các ngươi trọng yếu hành động mục tiêu muốn cùng ta hiệp thương." ta không phải để cho các ngươi từ bỏ cùng công ty đối địch hoàn toàn tương phản các ngươi còn muốn tiếp tục hành động thậm chí tại một ít hành động bên trong sẽ có huy hoàng thành công vệ uyên thở dài là muốn ta giúp ngươi gạt bỏ địch nhân sao Ngươi rất thông minh vệ uyên lại là thở dài một tiếng ta rất nguyện ý nhưng ta thật không phải là ngươi muốn tìm người kia nếu như ta có loại năng lực kia đã sớm trốn mà không phải là như bây giờ kỷ lưu ly quẹt miệng hơi nứt lên nhẹ nhàng một câu vệ uyên cái cảm nói liền biết ngươi sẽ chưa từ bỏ ý định vừa rồi những cái kia đối với ngươi mà nói càng nhiều là ban thưởng nhưng nếu như ta mất kiên trì vậy chờ lấy ngươi chính là đơn thuần chứng hạn. tốt đa, liền cho ngươi xem một chút chứng cứ. nàng vứt tay mở ra một tấm màn ánh sáng, bên trong chính là vệ uyên thiết kế virus. sau đó nói, quyến hạn của ngươi nhìn như rất cao, nhưng trên thực tế đã sớm âm thầm làm hạn chế. ngươi lựa chọn những cái kia gen công năng đoạn ngắn, trên thực tế là không cho tiếp lời số liệu. mỗi một cái đoạn ngắn bên trên muốn cắm vào cơ sở chính bởi vì ít nhất đều muốn cam đoan mấy trăm thậm chí hơn một nghìn cái sinh hóa tiếp lời trọng yếu sát thực kết nối. nhưng là ngươi lúc không có tiếp lời số liệu dưới tình huống kích hoạt lên mỗi một cái công năng ngắn. Như vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, chung vào một chỗ tổng cộng có mấy bạn cái tiếp lời? Ngươi là làm sao làm được một cái đều không phạm sai lầm? Vệ Uyên cứng họng, hoàn toàn nói không ra lời. Có tiếp lời số liệu công năng đoạn ngắn, giống như là đóng lại tốt tâm kiến, tướng cái danh bên trong cắm xuống là được rồi. Nhưng không có tiếp lời số lượng mà nói, thì tương đương với muốn Vệ Uyên cho mỗi cái tiếp lời đều hàn bên trên đường may, đồng thời phải có chính xác sắp xếp mới có thể cắm đến cái danh bên trong. Vệ Uyên rất muốn nói chính mình tiện tay cắm xuống, toàn bộ tiếp lời liền tự nhiên đối mặt. Nhưng hắn cũng biết lợi này không có người sẽ tin. Kỳ Lưu Ly cũng không gấp đáp, nói: Ngươi có một hạng năng lực là ẩn tàng cùng mi trang, vì ẩn nút, ngươi ngay cả chính mình đều sẽ lừa gạt. Bất quá ta có là biện pháp phân biệt. Ngươi tại lắp đặt những công năng này đoạn ngăn lúc, có phải hay không cảm giác trong thân thể có nhiều thứ vào thời khắc ấy biến mất? Loại cảm giác này ngược lại thật sự là có. Vệ Uyên đàng hoàng nhẹ gật đầu. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không hiểu đối trước mắt vị này một trong tam cự đầu có loại không hiểu thân cận. Chỉ là loại này thân cận cảm giác, nhường Vệ Uyên đấy lòng đống nhiên hiện lên một cái danh từ, sợ toa khuôn. Hắn lập tức đem cái từ này ném ra khỏi đầu. Kỳ Lưu Ly vô vô vệ bên đầu, nói, tốt, chí ít chúng ta bây giờ có một cái khởi đầu tốt. Nếu như ngươi có thể vì ta làm được một sự kiện, như vậy ngươi liền là bằng hữu của ta rồi. Coi như còn muốn chút ban thưởng cũng không phải là không thể được. Muốn bị ngươi làm cái gì? Giết chết công ty trong tình báo Lão Đại, Vương băng. Vệ Uy cười khổ, nói, nói không chừng giết chết ngươi còn muốn dễ dàng chút. Kỳ Lưu Ly thế mà đồng ý, xác thực. Lúc này một tên chiến sĩ đi đến, âm văn nói, tướng quân, đã đả thông cùng dưới mặt đất khu thí nghiệm thông đạo, tiếp hảo thông tin cấp điện. Khu thí nghiệm dựa theo kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên đã hoàn toàn phong bế. Chúng ta đang đánh thông bên ngoài tầng bê tông, dự tính sau 10 phút có thể khai thông. Những cái kia dị năng thẳng hề đâu? Kỳ Lưu Ly hỏi. bọn hắn không có cỡ lớn công trình máy móc, dị năng cũng đại lượng tiêu hao, tiến độ cần phải tại chúng ta sau đó. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Kỳ Lưu Ly lấy ra một cái hộp đạn, ném cho vệ viên. Bên trong đều là màu tím đầu đạn đạn. Kỳ Lưu Ly nói, đây là cho ngươi bảo mệnh, dùng ít đi chút, một phát so ngươi mười đời tiền lương đều quý. Chúng ta phải đi nhanh lên một chút. đã chậm mà nói, trong phòng thí nghiệm có lẽ sẽ xuất hiện kinh hỉ ngoài ý muốn trên 790, nội chương 790, ngộ chương 790 ngộ vệ viên đứng tại một đầu rõ ràng là Lâm Thời mở ra trong thông đạo dưới lòng đất, nhìn xem hai tên bạo phá chuyên gia sách tốt nổ, tại cuối thông đạo bố trí. Đây là thông hướng dưới mặt đất khu thí nghiệm một điểm cuối cùng và cản, bạo phá sau đó liền có thể tiến vào. Vệ viên cầm thương tay có chút run rẩy, đây là thân thể đang run rẩy, tựa hồ là sợ hãi, nhưng tâm tình của hắn nhưng lại rất bình tĩnh, liền như là một loại bản năng người trang. Thừa dịp cuối cùng còn có chút thời gian, vệ viên lấy giúp khí, hỏi, thông đạo đằng sau đều có cái gì? Kỳ lưu ly li một bên lau trong tay đại đường kính súng ngắn. Vừa nói, có hai loại nguy hiểm. Thứ nhất là một loại hoàn toàn mới virus, nó chỉ cần đạt tới số lượng nhất định, liền có thể mở ra trí tuệ của mình. Đây là một hạng vĩ đại phát hiện, chỉ tiết còn không có tìm được không chế biện pháp của nó, nếu không chính là công ty từ trước tới nay vĩ đại nhất phát hiện. Mà bây giờ, dưới mặt đất khu thí nghiệm cảnh báo cho thấy, nó đã bị tiết lộ rồi. Loại thứ hai, chính là tận cùng dưới đáy khu vực những cái kia vẫn chưa hoàn thành, hoặc là thất bại năng lực giả. Siêu năng lực giả. Người cho rằng nhiều như vậy siêu năng lực giả là từ đâu tới? Bọn hắn rất nhiều đều là công ty bỏ dưỡng, sau đó xóa đi ký ức thà gia vì cái gì vệ uyên không rõ công ty một phương diện tại tiêu diệt cùng đội bắt năng lực giả một bên lại tại bí mật bồi dưỡng bọn hắn vì quan sát dị năng giả như thế nào tại người bình thường trong xã hội sinh tồn theo gen cải tạo kỹ thuật thành tựu tương lai dị năng giả sẽ càng ngày càng nhiều những người này mang theo rõ ràng vượt qua người bình thường cực hạn cường đại năng lực như thế nào thích ứng xã hội cái này hiển nhiên là cái vấn đề nhưng vấn đề càng lớn hơn nhưng thật ra là vì cái gì không phải xã hội đến thích ứng bọn hắn vệ uyên còn chưa từng có nghĩ tới khả năng này nếu có một đám người rõ ràng so những người khác cường đại Số lượng cũng đủ nhiều, như vậy thế tất sẽ có được quyền lợi nhiều hơn thậm chí là đặc quyền, xã hội loài người cũng sẽ bởi vậy phân tầng. Năng lực khác biệt càng lớn, đặc quyền liền sẽ càng nhiều, tầng cấp khác biệt cũng sẽ càng lớn. Vệ Uyên bản năng cảm thấy, phát triển đến cuối cùng liền hẳn là như vậy. Loại này đương nhiên cảm giác cũng không biết là từ lâu tới, nhưng là một khi có dự thiết kế ý nghĩ, hắn càng là nghĩ lại, lại càng thấy được sẽ là dạng này. Kỳ Lưu Ly nhìn thoáng qua Vệ Uyên, hỏi, "Ngươi biết công ty tại sao muốn hạn chế dị năng giả, đồng thời chỉ muốn, muốn thúc đẩy bọn hắn dung nhập cuộc sống của người bình thường, mà không phải tương phản sao? Vì cái gì?" bởi vì công ty ban giám đốc bên trong ngồi lấy chính là một đám người bình thường, cũng đều là lao đầu. cái này tính là cái gì lý do? lúc này bạo phá chuyên gia đem mọi người đưa vào bên cạnh thông đạo, đóng lại đại môn, bắt đầu đến ngược. sau đó một tiếng anh minh, thông đạo trung thổ thạch tuân rơi rơi xuống. một đội đặc công chiến sĩ đương nhiên tiến vào thông đạo, một lát sau phát tới cửa vào an toàn tín hiệu. sau đó hai tên bác sĩ qua đây, cho kỵ lưu ly cùng vệ uyên tiêm vào ngăn chặn dự tề, lại yên lặng chờ 5 phút, liền ra hiệu có thể hành động. vệ uyên liền theo kỵ lưu ly đi vào cuối thông đạo, nơi này đã nổ tung một cái cửa bảo. Mấy tên cường tráng binh sĩ đang dùng phá gỡ bỏ công cụ tiến một bước bước cùng mở rộng cửa vào để cho đến tiếp sau cỡ nhỏ cố xe tiến vào. Lựa chọn phá vỡ mà vào khu vực là một gian thông dụng nhà kho. Bên trong trưng bày ngày hôm đó thường thường dùng một chút vật ư. Nơi này hết thảy khả năng đều đã bị cảm nhiễm rồi. Có bất kỳ di động vật thể muốn tới gần, nổ xuống trước. Kỳ lưu ly giản dò. Vệ bên gật đầu, không có có chút, thân thể ngược lại thay đổi lỏng xuống, phản ứng như vậy sẽ nhanh hơn càng nhẹ nhẹ. Bên cạnh một tiểu đội chiến sĩ lục xoát tiến lên, mới vừa đi tới một loạt kệ hàng trước, trên trần nhà đột nhiên rơi xuống một đạo hắc ảnh tốc độ đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó trực tiếp rơi vào một cái chiến sĩ trên mũ giáp, lập tức phát ra một mảnh lít nha lít nhít đinh đinh âm thanh, hiện nhiên là muốn muốn đục xuyên mũ giáp, nhưng là không có kết quả. Nhưng là nó lập tức đổi sách lược, đột nhiên phát lực bắn lên, vậy mà đem chiến sĩ đầu cứng ép rút ra, phía dưới còn kéo lấy thật dài một cái sơn sống. Các binh sĩ lập tức nổ súng, nhưng tốc độ phản ứng rõ ràng theo không kịp đạo hắc ảnh kia. bóng đen tại mưa đạn bên trong nhảy vọt mấy lần, liền chạy vào kệ hàng sau biến mất đột nhiên xuất hiện thương vong trong nháy mắt nhường bầu không khí ngưng kết. Kỳ Lưu Ly trên mặt lưỡi biến thần sắc cũng đã biến mất mấy phần, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Đạo hấp ảnh kia tựa hồ cảm thấy một cái đầu người không đủ ăn, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa, lại nhào về phía một tên binh lính. Nhưng nó mới rơi xuống nửa đường, bên cạnh đống nhiên bay tới một phát xanh lá sấm đạn, bay động mệnh trung. bóng đen phát ra một tiếng thê lương thét lên, nguyên thân nổi lên màu xanh lá huy hoàng, hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là một con hình như con chuồn vái bật, chỉ là so con chuồn lớn. Kỷ Lưu Ly li liền bắn mấy phát, đem con vái bật kia đánh cho chia năm sẻ bảy. Gần như máu tươi đen ngòm bắn tung tóe khắp nơi. Vệ Uyên cũng giơ súng nhắm chuẩn, nhưng căn bản không có cơ hội nổ súng. Mắt thấy quái vật chết đi, vệ Uyên mới vừa thở dài một hơi, chợt thấy Kỷ Lưu Ly chậm chạp quay đầu, sau đó sắc mặt biến hóa, há mồm tựa hồ tại hướng về phía chính mình nói gì đó. Chỉ là nàng động tác mười phần chậm chạp, như cùng ở tại nhìn pha quay chậm, vệ Uyên hai bên trong nghe được thanh âm cũng biến thành trầm thấp và mẹo, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nàng thế mà nhấc thương, nhắm ngay vệ Uyên. Vệ Uyên vô ý thức muốn né tránh, thế nhưng là thân thể lại phảng phất có vạn tấn nặng nề, căn bản không nghe chính mình làm được gì muốn hao hết khí lực mới có thể di động một điểm. nhưng vào lúc này, vệ uyên cảm giác một cái lạnh buốt đổ bật rơi vào chính mình trên gáy, vài gốc bén nhọn lợi chảo đâm rách ra thịt của hắn, đóng đinh tại xương đầu bên trên. sau đó phần cổ chuyển đến trận trận lôi kéo kịch liệt đau nhức, chuẩn bị đem vệ uyên đổ đổ. vệ uyên bản năng muốn trở tay đi bắt, nhưng lâu dài huấn luyện bản năng trước tiên khát chế xúc động, mà là rơi súng chỉ hướng bên gáy của chính mình, dự định một thương đánh xuyên qua cổ của mình bên cạnh, lại đuổi đi trên lưng kẻ tập kích. chỉ có dạng này mới là nhẫn nhất. thế nhưng là thân thể đột nhiên tại thời khắc này sinh ra kháng cự, tay thế mà không nhấc lên nổi. Vệ Uyên kinh hãi, lập tức cái cổ kịch liệt đau nhức đã đến khó mà chịu được tình trạng, bộ phận cơ thể cũng bắt đầu xé rách. Vệ Uyên cái kia cùng thường nhân không khác cổ cũng đến giới hạn biên giới, thân thể lại tại dở trò quỷ. Vệ Uyên tâm như rơi vào hờ băng, không nghĩ tới thăm dò bước đầu tiên liền rơi vào sát cục, mà lúc đầu coi là đã không có vấn đề thân thể lại còn có hậu thủ, đồng thời tại cái này trí mạng nhất thời khắc phát động, thật chẳng lẽ phải chết? Sợ hai tử vong lại một lần nữa bao phủ Vệ Uyên, sau đó Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu, không cách nào hình dung nổi giận, chính mình làm sao sẽ chết ở chỗ này? Coi như muốn chết cũng muốn lôi kéo toàn bộ thế giới cho cùng, lại muốn để thế giới này mỗi một cái sinh linh đều vây nốt ở đây, vinh thế không được siêu thoát. Nổi giận nhường vệ uyên ý thức chôn sâu cái nào đó ấn mở bắt đầu thức tỉnh, tựa hồ có diệt thế phong bạo sắp bùng phát, phá hủy trung quanh tất cả đây hết thảy, bao quát chính vệ uyên. Nhưng ngay lúc này, vệ uyên quẹt mắt liếc qua chợt nhìn thấy kệ hàng bên trên trưng bày một vật, đó là chạng cổ lão thanh đồng sen đèn, phía trên đốt ra một điểm màu xanh nhạt lửa đèn. Nhìn thấy sen đèn mấy mắt, vệ uyên đống nhiên cảm giác trước mắt lại xuất hiện hai cái trùng điểm thế giới. Tại một cái thế giới khác bên trong, sen đèn đỉnh thiên lập địa, trừng vạn trượng độ cao lửa đèn chiếu sáng không biết nhiều xa xôi hắc ám chi địa. Đèn trên người nhỏ vụn hoa văn, hiện tại thì là biến thành một phần kinh văn. Vệ uyên bản năng nhìn chăm chú quan sát, đồng nhiên từng cái phủ văn nở rộ lưu ly Phật quang, toàn bộ hướng vệ lên vào tới, sau đó vệ uyên trong ý thức liền có thêm thiên kinh văn, không sắc bất diệt pháp. Kinh văn lập tức phát động, vệ uyên trên đầu, trên thân trong nháy mắt dắt lên một tầng màu vàng, liền liền bị mở ra da thịt cũng là màu vàng. Sau đó màu vàng da thịt tự động khép lại, đúng là vô kiên bất rồi, khép lại trong quá trình trực tiếp đem lâm vào thể nội lợi trảo chà đức, nghiền nát, sau đó hóa thành hạt nhỏ, lại bị độ hóa biến thành vệ uyên thân thể một bộ phận. Trong nháy mắt vệ uyên toàn thân đều biến thành màu vàng, mi tâm thì là sáng lên một chấm năm sắc lưu ly li chi quang, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, nói một tiếng thì ra là thế. Hắn tiếng như trùng. Chương 791, sáng tạo nhược điểm chương 791, sáng tạo nhược điểm thế giới khôi phục bình thường, tựa hồ tất cả mọi người không có phát giác ra dị dạng, vệ uyên cũng vẫn là tấm kia mặt bộ kệ. Chỉ là mặt không thay đổi nguyên nhân có chỗ bất đồng, mới vừa rồi là hắn quên mất nên như thế nào cười, hiện tại thì là căn bản cười không nổi. Vệ uyên làm đủ chuẩn bị, có đại khí vận hộ thân Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới là lấy loại phương thức này đỉnh lại. Tha răng như vậy, hắn ngược lại là tha răng bất tỉnh, dù sao có rộng lượng nhân đạo khí bận, sinh tử thời khắc tóm lại sẽ có rất nhiều kỳ tích, mà vệ lên trên thân chính là không bao giờ thiếu kỳ tích. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, mà lại bản này không sắc bất diệt pháp, vẫn rất tốt dùng. Lúc này bên chân truyền đến một trận chít chít thanh âm, vệ bên túi đầu, thấy được ngã trên mặt đất rẽ rùa quái vật. Quái vật kia lục trảo phía trước toàn bộ biến mất, há miệng chỉ còn lại có mắt phẳng, chỗ đó không ngừng tuôn ra dòng máu màu đen, đau đến quay cuồng tê lên. Người cũng sẽ đau nhức. Vệ Uyên họng súng chỉ hướng quái vật, liền mở 5 phát súng, đánh nát tứ chi cùng hư hư thực thực sinh sôi khí quang chỗ tồn tại. Sau đó ngừng một hồi, mới một thương vang bạo đầu của nó. Trung quanh chiến sĩ tất cả đều vô ý thức lui lại mấy bước, rời Vệ Uyên hơi xa một chút, tựa hồ cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, chính mình dưới ông liền sẽ nổi lên không hiểu đau nhức. Kỳ Lưu Ly tầm mắt chớp động, đi vào Vệ Uyên bên người, nói, không giả. Vệ Uyên nhìn xem ánh mắt của nàng, cảm giác nàng ngược lại không giống là giả vờ, hẳn là còn không có thất tình. Thế là Vệ Uyên trong tay nhiều một đoàn kim thanh ánh sáng màu khí, đây là xen đèn cổ bảo tự mang vật trước khí vận. Vệ Uyên dùng để thức tỉnh từ sau lưng, còn thưa lại một điểm, đủ để đem Kỷ Lưu Ly hướng thức tỉnh tiến lên một bước dài, thậm chí trực tiếp thức tỉnh. Nhưng mà Vệ Uyên trong nháy mắt nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, thế là lại đem khí vận thu bảo. Nàng nếu là thật thanh tỉnh, rất nhiều chuyện coi như không báo đáp tốt phục hồi đi rồi. đương nhiên lý do này không thế nào lên được mặt bản, thế là Vệ Uyên trong lòng tự hành thay thế trở thành một cái khác lý do, tiên Quân tự nhiên sẽ thiết lập tốt nàng thức tỉnh thời cơ, chính mình không cần vẽ gián thêm chân. Vệ Uyên chỉ chỉ trên đất quái vật thi thể, thuận theo nàng nói, lại ẩn tàng ta liền chết. Cũng đúng. Kỳ thật ngươi đại khái có thể thay cái thân phận ngụy trang, thì như nói bên cạnh ta bốn vị phụ tá bên trong liền có hai cái đầu bên trong chỉ dài quá bất thiệt. Ta chiêu mộ bọn hắn, chính là vì để cho ngươi thuận tiện thay thế. Ngươi nếu là ngụy trang thành bọn hắn cần phải không khó khăn, hơn nữa còn có thể tiếp cận ta, tốt hơn ra tay. Nhưng ta không muốn giết ngươi. Vệ Uyên năng ngay nói thật. Kỳ Lưu Ly trầm mặt một chút, sau đó cầm bốc lên vệ huyên cái cảm, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói: "Năng lực của ta một trong, chính là phân biệt những người khác nói lời là thật là giả. Lời của ngươi lại là thật sự, nhường ta thật bất ngờ." cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn. vệ uyên lời còn chưa dứt, lại một con quái vật từ đỉnh đầu nhào xuống. nhưng nó vừa mới rời đi trần nhà, trước mắt chính là ánh lửa lói lên, quanh minh tiếng súng bên trong, nửa người dưới của nó lại bị đánh ra một cái động lớn, chỉ còn lại có một điểm huyết đục liên tiếp hai cái chân. lệch cạch một tiếng, nó thua ở trên mặt đất, cực kỳ thống khổ dây rủa lấy. vệ uyên đi qua dẫm ở đầu của nó, chậm rãi nhìn nát. binh lính chung quanh vô ý thức lại lui được xa một chút. một cái kỳ lưu ly liền đã rất muốn mạng rồi, hiện tại tựa hồ lại thoát ra một cái đồng dạng muốn mạng ra hỏa. lúc này vệ uyên bỗng nhiên thân thể chấn động sau đó giơ tay lên, có chút khó tin mà nhìn xem trên đầu ngón tay một sợi thanh khí, cái này là ở đâu ra khí bận? Ánh mắt của hắn đảo qua người xung quanh, sau đó tại tiếp xúc đến một cái giữ lại tròn dâu dài, hình thể đặc biệt trắng kiện binh sĩ lúc người kia lại toàn thân du lên, thân thể lập tức thẳng cấp, tơ mắt căn bản không dám cùng vệ uyên tiếp xúc. nhìn xem cái này toàn thân cao thấp đều là cơ bắp cùng cọng lông mấy nam, vệ uyên trực tiếp xem nhẹ, không nguyện ý đối mặt trận tướng, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. cái này một vòng nhìn xem đến, vệ uyên lại thu hoạch một đạo thanh khí lần này là từ một cái hình thể tương đối gầy yếu nhưng cái cổ vẫn như cũ so đầu thô chòm dâu dài trên thân thu hoạch kỷ lưu ly thủ hạ chiến sĩ liền không có một cái nào cái cổ so đầu mạnh một lát sau đã thanh lý hoàn chỉnh ở giữa nhà kho đến tiếp sau bộ đội tiến vào tiếp quản thiết lập căn cứ bắt đầu rút hút loại bỏ không khí lại đem một đài đài dụng cụ đẩy vào ngay tại chỗ bắt đầu kiểm tra đo lường đủ loại hoạt tính thành phần cũng không biết virus vì, vì phòng ngừa ngoài ý muốn cắt điện còn chuyên môn kéo vào được hai cây cấp điện tiếp vào khu thí nghiệm nguồn điện các loại căn cứ tân tiến thiết lập sẵn sàng kỷ lưu ly hạ lệnh tiếp tục dò xét. Nhà kho bên ngoài là một đạo hành lang dài dằng dặc, bên trong ánh đèn lờ mờ. Có bên ngoài tiếp điện thoại nguyên nơi này mới có ánh đèn. Đông nhiên cuối hành lang xông ra vài đầu hình thể càng lớn quái vật, phía trước nhất dò đường hai tên chiến sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức núp ở khiên chống bạo động sau. Nhưng là quái vật hình thể chỉ có cho săn lớn nhỏ, lực lượng lại là to đến không thể tưởng tượng nổi, một chút liền đem hai tên chiến sĩ đụng bay ra ngoài, lại tấm chắn đều không cầm được. Hai đầu quái vật nào tới ngã xuống đất binh sĩ trên thân, vừa muốn hạ miệng, trong ngay mắt vang lên hai tiếng nổ thật to, họng súng ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thông đạo, kỳ lưu ly quỳ một chân trên đất liền mở hai phát, thân thể đều bị to lớn sức giật đẩy được về phía sau trượt lui một thước, hai cái quái vật thì như là bị truy sát lớn đối diện hung mạnh bên trong, trong nháy mắt liền bay rất ra ngoài. Còn tại không trung lúc, bọn chúng trên thân liền không ngừng tóe lên lục sắc qua mang, vệ uyên móc súng đội bắn, trong nháy mắt tại hai cái quái vật trên thân tất cả bổ ba phát. Quái vật rơi xuống đất, vết thương trên người không ngừng chảy ra màu xanh lá chất lỏng, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng. Xem ra loại này màu xanh lá đầu đạn đã đối bọn chúng có hiệu quả đặc biệt hai đầu quái vật dễ dỗi lấy muốn tiếp tục tiến công nhưng vệ uyên theo thói quen hai phát đánh xuống nửa người đón thêm một thương nổ đầu bọn chúng chân sau đều bị đánh gãy lại dễ dỗi một hồi chất lỏng xanh biết càng chạy càng nhiều rốt cục ngã xuống bất động rồi kỷ lưu ly hướng vệ uyên nhìn thoáng qua nói bản sự cũng không tệ lắm à chí ít không tính thất vọng chúng ta tiếp tục lần này kỷ lưu ly nhường binh sĩ từng cái lục xoát gian phòng chính mình thì cùng vệ bên hướng về thông hướng càng sâu tầng lối vào đi đến phía khu vực này ngăn cách rõ ràng phức tạp nhiều hơn rất nhiều uôn tạp ở giữa bị liên tục đánh lén hai lần một trận lún cuốn tay chân về sau. Vệ Uyên không thể nhịn được nữa, bắt đầu thả ra thần thức, dò xét trung quanh. Thần thức khẽ động, Vệ Uyên cũng cảm giác được rõ ràng áp lực, tựa hồ tại một mảnh nhựa cao su hoặc là thạch bên trong đảo qua, chỉ có thể rõ ràng cảm giác được trung quanh trong vòng 10 trượng, ngoài 10 trượng liền bắt đầu cấp tốc mơ hồ, mà lại mảnh không gian này cũng không hoàn chỉnh, thật nhiều ẩn tàng sụp đổ chỗ. Vệ Uyên thần thức đảo qua cũng phải cẩn thận lách qua, nếu không liền sẽ thất thủ tại phá toái trong không gian, tổn thất hết cái này một bộ phận. Nhưng có thần thức giám sát trung quanh, Vệ Uyên lập tức liền cảm giác được phía trước có dòng dã tầm mười con cỡ nhỏ quái vật ngay tại chẳng có mục đích du dã. Bọn chúng lập tức cảm giác được Vệ Uyên cùng Kỳ Lưu Ly tồn tại, lập tức tốc độ cao nhất lao đến. Bọn chúng xông tới gần đến khoảng 5 trượng, Kỳ Lưu Ly mới có phản ứng, trong nháy mắt cầm thương phòng ngự, trong tay trái còn nhiều thêm 2 cái hồ đạn. Lúc này Vệ Uyên thần thức quét qua, đã cho mười mấy con quái vật đều dựa theo xuất hiện thứ tự trước sau đều đánh dấu lên hảo, đồng thời đánh giá ra riêng phần mình hành động tấn công lộ tuyến. Tiếp xuống Vệ Uyên thậm chí đều không cần suy nghĩ, nhường thân thể bản năng hành động chính là. Vệ Uyên cũng hai tay cầm thương, tay trái cầm 2 cái hồ đạn, trong nháy mắt chóng chóng hồ đạn, lại lấy tốc độ như tia chớp đổi đạn, lại chóng chóng hồ đạn, đổi lại đạn mỗi một đầu trong hành lang ngoi đầu lên quái vật, đầu đều chịu vệ viên một thường, có trực tiếp rơi xuống đất, có còn có thể tiếp tục xông về phía trước nhưng tiếp theo bị kỷ lưu ly đại uy lực đạn đánh bay. thanh lý xong cái này một đợt quái vật, hai người thay đổi trang phục đạn, tiếp tục đi tới, liên tiếp sau chiến sĩ thì là liên tục không ngừng tiến vào, mở rộng khu chiếm lĩnh vực, quét sạch bên cạnh cạnh góc sừng. vệ viên một bên dùng thần thức quét lấy trung cảnh, vừa cùng tính mắt bên trong biểu hiện địa đồ đối minh so. ngay tại sắp tiếp cận thang máy khu thời điểm, vệ viên chợt nghe một loại người hai nghe không gặp thanh âm, sau đó thần thức đau đớn một hồi, trong mũi liền có hai đạo tiên huyết chảy xuống. Phía trước xuất hiện một cái đáng sợ quái vật, nó không gian xung quanh đều phát sinh rất nhỏ và bẻo, vệ uyên thần thức khẽ rửa gần liền sẽ sinh ra bị bóp méo mơ hồ, thế mà cảm giác không đến quái vật kia bộ dáng. Kỷ Lưu Ly nói, "Cẩn thận." Phía trước xuất hiện siêu cao năng lượng phản ứng, xem ra chúng ta gặp được một cái đại ra hỏa. Kỷ Lưu Ly cũng không có trực tiếp xông lên đi, mà là mắt nhìn địa hình, liền tại phía trước trên vách tường vẽ lên cái vòng tròn. Mấy tên chiến sĩ cấp tốc tiến lên, tại vách tường chúng nhanh lắp đặt một vòng tạc đạn, sau đó bốn tên binh sĩ khiêng lấy thồ to pháo không giật ra trận, bố trí tốt trận địa, Kỷ Lưu Ly liền hạ đạt hành động mệnh lệnh bạo tạc cùng một chỗ, bức tường kia liền ầm vang sụp đổ. Sau đó hai tên pháo thủ lập tức nã pháo, đạn pháo xuyên qua sụp đổ bách tường, đánh vào phía sau trên bách tường, đem bách tường mảnh sờm. phía sau pháo thủ lại là hai pháo, lại mở thông một mặt tường bách tường, thế là liền lấy thủ đoạn bạo lực khai thông một đạo thông hướng giữa thang máy đường. giữa thang máy là một cái phản vất là đem mấy chục người xé nát lại hợp lại cùng một chỗ quái vật. phía dưới có thật nhiều đầu nhân loại chân, trên thân thì mọc ra mấy đầu lẫn nhau kết nối cánh tay, lớn nhất lại có dài mười mấy mét. thân thể của nó các nơi đều là nhân loại con mắt cùng lỗ thay. Giờ phút này đã bắt đầu phát cuồng, đang dùng lực đánh lấy hết thảy trung quanh. Thông đạo mở ra, nó lập tức liền thấy Kỷ Lưu Ly cùng vệ Uyên, thế là hóa thành một đầu người chi con giết, ngàn vạn đủ chi đồng phát, cấp tốc dù tẩu qua đây. Nó đầu hiện ra trương trương mặt người, một cái y mắng thét lên, trong nháy mắt để cho hai người động tác xuất hiện đích trệ, sau lưng hơn 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ thì là trực tiếp ngã xuống đất. Cũng may Kỷ Lưu Ly thể chất cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền khôi phục lại, tiếng anh minh bên trong, một thương liền đánh vào quái vật đầu, mở ra một cái phương biên hơn 1 xích kinh khủng lỗ lớn. Còn bên cạnh vệ bên thì là đổi lại màu tím hung đạt như vậy cũng chỉ so kỵ lưu ly li chậm một đường, trong nháy mắt liền chống rông một đạn, đem chính mình mấy trăm năm lương một năm đều đánh ra ngoài. Đạn rơi vào quái vật trên thân lập tức liền xuất hiện từng mảnh màu tím điểm lấm tấm, sau đó cấp tốc thối giữa, tuôn ra nồng tường, quái vật đau đến phát ra thê lương gào to, thân thể to lớn tại chỗ quay cuồng. Nhưng là nó chí mạng nhất không phải trực tiếp công kích, mà là từng tiếng dí lên. Phía sau các chiến sĩ tại uy mang song chấn động bên trong lộ ra cực kỳ thống khổ, một tên chiến sĩ không chịu nổi áp lực, hai mắt đỏ xuất, sau đó ánh mắt sụp đổ, trong miệng cũng tuôn ra đại lượng mang theo nội tạng khối vụ huyết tương, như vậy bất động. Từng cái chiến sĩ đều đang đau khổ dữ dội, mà quái vật sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù thống khổ nhưng còn không nhìn thấy chí mạng dấu hiệu. Những cái kia tím lốm đốn cùng thân thể cao lớn so ra không đáng giá nhất tới, mà lại nó trưởng thành cái dạng này, rít lên sóng âm lại có thể chấn động thần thức, vệ uyên căn bản cũng không biết nhược điểm của nó ở nơi nào. Mắt thấy tình thế nguy cấp, vệ uyên cắn răng một cái, không có nhược điểm liền sáng tạo nhược điểm. Hắn lập tức đổi băng đạn mới, sau đó bắn ra một viên mang theo kim thanh sắc quang mang đạn. Lúc này cái gì đạn đã không trọng yếu, phía trên kèm theo Phật trước khí vận mới trọng yếu. Đạn chui vào quái vật thân thể không trung tựa hồ ẩn ẩn vang lên trận trận tiếng âm quái vật thân thể hiện ra mấy chục tấm gương mặt thần sắc không đồng nhất có sợ hãi có bi thống có vui vẻ giải thoát quái vật thì là phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên vách tường chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số gián nước vệ viên chiến thuật tính mắt bỗng một tiếng vỡ thành vô số phiến mảnh vỡ đâm vào ánh mắt bên trên bị phía trên nổi lên một tầng kim quang cho gậy trở về cuối cùng thét lên tựa hồ tiêu hao nó toàn bộ sinh mệnh lực thân thể nó bỗng nhiên bắn lên đục trên trần nhà sau đó rơi xuống đất mặt ngoài thân thể hiện hiện mảng lớn kim thanh sắc xen lẫn vô số màu tím điểm lấp tấm sau đó liền bất động rồi Vệ Yên bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có từng sợi khí tức từ quái vật kia trên thân trồi lên, bay về phía chính mình, sau đó tại thể nội biến mất, không biết đi địa phương nào. Hoán linh, hoán lực, vẫn là thiên địa bản nguyên. Vệ Yên còn chưa kịp phân biệt chính mình đến tột cùng hấp thu cái gì, trên mông bỗng nhiên bị người nặng nề mà bóp một cái. Kỳ Lưu Ly li có chút túi người, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, "Lành cho không sai." Một hồi hảo hảo ban thưởng ngươi một lần. Vệ Yên không có phản ứng, giờ phút này hắn đang từ ba cái bất đồng thị giác, đem đây hết thảy đều đi chấp lại, lúc này Chính mình tốt nhất phản ứng chính là mặt không biểu tình. Chương 792, không theo xáo lộ ra bài chương 792, không theo xáo lộ ra bài vệ viên đứng tại rộng lớn trong thang máy, nhìn xem chung quanh lóe ánh sáng xám sắt thép hàng rào. Thang máy chậm rãi hướng phía dưới sẽ dịch, tốc độ chợt nhanh chậm chậm, chung quanh nguồn sáng cũng chỉ có trong góc trưng bài một chiếc đèn cấp đèn. Cho nên, chúng ta đến tụt cùng đến tới nơi này làm gì? Hoặc là, là đến tìm cái gì? Vệ viên hỏi. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Kỳ Lưu Ly hỏi lại. Ta, ta là bị ngươi lôi, ta làm sao biết tới đây làm gì? Vệ Uyên một mặt ủy khuất cùng vô tội, nhưng là tại Kỷ Lưu Ly thanh tịnh như nước dưới ánh mắt, hắn cảm giác được không khí chung quanh cũng bắt đầu ngưng kết, chỉ có thể buông tay, nói: tốt à, ta là tới tìm một vật. Tìm cái gì? Kỷ Lưu Ly truy vấn. Cụ thể ta cũng không biết, chờ nhìn đến lúc đó sẽ biết rồi. Lần này Vệ Uyên nói tất cả đều là lời nói thật, chỉ là không có đem nói thật toàn bộ. Bước này thế giới tàn phiến sở dĩ có thể tồn tại, tất cả tại không được giải thoát sinh linh mạnh mẽ đoán niệm duy trì. Vệ Uyên tiến vào đoán niệm thế giới mục đích, chính là tìm tới đoán linh hoặc là nó lưu lại cường đại chấp niệm, sau đó đem chấp niệm bỡn bát liền có thể kết thúc quán niệm bên cảnh, từ đó đạt được duy trì thế giới tàn phiến tồn tại một điểm cuối cùng bản nguyên chi khí. Loại này bản nguyên khí cùng chân chính đại thế giới bản nguyên khí từ không thể so sánh nổi, nhưng cũng so tâm tương thế giới tạo ra tinh trụ cột thạch còn mạnh hơn nhiều, dù sao đây là huyền hoàng vũ trụ tự sinh bản nguyên. Cho dù suy bại tàn phá đẳng cấp rơi xuống, cũng không phải vật khác có thể so sánh. Trước đây vệ duyên đánh tan siêu thị bên trong quán linh, thu hoạch chính là khói lửa nhân gian sinh ra linh tính, có thể tự hành phun ra nuốt vào tiên địa nguyên khí. Lần này công ty bảo kê quán niệm so siêu thị cường đại mấy lần đối khối lửa nhân gian giúp ích có thể nghĩ sẽ lớn đến bao nhiêu, thu hoạch càng lớn, phong hiểm tự nhiên cũng liền càng cao. Nơi đây báu linh tượn hồ đã biết vệ uyên đến nơi mục đích, bắt đầu chính là sát chiêu, chuẩn bị đem vệ uyên cùng nhập vào thân thân thể cùng nhau giết chết. Mà thân thể kia bên trong ám thủ thế mà chịu đựng qua kỳ lưu ly kịch độc thanh tẩy, đồng thời tại vệ uyên chịu đến trí mạng đánh lén lúc phát động, cự tuyệt có hành động, ém chút nhường vệ uyên chúng một kích trí mạng. Vệ uyên cũng không nghĩ tới cái này, báu linh căn bản không theo sáo lộ ra bài, đem tuyệt sát an bài tại mở đầu, tuyệt không hiểu tiến hành theo chất lượng. Mà đoán linh cũng không nghĩ tới Đại Hoan hỷ Vương Phật cũng không theo xáo lộ ra bài, trực tiếp điểm tình Vệ Uyên. Đứng tại đoán linh góc độ, vị này vương Phật đứng tại tới gần thế gian đỉnh điểm độ cao, còn muốn làm loại chuyện này là thật có chút không nói võ đức rồi. Nhưng Vệ Uyên cũng không phải đạo đức tiên sinh, cũng không phải đơn đấu đấu pháp tu sĩ, hắn càng nhiều thời gian là thống lĩnh một phương đại thang tiết độ sứ, là thống ngự 2000 vạn người thanh minh giới chủ. Cho nên mặt mũi cùng công bằng hai cái này tự, tại Vệ Uyên nơi này cách dùng cùng người khác là không giống nhau. Bảo đảm có thể đánh được dưới tình huống, Vệ Uyên mười phần coi trọng mặt mũi đồng dạng, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, vệ uyên mới có thể cho đối phương một cái công bằng. sớm thức tỉnh, vẫn phải không sắc bất diệt pháp bản này trực chỉ đại đạo kinh văn, vệ uyên chỗ tốt đã nơi tay, muốn cự tuyệt cũng đã chậm. cho nên hắn hiện tại quan tâm là thế nào mới có thể thiếu giao hoặc là không giao đại giới, đủ mức thanh toán đó là không có khả năng. sau khi ra tỉnh, cứ việc vẫn là phải dựa vào cô thân thể này nguyên bản năng lực, nhưng vệ uyên có thể làm sự tỉnh coi như nhiều. thừa dịp chúng chiến sĩ thủ công phóng thích thang máy còn có chút thời gian, vệ uyên nắm chặt thời gian triệt để xem xét một chút thân thể của mình. Thang máy rốt cục xuống đến vị trí chỉ định, Kỷ Lưu Ly hướng về phía trên cổ áo bộ đàm nói, đã vào vị trí của mình. Thế là thượng tầng các chiến sĩ phát một tiếng hô, cùng nhau dùng sức kéo ở ôm dây thừng, thang máy lại không hạ xuống. Mấy tên chuyên gia ngay tại ý đồ vì thang máy khu tiếp vào điện lực, nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, dòng điện đều như tiến vào không đáy, toàn bộ bị không biết thứ gì thốn vệ. Trong thang máy, Kỷ Lưu Ly kéo cửa ra, nói, phía dưới này có các ngươi những dị năng giả này thứ cần thiết nhất, ghen ổn định để. Vệ Uyên trong trí nhớ nổi lên tài liệu tương quan, lập tức minh bạch vì sao Liên Minh sẽ được ăn cả ngã về không. Bước lên toàn viên tổn thất phong hiểm cũng muốn tập kích nơi đây. Đại biểu bất đồng siêu năng lực đoạn gen cực độ phức tạp, cơ cấu tại yếu đất cùng với tương đối người đơn giản loại gen bên trên, giống như tại trên bờ cát tu kiến một tòa cao lầu, rất nhanh nền tảng sẽ xuất hiện vấn đề. Mà gen ổn định để có thể tăng cường dị năng giả cấu trúc gen, chính là chuyên môn giải quyết một vấn đề này. Không có nó, dị năng giả gen sẽ từ từ bị năng lực gen ăn mòn cải biến, không chỉ có thể lực dần dần mất khống chế, thân thể cũng sẽ chậm rãi mất khống chế, cuối cùng lại biến thành một cái dị dạng quái vật mà tại toàn cầu phạm vi chỉ có công ty bảo kê gen ổn định tệ hiệu quả tốt nhất dù sao rất nhiều năng lực giả đều là công ty chế tạo ra siêu năng liên minh bên trong gen ổn định tệ đã cực độ thiếu thốn thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút nhân vật dâu dịa chết đi cho nên bọn hắn bố trí một loạt cục, ý đồ dẫn dắt rời đi kỳ lưu ly sau đó được ăn cả ngã về không lấy cướp được đầy đủ gen ổn định tệ tốt nhất có có thể được dược tệ phần tử đồ một lần bất và suốt đời nhàn nhã kỳ lưu ly nói tiếp trong chúng ta có các ngươi người trong các ngươi bộ cũng tương tự có ta người phía dưới không chỉ có gen ổn định tệ còn có nhất định phải tiêu diệt mất không chế quái vật chỉ dựa vào thủ hạ của ta có thể không làm được nhiệm vụ này, cho nên nhìn thấy các ngươi tại bổ cục, ta cũng liền thuận tay đem các ngươi dẫn đi qua, đem những cái kia mất khống chế đồ vật chuyển rời đến phía dưới này. Thủ hạ ngươi những người kia sẽ đi khác một đầu thông đạo, bọn hắn đối mặt chính là từ năng lực giả chuyển hóa thành quái vật. Nếu như bọn hắn làm tốt lắm, vậy ta cũng không để ý để bọn hắn lấy đi một chút gen ổn định đề, xem như ban thưởng. Mà ngươi sẽ có một phần ngoài định mức ban thưởng. Ngươi cho người khác dạng này ban thưởng nhiều không?" Vệ bên đột nhiên hỏi. Kỷ Lưu Ly khẽ giở mình, sau đó cười ha ha, nói, "Ngươi ăn dấm rồi." Vệ bên không có trả lời, chỉ là an tĩnh chờ lấy đáp án của nàng. Kỷ lưu ly chọn lấy dưới lông mày, trả lời vấn đề này nhường nàng cảm giác chính mình thay đổi có chút mềm yếu, bởi vậy đặc biệt kháng cự, nhưng không biết tại sao, vẫn là nói, ta chỉ ban thưởng có thể ghép đôi năng lực ta người, ngươi cảm thấy người như vậy, sẽ có mấy cái. Vệ bên không tra cứu thêm nữa, đi theo Kỷ lưu ly đi vào quỷ dị thế giới ngầm. Trung quanh kia sáng lờ mờ, lẻ kẻ lẻ lên mấy ngọn đèn. Làm việc vật dụng và văn kiện tản mát đến đi vào một gian đại sảnh, vệ viên đống nhiên con người ngưng tụ, trước mặt lại nổi trôi một con hình như bạch tuộc đồng dạng quái vật, trong đại sảnh chậm rãi du động, hoàn toàn không phù hợp vật lý thường thức. Mà tại bạch tuộc bên người, có một loạt tinh tế phù văn lộ ra ánh sáng nhạt. Một hàng kia phù văn vệ bên là nhận ra, rất nhiều phù văn đều là trận pháp chuyên dụng ký hiệu, bản thân cũng không đặc biệt thăng nghĩa, dựa vào bất đồng phù văn tổ hợp đến cùng cảnh vật trung quanh, linh khí, thậm chí thiên địa đại đạo sinh ra cấp mình, từ đó thực hiện trận pháp công năng. Mà cái này sắp xếp phù văn, công năng chính là nhờ cái này bạch tuộc thu hoạch được lơ lửng năng lực đồng thời có nhất định xuyên toa hư không năng lực. Vệ uyên thần thức đảo qua trung quanh, phát hiện thế giới ngầm không gian tàn phá được càng thêm lợi hại, rất nhiều xem ra đen kịt địa phương, kỳ thật chính là thiếu thốn không gian, đằng sau là tràn ngập thời không loạn lưu hư không. Một khi bị dẫn dắt đi vào, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng ở vào tình thế như vậy, xuyên toa hư không liền thay đổi phi thường dễ dàng. Lúc này bạch tuệ cảm giác được hai người trên thân thể sáng lên trên trăm con con mắt, sau đó hai cái xúc tu đột nhiên nâm ra, thăm dò vào hư không. Vệ uyên cùng kỳ lưu ly trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai cái xúc tu, mũi nhọn vô cùng sắc bén, hung hăng nâm tới cái này xúc tu nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vệ uyên đang muốn né tránh, đột nhiên hai chân vậy mà đã mất đi trí giác. một sát na này đỉnh trệ đủ để chí mạng, xúc tu trực tiếp mệnh chung vệ uyên trong ngực. vệ uyên mặt ngoài thân thể lập tức hiện hiện mảng lớn kim quang, chống cự rơi mất hơn phân nửa lực đạo, nhưng dư lực vẫn như cũ lệnh xúc tu cắm sâu vào trong ngực, lại đem hắn trái tim đâm xuyên. vệ uyên trong cơ thể phát ra một tiếng ẩn tàng kêu thảm, phảng phất có mấy cái bọn biển bị đâm phá, tiêu tán, mà vệ uyên trong nháy mắt đúng là cảm giác dễ dàng không ít, phảng phất tháo xuống rất nhiều gánh bát. vệ uyên sắc mặt thâm trầm không nghĩ tới cố thân thể này bên trong thế mà còn có chuẩn bị ở sau, lại chỉ ở sống chết trước mắt phát động. nếu không phải không sắc bất diệt pháp vi lực to lớn, vừa mới một cái kia chính mình sợ là liền muốn mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, chỉ có thể nghĩ biện pháp tỉnh lại Kỵ Lưu Ly, hoặc là thoát ly nguy cảnh. ngày sau lại nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại rồi. lúc này Kỵ Lưu Ly cũng bị đâm trúng, Súc Tu đẩy nàng liên tục xuyên thủng mấy đạo vết tường. Kỵ Lưu Ly một tay nắm chặt Súc Tu, một cái tay cắt rút ra dùng cho nhiều vết đau, một đao đem Súc Tu chặt đứt. Súc Tu mũi nhọn đâm vào Kỵ Lưu Ly quần trang bên trên, chỉ sẽ mở một nõi lỗ hổng nhỏ bên trong quần áo trong đều không có đâm rách. xúc tu rụt trở về, mũi nhọn tất cả đều không có, đâm chúng vệ bên cái kia xúc tu phía trước cũng bị kim quang chặt đứt, mà đứt tại trong vết thương xúc tu đang bị phân giải, độ hóa, biến thành vệ bên thân thể một bộ phận, Kỳ lưu ly thần sắc hiếm thấy nghiêm trọng, nói, đây không phải những cái kia mất khống chế đồ vật, bọn chúng không có lợi hại như vậy. chương 793 hợp tác chương 793 hợp tác tổn thất hai cây xúc tu mũi nhọn, cái này bạch tuột còn có hai mười căn, nó lại lần nữa đâm tới, lần này xúc tu xuất hiện tại hai người phía sau cùng hạ thân, cực kỳ nguy hiểm vừa mới vượt qua thân thể trở ngại vệ viên động tác trên diện rộng tăng tốc khó khăn lắm né qua đao tới nhưng đột nhiên đỉnh đầu chịu một cái trọng kích mắt tối sầm lại kém chút đã hôn mê bạch tuộc không gian gì lầm còn vòng lên xúc tu hung hăng rút vệ viên một cái cứ việc vệ viên có dành sắc bất diệt pháp hộ thể nhưng lần này lực lượng đủ để quất nát cử thạch vẫn làn nện đến đầu hắn choáng váng hoa mắt một bên khác kỷ lưu ly li cũng lâm vào nguy cơ trên người nàng quân phục không biết ra sao chất liệu có thể sinh cản xúc tu đâm tới bạch tuộc dùng hơn mười cây xúc tu vây công kỷ lưu ly li, liền đâm vài chục cái kết quả chỉ là quân phục bên trên rạch ra mấy cái lỗ nhỏ trong áo trên có quần áo trong, trong quần chính là da. dị trùng bạch thuật có tương đương trí tuệ, lập tức hướng về chỗ thủng đâm tới, kết quả chỉ ở nàng trên da lưu lại mấy cái điểm đỏ, thế mà không có rách da. Vệ uyên lấy thần thức nhìn thấy bên này tình hình chiến đấu, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là tránh không được rung động. kỳ lưu ly thân thể này chân ý, thật sự là mạnh đến không hợp thói thường. kỳ lưu ly mặc dù không sợ cắt đâm, nhưng là đối quan sức chống cự liền yếu đến nhiều. nàng lấy đoàn đao phòng ngự, cắt đứt ba con số tu, nhưng mình cũng chịu nhiều dưới cho kích, trong miệng mũi cũng bắt đầu chảy ra tiết huyết. nàng muốn né tránh lúc, đung nhiên một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, lập tức phía sau lưng liền chịu trùng điệp một cái rút ít, ẩn ẩn đều nghe được tiếng sướng nước. nàng cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào một cái xúc tu quấn đến chân của mình bên trên, đem chính mình trói buộc tại nguyên chỗ. kỳ lưu ly động tác một chậm, lập tức vậy tám cây xúc tu đều quấn đi lên, dùng sức nắm chặt, lấy nàng thân thể cường hãn, mặt cũng trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng, ánh mắt đều có tơ máu bắt đầu lan tràn. mấy cây hơi mảnh xúc tu xuất hiện, mũi nhọn lại là trải rộng tinh miệng răng nhọn rất hốt. mấy cái này xúc tu cắn xé một chút quanh vùng, thế mà cũng không có cắn đột nhưng chúng nó lập tức cải biến chiến thuật, chui vào quần áo chỗ thủng bên trong, một đường cầm cắn, tìm kiếm thân thể nàng bên trên sơ hở. Vệ Yên thần trương, lại lần nữa dùng xong một đạo Phật trước khí vận, hướng về bạch tuộc đánh tới một thương. Kết quả bạch tuộc lấy một đầu xúc tu ngăn cản đường đạn, ngăn trở đạn, sau đó nó lập tức tự đoạn căn này xúc tu, đem dính lấy kim thanh sắc quang mang xúc tu xa xa rứt bỏ. Vệ Yên bắt đầu lo lắng, cái này bạch tuộc thực sự có chút khó chơi. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc tiêu hao thời điểm, Vệ Yên liền bắn mới phát, đem được từ các chiến sĩ thanh khí đều dùng rồi, cũng chỉ là phế bỏ bạch tuộc bảy cái xúc tu. Một bên khác Kỷ Lưu Ly đã thân háng về cảnh, trên hai tay tất cả cuốn một cái xúc tu, động tác thay đổi chậm chạp rất nhiều. Bị nàng chặt đứt xúc tu chỉ cần sau một lúc lâu, phía trước liền sẽ tái sinh. Chỉ có giống vệ bên như thế lấy khí vận đàn mệnh trùng mới có thể phế bỏ nó nguyên một cây xúc tu. Thời khắc nguy cấp, trong bóng tối bỗng nhiên lao ra một cái đỏ tươi thân ảnh, đưa tay một thương đánh vào bạch tuộc trên thân, đưa nó đánh cho bay ra ngoài mấy mét. Người đến là cái tóc ngắn nữ nhân, thân xuyên màu đỏ ngắn sền cùng cảnh vật trùng vân không hợp nhau trong tay nàng là một thanh sáng màu lam súng bắn đạn dịa, mỗi đi một bước liền đánh ra một thương, trong nháy mắt đem bạch tuộc đánh cho thùng trăm ngàn lỗ. thương này cách xử lý đều vượt qua liều đạn rồi, sức giật có thể nghĩ sẽ lớn đến bao nhiêu? nhưng là nàng hơi có vẻ đơn bạc thân thể vẫn như cũ, vững bước, bước hướng về phía trước, không có chút nào lắc lư. nàng động tác cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh ra hơn 30 mươi thương, trong tay cây thương kia ổ đạn cũng là to đến không thể tưởng tượng nổi. bạch tuộc phát ra gào gét, trên thân thể vết thương cấp tốc tối giữa, theo mấy chỗ vết thương lan tràn đến phủ vân chỗ, nó có quét một trận, rốt cục bất động rồi, công gia đi súc tu cũng đều thu hồi lại nữ tử tóc ngắn đi vào bạch tuộc trước thi thể, lại bù hai phát, lúc này mới yên tâm, hướng vệ uyên cùng kỵ lưu ly li đi tới. kỵ lưu ly li nhặt lên súng ngắn, thế mà một mặt đề phòng. nữ tử áo đỏ tại mười mấy mét bên ngoài liền đứng vững, nói: các ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới này cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, chúng ta đều không có năng lực đơn độc hành động, hợp tác sao? kỵ lưu ly li có chút chần chừ, cuối cùng nhẹ gật đầu. nữ tử tóc ngắn chuyển hướng vệ uyên, hỏi: ngươi đây? vệ uyên vẫn cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, lúc này rốt cục xác định, hỏi: khổng tước? nữ tử tóc ngắn khẽ giật mình. Nói, khổng tước là ai? Ngươi thế mà không biết ta. Kỷ Lưu Ly lúc này nói, nàng là toàn bộ trong công ty kẻ nguy hiểm nhất, cũng là tình báo tổng thanh tra, vương băng. Vệ uyên nhìn về phía Kỷ Lưu Ly, hỏi, ngươi không có việc gì chứ? Một chút vết thương nhỏ, rách ra mấy cây tiểu sương cốt, không ảnh hưởng chiến đấu. Vệ uyên thoáng yên tâm. Vừa mới chiến đấu, thoạt nhìn là nữ tử tóc ngắn dễ như trở bàn tay, thực tế lại không phải như vậy. Kỷ Lưu Ly tiềm chế bạch tuộc tám thành thế công. Về bên thì là triệt để phá hủy Bạch Tuộc phòng ngự, sau đó nữ tử tóc ngắn lúc xuất hiện, Bạch Tuộc đã không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, an sống toàn bộ của nàng điên cuồng công kích. Mà lại nàng dùng tất cả đều là tính nhắm vào đặc hiệu sinh hóa đạn, Bạch Tuộc mới có thể thoát bại. Nữ tử tóc ngắn nói, tầng này một bên khác có cái đo đếm theo trung tâm, ở nơi đó chúng ta có lẽ có thể biết đến tuần cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải xuất hiện loại này quỷ dị sinh vật. Bên kia còn có một cái công việc đứng, chúng ta có thể chế tạo cùng bộ xung sinh hóa đạn dược. Hy vọng nơi nào còn có đầy đủ vật liệu. Kế hoạch này đạt được nhất trí tán thành. Ba người lại lần nữa phân phối một chút năng dược, Kỷ Lưu Ly ở phía trước, vệ đen cùng Vương Băng ở phía sau một trái một phải, lục xoát tiến lên, một đường dọn dẹp nhiều con quái vật, rốt cục tiến vào số liệu trung tâm. Số liệu trung tâm có độc lập nguồn điện, thế mà còn tại vận hành. Kỷ Lưu Ly cùng Vương Băng phân biệt tìm đọc số liệu, đường vệ đen cảnh giới. Rất nhanh Kỷ Lưu Ly Vương Băng liền có chỗ phát hiện, nói, tìm tới nguyên nhân. Đương sự cho nên phát sinh lúc, tiết lộ vốn phải là loại kia mới nghiên cứu virus, nó có thể thôn phệ hết thể chất hữu cơ trở tụ tập đến đầy đủ số lượng lúc tức sẽ sinh ra trí tuệ. Nhân viên nghiên cứu cho rằng loại sinh mạng này một khi quyết tán ra, liền sẽ biến thành châm đoi với người bình thường sinh hóa tai nạn. Phần lớn người lại nhận cảm nhiễm chết đi, biến thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Một số nhỏ người may mắn sẽ sinh ra sức miễn dịch, nhưng bọn hắn không có dị năng, sẽ bị mới đàn sinh quái vật phá tan thành từng mảnh. Nhân viên nghiên cứu thậm chí cấp ra rất nhiều tiến hóa văn quân, đồng thời chuẩn xác dự đoán đại lượng virus tụ hợp sau sinh ra quái vật chiến lược. Nhìn xem bản này tuyệt mật cấp bậc báo cáo, vệ uyên có loại cảm giác kỳ quái, thật giống lần này sinh hóa tai nạn đều ở những này nghiên cứu viên trong lòng bàn tay. Nghiên cứu loại virus này đến tuột cùng là muốn làm gì? Nhưng hiện thực hiển nhiên cùng báo cáo hoàn toàn không là một chuyện, những quái vật này chiến lược vượt xa khỏi báo cáo dự đoán hạn mức cao nhất. Lúc này Vương Bang điều ra một phần số liệu ghi chép, nói: "Khuyết tán vi rút bị một loại mới xuất hiện vi rút cho lây nhiễm, cả hai cuối cùng hợp thành một loại hoàn toàn mới vi rút, đồng dạng có được tụ hợp năng lực, đồng thời chiến lực càng mạnh. Kỳ quái là, loại này mới vi rút là vừa bọn mới nghiên cứu ra tới, thế mà có thể hoàn mỹ phù hợp chúng ta tụ hợp thể vi rút." Kỳ Lưu Ly nói: "Cái này mới vi rút số hiệu làm sao khá quen." Nàng lớn mở vi rút số hiệu nguyên văn bản tài liệu Liếc mắt liền thấy được mới vi rút người thiết kế, vệ nên, chương 794, Kinh Hỉ cùng ngoại ý muốn chương 794, Kinh Hỉ cùng ngoại ý muốn tại hư hư thực thực công tước nữ tử tóc ngắn cùng Kỷ lưu Ly nhìn soi mói, vệ nên cảm thấy mình mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh muốn ra rồi. Chính mình thiết kế rõ ràng chính là một cái bình thường nhất thông dụng hình vi rút, ngoại trừ bản thân sinh sôi bên ngoài, liền chút đặc tử công năng đều không có, chưa kịp thiết kế cảm nhiễm nhân loại đủ loại tế bào đoạn gen, cũng không có cảm nhiễm thực vật công năng. Chỉ như vậy một cái bình thường vi rút, xử lý công ty mới nhất nghiên cứu núi nhọn vi rút, lại còn hấp thu nó hết thảy ưu điểm. Vệ Uyên cảm thấy, chính mình là đi quay phim khoa học viễn tưởng cũng không dám như thế chủ. Vậy thì như bạn học cặn bạ tham gia thi đại học, tại quận giấy bên trên viết linh tinh một trận, cuối cùng lại cầm cái điểm tối đa, đủ để đem tất cả học bá tươi sống tất chết. Lấy Vệ Uyên giờ phút này có sinh hóa trí thức, chính mình thiết kế virus đầu tiên liền không khả năng thành công, thành công cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy, cho nên giải thích hợp lý nhất là có người dùng có săn virus thay đổi lại mình thiết kế virus. Nhưng là thật dài giám sát số liệu cho thấy, sự thật chính là Vệ Uyên virus đánh ngã hết thảy. Tu hợp vi rút hoa thành quái vật phá hủy bảo tồn vệ yên thiết kế vi rút vật chứa, dẫn đến nguyên thủy vi rút tiết lộ. Sau đó giống như tại sang bên trong ném vào một cây que diêm, trong nháy mắt liền biến thành kinh khủng biển lửa. Tại một ít người cố ý thôi thúc dưới, dưới mặt đất khu thí nghiệm cung cấp nguyên vật liệu miệng còn tại không ngừng đưa lên có thể cung cấp vi rút sinh trưởng chất hữu cơ hạt nhỏ. Loại này giàu dinh dưỡng hạt nhỏ có thể trong không khí lơ lửng, là vi rút tự nhiên chất dinh dưỡng. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, dưới mặt đất khu thí nghiệm đã toàn diện luân hãm. Lúc đó vi chứa đựng trong tủ hàn mẫu có mấy trăm, đều được phóng thích. Kết quả không khí loại bỏ hệ thống tự động bắt được nhiều cái virus. Kiểm tra đo lường kết quả cho thấy, những bệnh này độc đều bị vệ yên virus cho xử lý rồi. Sau đó liền đến viên tụ hợp trạng thái virus. Bang lãnh số liệu nhường vệ yên giải thích tái nhận vô lực. Vệ yên chợt nhớ tới một cái chi tiết, lúc ấy hắn tại thiết kế virus lúc rõ ràng cảm giác có đồ vật gì từ trong thân thể trôi mất. Kỳ Lưu Ly cũng nhắc qua việc này, lúc ấy vệ yên còn tưởng rằng là cô thân thể này bản thân tự mang dị năng bố trí. Giờ phút này hoàn toàn sau khi dứt tình, vệ yên mới nhớ tới chi tiết này, sau đó phát hiện, lúc ấy sói mòn lại là khí vận có thể làm cho chính mình có rõ ràng cảm giác, nói rõ cho virus ra chỉ đại lượng khí bận, sau đó liền có cái này siêu cấp virus. Vương Bang đột nhiên điều ra một đầu nhanh chóng lên cao số liệu đường cong, nói: "Không đúng lắm, những học sinh mới này bật tốc độ tiến hóa quá nhanh rồi, bọn chúng đã có được sắp tiếp cận trí tuệ của nhân loại, mà năng lực xử lý số liệu hơn xa chúng ta." Dựa theo giám sát đến số liệu nhìn, rất có thể tại chỗ sâu nhất muốn xuất hiện một cái cùng loại với chủ não sinh vật. Nó sẽ có được viễn siêu trí tuệ của nhân loại, tuyệt không thể để nó đạt được trung ương chủ não bên trong số liệu." Kỳ Lưu Ly nói: "Cho nên chúng ta đi cứu vớt thế giới." không cứu bất chúng ta chính mình nhưng những vật này quyết tán ra diệt vong sẽ là cả nhân loại. Beos không phải thiết kế bỏ dở chốt mở khi tất yếu chỉ cần phóng thích tính nhắm vào virus liền có thể thanh lý mất bọn chúng. Vương băng vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng ta tại bọn chúng tế bào trong gen không nhìn thấy bỏ dở chốt mở không biết là bị mới virus bao trùm rồi vẫn là Beos căn bản cũng không có thiết kế việc này các loại sau khi ra ngoài ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ. So với Vương băng cùng Kỷ Lưu Ly vệ uyên đối Beos sự tích lại là tương đối quen thuộc hắn là chân chính kỹ thuật của nhân sinh hóa thiên tài. Phụ trách công ty bộ môn nghiên cứu đã có 30 năm, chính là tại hắn chủ trì trong lúc đó, công ty bảo kê nhiều cái trọng điểm hạng mục lấy được trọng đại đột phá, một loạt nghi nan chứng bệnh đều bị đánh hạ. Công ty bảo kê cũng bởi vậy nhất cử trở thành toàn cầu lớn nhất sinh vật y dược tập đoàn, sau đó lại khai phá xuống ống đạn được nghiệp vụ, thế là biến thành trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua sinh vật y dược cùng quân công hợp lại thể. Tại cái này tân sinh quái vật khổng lồ trước mặt, hết thảy tài chính cự đầu đều biến thành chân chính nghề phục vụ. Vương băng điều ra hệ thống theo dõi, nhìn thấy có một đầu màu cam thông đạo thông xuống dưới đất khu vực, đồng thời màu cam khu vực còn tại không ngừng mở rộng. Màu cam đại biểu cho dị năng liên minh phạm vi không chế, giờ phút này chính chậm chậm mà kiên định mở rộng lấy, chỉ là không biết thương vong bao nhiêu. Vương băng tại hệ thống theo dõi phía trên một chút mấy lần, thế mà đem màu cam dưới khu vực phương mấy chỗ trọng yếu miệng cống toàn bộ mở ra, vì bọn họ khai thông tiến vào hạ tầng thông đạo, đồng thời đóng lại ven đường phần lớn vũ khí tự động hệ thống. Tất cả quái vật đều bị phân biệt vì trong không khí tự mang virus, cho nên những loại vũ khí tự động hệ thống nhắm vào chỉ là dị năng người trong liên minh. Kỷ Lưu Ly ở bên cạnh nhìn xem, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng nhìn vẻ uyên liếc mắt giải thích nói, hiện tại áp lực của chúng ta quá lớn chỉ dựa vào ba người chúng ta chưa hẳn có thể tiến vào tầng dưới chót, nhất định phải có những người khác thay chúng ta chia sẻ áp lực. binh lính bình thường tại loại chiến trường này là không có ích lợi gì, chỉ có dị năng giả có thể đối kháng tụ hợp trạng thái sinh mệnh. vệ uyên cũng không phản đối, trên thực tế hắn liền cái gọi là người trong liên minh thấy cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên không có khả năng có tình cảm gì. ba người đi vào cách đó không xa công việc đứng, kỷ lưu ly bằng quyền hạn của mình mở ra công việc đứng, đồng thời tại phụ cận trong kho hàng tìm được không ít nguyên liệu, thế là công việc đứng ra bắt đầu không gián đoạn vun ra đủ loại quy cách màu xanh lá sinh hóa đạn, còn màu tím đạn đầu đạn bên trong lắp hoạt tính gen phân giải tè nhất định phải ở trong phòng thí nghiệm ngọc thành không phải loại công việc này đừng có thể chế tạo sau một tiếng ba người bổ sung hơn 1.000 phát mà dị năng liên minh cũng tiến vào tầng này bất quá là từ khác một cái khu vực tiến bảo lúc này vệ viên đã có thể nghe được phương xa truyền đến trận trận anh minh hiển nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt ba người lại lần nữa xuất phát lần này quả nhiên trở ngại ít đi rất nhiều ba người vũ khí cũng không cần đối kỳ lưu ly súng ngắn cách xử lý là 12. bảy mà vương băng súng bắn đạn dịa bên trong lắp đều là đột đầu đạn cách xử lý càng là khoa trương hai chỉ có vệ lên trong tay là đem đúng quy đúng cũ 9mm súng ngắn, ngoại trừ xạ tốc có chút ưu thế, tổn thương khác nhau một trời một vực. Nhưng theo chiến đấu sâu nhập, Vệ Yên dần dần lục lọi ra sử dụng người vận thanh khí pháp môn, bắt đầu cho mỗi phát đạn đều kèm theo một đạo khí vận, kết quả mỗi một súng bạo kích, thế Kỷ Lưu Ly cùng Vương băng cũng vì thế mà tròn váng. Vệ Yên lấy thần thức bao trùm chúng quanh, vô luận đến bao nhiêu quái vật đều sẽ bị tiêu ký xử lý, tự động đạt được tối ưu xạ kích phương án. Dù là bọn quái vật vô thiên cái địa, thành quân kết đội mà đến, mỗi cái trên đầu đều muốn trước trị Vệ Yên một thương lại nói, lại thêm vệ viên đánh tất cả đều là nhược điểm, thế là tổn thương kinh người, nhỏ yếu nhất quái vật trực tiếp nã lăn, cỡ trung trọng thương, cỡ lớn hành động cũng muốn thụ ảnh hưởng, sau đó bị kỷ lưu ly vương băng tùy tiện săn giết, càng thâm nhập dưới đất, vệ viên phát hiện bọn quái vật đeo trên người bản nguyên khí thì càng nhiều, mà lại bị đánh giết sau đại bộ phận đều đến trên người mình, chỉ có một chút bị vương băng cùng kỷ lưu ly đoạt được, cũng không lâu lắm vệ viên liền phát hiện quy luật, trên cơ bản liền là ai giết hai được bản nguyên khí, xem ra phương thế giới này thiên địa tàn phá về sau, nhân quả ngược lại thay đổi đặc biệt bất xuất, đến mức sinh ra ai đánh giết hai thâu được kích lợi ly kỳ hiệu quả. Bất quá nhìn vương băng cùng kỵ lưu ly li dáng vẻ, các nàng hẳn là cảm giác không đến những thứ này. Mà vệ uyên cũng là dựa vào mới được không sắc bất diệt pháp, đối nhân quả năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng, mới phát hiện ra bản nguyên tức giận di chuyển, chiến đấu đặc biệt gian khổ lại dài dằng dặc, càng là xâm nhập quái vật thì càng nhiều càng mạnh. Tới về sau, vệ uyên lấy không sắc bất diệt pháp mở ra tuyệt nhãn, thế mà có thể tại quái vật trên người chúng nhìn thấy rõ ràng linh tính phát sáng, loại trình độ này linh tính phát sáng đã đủ để xếp vào có linh chúng sinh hàng ngũ. Cho dù trở lại bản giới, cũng đủ làm cho các tiên nhân vì đó đơn độc sáng lập một phương tiểu thế giới cung cấp bọn chúng sinh tồn sinh sôi, lấy nhìn xem có thể mở ra hoa gì, kết xuất cái gì quả. Lúc này dị năng liên minh tiến triển sớm đã đình trệ, nhưng ba người bên trong hai người là công ty bảo kê tam cự đầu, chiến lực không cần nhiều lời. Vệ uyên giờ phút này đạn dược súng túc, khí vận vô cùng vô tận, thực tế chiến quả còn tại hai người phía trên, cướp được lớn nhất một phần bản nguyên khí. Bọn quái vật mặc dù lại nhiều lại mạnh, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản ba người tiến lên, vị sinh sinh đánh ra một đầu thông đạo. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ba người dọc theo phòng cháy thông đạo một đường hướng phía dưới rốt cục tiến nhập tầng cuối cùng, cũng là toàn bộ dưới mặt đất thí nghiệm trung tâm trung ương máy xử lý chỗ tồn tại. Lại chém giết một đường vãi vật về sau, Vệ Uyên cầm thương tiến nhập một tòa cao lớn lạ thường đại sảnh, trung ương là mấy chục cây lấp lóe quang mang trụ lớn, đây chính là trung ương máy xử lý, có thể trong nháy mắt tạo ra mấy chủ cức đoạn gen. Chỉ là giờ phút này trụ lớn bên trên bao trùm lấy đống bùn nhão một dạng sinh vật chất, những sinh vật kia chất trên thân lại cũng lóe ra quang mang, đã cùng trung ương máy xử lý hòa làm một thể. Trung ương máy xử lý trước, đứng đấy một cái ăn mặc thẳng đứng nam nhân. Hắn lúc này trở lại, đối Vệ Uyên nói, ta đã chờ ngươi rất lâu. Làm sao hiện tại mới đến? Vệ Buyên thân thể lại lần nữa tự hành kích hoạt, một cái ý thức hiện hiện, tại vệ Buyên trước người xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia mới vừa muốn nói điều gì, lúc đầu khuôn mặt có chút đờ đẫn vệ Buyên đột nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, rũa ra một con kim quang lập loại tay lớn, một thanh nắm được đạo thân ảnh kia đầu. Vệ Buyên vừa dùng lực, bàn tay lớn màu vàng nóng đem đạo thân ảnh kia ngay tại chỗ bóp nát, như là bóp nát một cái bọt xà phòng. Thân ảnh kia biến hóa thành một khuôn mặt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng oai ý mẩn, nhưng đã nói không nên lời một câu, chỉ có biến mất. Ha ha, nhịn ngươi lâu như vậy, cuối cùng chính mình đi ra rồi lúc này vệ uyên thể sắc tinh thần vui vẻ, một mặt vui vẻ, như là sống thâm sơn dã nhân rốt cục tiến vào nhà tắm, xoa đi đầy người lá bùn. sau đó vệ uyên mỉm cười đối nam tử kia nói, ngươi bây giờ không cần chờ rồi. chương 795 thế giới trung quốc bên trên chương 795 thế giới trung quốc bên trên nam nhân trong nháy mắt hai mắt thay đổi rõ rệt, chợt quát lên, ngươi, ngươi giết cát ư, cát ư. nghe được cái tên này, vương băng cùng kỷ lưu ly nhìn nhau lướt mắt, thế mà lẫn nhau dựa vào, sánh vai đối mặt với nam nhân. nam nhân hai mắt như muốn lửa, phát ra một tiếng như dã thú gào to. Trung quanh lập tức xuất hiện vô số thân ảnh, đều là từng cái khí chất khác nhau người, mỗi người linh tính phát sáng đều sáng được chói mắt. Vương Bang nói: "Weiser, ngươi có thể không có nói ta, dị năng liên minh thủ lĩnh là cát tư, là ngươi thân đệ đệ." Vệ Uyên không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt chính là trong truyền thuyết đặt vững công ty căn cơ Weiser, bất quá trạng thái của hắn bây giờ tựa hồ có chút không đúng, hắn quá xúc động, cũng quá dễ dàng bạo độ rồi, mà bình thường có thể đang nghiên cứu bên trên làm ra thành tựu to lớn người, thường thường đều rất tỉnh táo. Căn cứ không đứng thẳng nghiêm địa nguyên tắc, Vệ Uyên lui về phía sau mấy bước, bất động thanh sắc đứng ở kỷ lưu ly li sau lưng. Kỳ Lưu Ly chậm rãi kéo động thương cơ, kẹt một tiếng đem một viên màu tím nạm đạn lên nòng, sau đó nói: Dĩ năng giả liên minh là để để ngươi sáng lập, nói cách khác, nhân gian của bọn họ sạch sẽ kế hoạch nhưng thật ra là ngươi định ra. Beos nói: Không sai, cái kia vốn chính là ta kế hoạch, ta đem hoàn toàn mới tụ hợp sinh mệnh trang bị tại cảm cúm virus bên trên, chỉ cần nó quyết tán ra, rất nhanh liền có thể quét sạch bằng cầu. Khi đó mọi người liền sẽ phát hiện, bất kỳ lần nào phát xuất đều đủ để chí mạng, lần này chết tại cảm cúm ở dưới người, sẽ là năm đó đại lưu cảm giác gấp trăm lần, nghìn lần. Toàn bộ thế giới sẽ có 99 người bị lập thải. Vương Băng nói, ngươi điên rồi sao? Muốn đem tụ hợp sinh mệnh truyền bá ra ngoài, cái này cùng kế hoạch của chúng ta không giống nhau. Vệ Yên dựng lên lớp hai. Lúc này Kỷ Lưu Ly nói, ban sơ kế hoạch xác thực có một ít biến động. Vương Băng sắc mặt trầm trầm, nói, là dạng gì biến động? Xem như hợp tác phương, ta làm sao không biết, chẳng lẽ ngươi cũng tham dự? Các ngươi hai cái liên hợp lại với ta. Kỷ Lưu Ly nói, chỉ là có hạn biến động, là ta nói ra. Chúng ta kế hoạch ban đầu là tung ra yếu hóa bản tụ hợp virus. Dùng cái này tạo thành khủng hoảng đồng thời đả kích chúng ta đối thủ cạnh tranh. Đợi đến Đại Lưu tỉnh hành lại đẩy ra đặc hiệu thuốc, nhất cử phổ biến công ty giá cổ phiếu, trực tiếp đồng thời mua đối thủ. Nhưng là ta đưa ra một cái đặc biệt yêu cầu, tại một cái đặc biệt quốc gia tung ra chân chính tụ hợp virus, sau đó tại xung quanh quốc gia thông qua đặc hiệu thuốc đến khống chế lại lan tràn. Sau khi giác tỉnh, vệ uyên sinh hóa chi thức đã không phải bình thường, biết cái này cái gọi là đặc hiệu thuốc kỳ thật chính là kích hoạt tụ hợp virus trong gen dự đoán thiết định bộ giỡn tin tức, đánh gây bọn chúng thủ chế. Nhưng vấn đề là, trước mắt tụ hợp virus bên trong cũng không có bộ giỡn đo ngắn. Kỳ Lưu Ly nhìn xem Beo sơ, nói: Ta chỉ là muốn thanh lý mất một phần nhỏ buồn nuông người, mà ngươi lại hiểu rõ lý rơi cả nhân loại. Ngươi sát thực điên. Beo sơ thanh âm trầm thấp: Ta không điên, điên chính là dục vọng bĩnh viễn không có điểm dừng người, là ban giám đốc những lao gia hỏa kia. Bọn hắn sống đến 130 tuổi còn không biết dừng, còn muốn trùng hoạch thanh xuân còn muốn bĩnh sinh bất tử. Chỉ là vì bọn họ thay đổi suy bại tế bào thân thể, mỗi người hàng năm tiền giải phẫu dùng chính là vài ức. Chuyện này đối với công ty mấy ngàn nút lợi nhuận tới nói, sát thực không đáng giá nhất tới. Nhưng vấn đề là. Bọn hắn không muốn chết, cũng không muốn rời đi vị trí, 20 năm, 30 năm, 100 năm, bọn hắn muốn bình viễn tại chỗ ngồi bên trên ở lại, nhưng đã không có bất luận cái gì có hiến. Giá trị đều là chúng ta sáng tạo, thế nhưng là phía trên vị trí mãi mãi cũng sẽ không để chống. Những lao gia hỏa kia, kỳ thật yếu đối được chỉ cần tùy tiện tìm một người, cho một khẩu súng, liền có thể xử lý bọn hắn toàn bộ. Bọn hắn cái kia không thể phá vỡ bảo an, chỉ cần gây mất một tháng tiền lương, liền sẽ sụp đổ. Cho nên, chúng ta tại sao muốn nhường như thế một đám hề đứng tại trên đầu chúng ta?" Kỷ Lưu Ly nói vậy đem hắn bọn họ xử lý không được sao? Nghèo sơ lắc đầu, đó cũng không giải quyết căn bản vấn đề. Chúng ta chỉ có thể bổ khuyết ba cái vị trí, những vị trí khác vẫn là sẽ thay đổi một chút ngu xuẩn đến cùng như nhau người. Có lẽ là con của bọn hắn, thân thích. vậy chân chính có tư cách ngồi tại những vị trí này bên trên, cần phải chỉ có chúng ta những này chân chính cường đại năng lực giả, có lẽ còn có thể tăng thêm tiểu gia hỏa này. Ta hận hắn, nhưng là được thừa nhận, hắn cùng chúng ta là đồng loại. đúng vậy, đồng loại. chúng ta có được cải biến thế giới lực lượng, chúng ta một cái người liền có thể bình định một cái quân đoàn chúng ta đã cùng người bình thường căn bản không phải cùng một cái giống loài, vì cái gì còn muốn chiều theo bọn hắn, tại sao muốn tuân theo quy tắc của bọn hắn? Tại sao chúng ta phải đem quyền lợi của mình hạn chế đến cùng bọn hắn đồng dạng tình trạng? đạo đức, pháp luật, loại này buồn cười đồ vật, ướp thuốc được chúng ta sao? Sai không phải những lão gia hỏa kia, mà là cái này hệ thống, thế giới này. Thế giới, xưa nay không là tới trước người được, mà là thuộc về cười đến cuối cùng người. Béo sơ nhìn về phía Bệ Thiên, nói: mới tới tiểu gia hỏa, ngươi rất cường đại, mà lại dứt chốc lúc lại không chút nào được đây, là trời sinh cứng giả. Ngươi nguyện ý bị đám côn trùng này một dạng kẻ yếu đốt thuốc, giống như bọn họ sinh hoạt sao? Vệ Uyên nghiêm túc suy tư một chút, lắc đầu. Vương băng đôn nhiên nói, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, nhưng đây không phải liền có thể giết chết một trăm ức người bình thường lý do? Năng lực giả mới vừa vận chế tạo ra, chúng ta đối với những cái kia thần bí đoạn gen chỉ là có biết một hai. Tuyệt đại đa số năng lực giả đều không thể đưa nó di chuyển cho hậu đại, đời sau sẽ còn là người bình thường. Cho dù có làm như vậy tất yếu, hiện tại cũng quá sớm rồi. Nếu là theo cách làm của ngươi, chính chúng ta cũng sẽ dịp vong. Beo sơ lần thứ nhất hiện ra chần chừ, nói. Nghiên cứu của ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá, rất nhanh. Đó là có bao nhanh? Vương băng truy vấn. Vệ Uyên cũng biết, tại gen cùng sinh vật công trình lĩnh vực, có khi nhìn như một điểm nhỏ bé tiến bộ, thật muốn đột phá lúc nói không chừng liền cần tiêu hao mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn. Rất nhanh, ta lập tức liền có thể lấy được đột phá, chỉ cần một tháng, không, một năm, không, mười lăm ngày. Beo ánh mắt đột nhiên bắt đầu tan rã, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên bắn xuống một chùm sát trời, chiếu sáng Beo sơ trùm vây khu vực. Sát trời bên trong một cái nam hải cong to lớn ba lô chính vui sướng đi tới, con đường sạch sẽ vươn bước, hai bên bùn hoa vải bố lót trong đầy diễm lệ hoa tươi, hết thảy đều lộ ra hư giả suốt ruột cùng giá rẻ chỉnh tề phồn bình. nhìn thấy Nam Hải này, Eo Sơ đống nhiên ở giữa hiển lộ ra cực độ sợ hai thần sắc, tiêu lên, ta sẽ nhanh hơn, một tuần, không không, ngày mai ta liền muốn đột phá. không phải vậy, không phải vậy liền không còn từ rồi. hắn lui về phía sau, vô ý thức muốn rời cái kia tiểu Nam Hải xa một chút, thế nhưng là hắn chỉ lui một bước, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể dần dần đã mất đi hình người. ba người lúc này mới phát hiện. Dưới chân của hắn giẫm lên một mảnh chất thịt, đồng thời thông qua chất thịt cùng bao trùm toàn bộ chủ não to lớn sinh mệnh trở thành một thể. Lúc này nó sơ sớm đã trở thành cái kia sinh mạng thể một bộ phận. Kỳ Lưu Ly cùng Vương Băng sắc mặt đều có chút khó coi, các nàng cũng không có phát hiện được sơ vậy mà cũng bị thôn vệ, biến thành một cái khối lỗi. Vừa rồi nếu là tùy tiện tiếp cận, nói không chừng liền sẽ bị đánh lén thành chọc thương. Cũng may vệ viên đã sớm chuẩn bị, cắt tư vừa ló đầu liền bóp chết hắn, triệt để chọc giận nó sơ, đưa tới hai người cảnh giác. Sắt trời vẫn như cũ chiếu rọi, Nam Hải kia đi vào ven đường trong một cái biệt. Đây là ở giữa rất thường gặp hai tầng nơi ở Nam Hải có chút cật lực dỡ xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một túi bánh mì, đến gần lầu một phòng ngủ, Nam trên giường một cái lao nhân, mập mạc, cồng kềnh, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Nam Hải tiến đến, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào trong tay hắn bánh mì, đoạt lấy tới. Bánh mì túi vỡ tan bánh mì vung đầy đất, lao nhân kia lại là không thèm để ý chút nào, không ngừng đem bánh mì nhét vào trong miệng, thật giống hồi lâu chưa từng ăn qua đồ vặt. Nam Hải nhìn xem đây hết vậy, bên miệng đống nhiên xuất hiện một cái nụ cười quỷ dị, nói, ăn lại không ăn liền không còn kịp rồi hắn một con mắt đông nhiên chuyển qua bên mặt tập trung vào vệ uyên dùng lơ lửng không cố định thanh kim nói ngươi nếu có thể đem cái kia chiếm cứ xẻ vỡ đại gia hỏa xử lý ta sẽ nói cho ngươi biết thế giới này chân tướng vệ uyên đầu ngón tay giấy lên một điểm thanh kim sắc lửa đèn bình tĩnh nói vật kia toàn thân cao thấp đều cùng ta có duyên cái này lại có gì khó hắn bắn ra một điểm lửa đèn trong nháy mắt thanh kim hỏa diễm liền hiện đầy toàn bộ không gian không gian bao trùm trung ương cái vật to lớn liền liền trong không khí viên bi nhỏ cũng bắt đầu thiêu đốt